Gắt gao ôm lấy một nhà ba người, vẫn luôn qua non nửa khác mới phục hồi tinh thần lại. Mấy người buông ra tay, mặc lấy thu một chút một chút đánh giá thẩm thiếu dương, đôi mắt đều không muốn rời đi. Dương như, muốn em như vậy năm không có xem qua, bổ trở về, sau đó đều khắc vào trong lòng. Hảo hảo, chớ có lại khóc, để y khóc hỏng rồi thân mình. Mộ dung cảnh huy cầm lụa trắng lại đây, trong lòng có chút đau lòng. Tự nhiên hàng đầu chính là đau lòng nương tử đôi mắt, tiếp theo là đau lòng nhi tử. Giống mộ dung cảnh huy như vậy ái thê như mạng người, bất luận như thế nào đều sẽ đem nhà mình phu nhân đặt ở thủ vị. Mặc lấy thu nghe vậy, gật gật đầu, tiếp nhận hắn đưa qua lụa trắng xoa xoa nước mắt. Đôi mắt lúc này sưng đỏ, nhưng là trên mặt lại mang theo ý cười. Thẩm thiếu dương bị nàng gắt gao lôi kéo tay, cũng không có thu hồi tới, mặc cho tử nàng nắm. Nhiều năm như vậy. Hắn như cũ nhớ rõ năm đó mâu thân đãi chính mình các loại hảo, mâu thân ôn nhu cha nghiêm túc, nhưng là lại là nhất chân thật toàn ra. Có bao nhiêu năm, hắn hoài niệm lúc ấy, mai cho đến Lâm Duyệt Nhi tiến vào chính mình trong lòng, mới dần dần hảo quá một ít. Hiện giờ, hắn cũng cùng cha mẹ gặp nhau, về sau nhật tử, tất nhiên sẽ trở về càng tốt. Mặc lấy thu lúc này thấy đến Nhi tử, tự nhiên là Nhi tử lớn nhất. Nàng đã sớm đem mộ dung cảnh huy cùng mạc bước phàm ném ở một bên, lôi kéo thẩm thiếu dương đông xả tây hỏi, nói không ít lời nói. Ước chừng một canh giờ sau, mộ dung cảnh huy rốt cuộc nhịn không được, lúc này mới đi qua đi ở nàng bên thay nói, ngươi nhìn dương nhi trở về còn chưa rửa mặt, sợ là cơm cũng chưa ăn thượng một ngụm, ngươi cũng làm hắn nghỉ một chút ta. Kỳ thật hắn từng nói, nương tử, nói lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi. Chính là, lời này nói giống như nói vô ích. Vẫn là dùng nhi tử làm lấy cớ nhất thích hợp bất quá Quả nhiên Mộ dung cảnh huy vừa mới dứt lời Mặc lấy thu lập tức tỉnh ngộ lại đây Nhìn ta Một cao hứng liền nói cái không ngừng Nói liền đứng dậy Đối thẩm thiếu dương nói Dương nhi Ngươi đi trước tẩy tẩy Nương hiện tại liền đi cho ngươi làm bánh ngọt Ngươi khi còn nhỏ thích nhất ăn bánh ngọt Bất quá Lời nói vừa rơi xuống đất Mặc lấy thu liền đỏ hốc mắt Dương nhi lớn như vậy Sợ là không thích ăn bánh ngọt đi. Những năm gần đây, nàng chỉ đương hắn quá đến khổ. Hơn nữa, hiện giờ trưởng thành, chính mình liền hắn thích ăn cái gì đều không biết. Nghĩ đến đây, mặc lấy thu nước mắt rơi như mưa. Thẩm thiếu dương đột nhiên ngẩng đầu, nếp miệng nói, Ân, ta còn nhớ rõ nương làm bánh ngọt, còn muốn ăn đâu. Những lời này, không thể nghi ngờ là mặc lấy thu thuốc căn thần. Mặc lấy thu nghe vậy, vội vàng xoa xoa nước mắt. Mắt thượng mất mát sớm đã không thấy. Hảo, nương này liền đi làm, này liền đi làm. Nói liền đứng dậy đi ra ngoài, bước chân mang theo nhẹ nhàng, nhìn dáng vẻ tâm tình rất tốt. Chờ nàng ra cửa, trong phòng ba nam tử đều hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mộ Dung cảnh huy nhìn lớn như vậy như tử, có chút vui mừng đứng lên vô vô đầu vai hắn. Trường thành, bất quá ba chữ, mang theo nồng đậm cảm thán. Thẩm Thiếu Dương nhìn chăm chú nhìn Mộ Dung Cảnh Huy, cha vẫn là như vậy nghiêm túc, chỉ là già rồi chút. Cha. Thẩm Thiếu Dương đem tay dừng ở Mộ Dung Cảnh Huy chụp hắn đầu vai chế tay, phụ tử hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Mặc Bước phàm thấy vậy, cười đi tới nói, "Được rồi, khi nào đều có thể ôn chuyện." Dương Nhi vẫn là đi trước phao phao, giải giải lao. Thuận tiện đổi thân sạch sẽ quần áo. Nói, xua xua tay. Thẩm Thiếu Dương nghe xong lời này, gật gật đầu đứng dậy, "Ta đi rất nhanh sẽ trở lại." Nói, bước nhanh rời đi. Mặc bước phàm tướng quân phủ có thẩm thiếu dương chuyên dụng phòng. Đi đến rửa mặt trong phòng, theo tắm thả thủy, bên cạnh thả sạch sẽ quần áo, Thẩm Thiếu Dương ánh mắt chợt lóe. Một phen rửa mặt, xác thật là người đầu gốc thanh minh không ít, thả giải lao không ít. Thẩm Thiếu Dương một thân thoải mái thanh tân đến gần phòng khách, vừa ngồi xuống, bên kia Mặc lấy thu thanh âm liền truyền đến. Bánh ngọt hảo. Mạc lấy thu vui sướng thanh âm chuyển đến, sau đó người cũng vào phòng, theo sau đi theo quản gia Mạc Phi, bưng khay tiến vào. Mấy món ăn sáng còn có cơm, còn có giống nhau đơn giản như canh, cuối cùng là bánh ngọt. Màu trắng bánh gạo thả không ít đường, mặt trên phô màu đen hạt mẻ, là trưng ra tới. Đây là thẩm thiếu dương khi còn nhỏ, Mạc lấy thu thích nhất làm gì đó, tiểu hai tử thích ăn đồ ngọt, hống thẩm thiếu dương thời điểm. Mạc lấy thu liền sẽ tự mình xuống bếp làm cái này. Cũng không biết Dương Nhi thích ăn cái gì, bất qua trước làm mấy cái ăn sáng, Dương Nhi mau chút ăn đi. Nói, Mặc lấy thu lôi kéo thẩm thiếu Dương ngồi xuống, đem chiếc đũa nhét vào trong tay hắn. Chờ ngày mai, mẫu thân tự chọn lửa nguyên liệu nấu ăn, cấp Dương Nhi làm đốn tốt. Nói, lại lấy ra công đũa cho hắn gắp đồ ăn. Thẩm thiếu Dương cười xem nàng bận việc, gật gật đầu. Đem mạc lấy thu kẹp cho chính mình kể hết ăn xong. Nay bữa cơm đồ ăn tuy rằng hương vị không thể nói như thế nào mỹ vị, nhưng là làm thẩm thiếu dương ăn cảm thấy trong lòng đều ngọt Ăn ngon nhất, không gì hơn mẫu thân làm cơm. Một bữa cơm, chính là bên cạnh hai cái nam tử đều xem đến đỏ mắt. Nương tử hồi lâu chưa cho ta nấu cơm mộ dung cảnh huy nghĩ, trong lòng lên men. Ma mạc bước phàm nhìn mầm còn thừa một khối bánh ngọn, tâm ngứa. Này bánh ngọt là Mạc lấy thu nương bên kia truyền đến tay nghề, hiện giờ, chỉ có nàng sẽ làm. Quê nhà hương vị, không biết như thế nào. Mạc bước phàm muốn ăn, nhưng là lại sẽ không đi đoạt cháu ngoại trai, lúc này cũng là vẻ mặt buồn bực. Tỷ tỷ đều không cho chính mình làm một lần thử xem đâu. Một bên hai cái đại nam nhân đều có chút dầu dĩ, không thể so không biết, một so thấy cao thấp. Hai người tức khắc cảm giác được trinh lệch thật lớn trinh lệch Một bữa cơm. Mẫu tử hai người một cái ăn, một cái kẹp, hòa thuận vui vẻ. Chỉ là toan chết bên cạnh hai trung niên nam tử, ngay cả mặt sau tiến vào quản gia Mạc Phi đều có thể nhìn ra bọn họ trên mặt hai toán Sau khi ăn xong, tuy rằng Mạc lấy thu muốn cùng Thẩm Thiếu Dương nói chuyện thiếm, chính là cũng biết hắn phong trần mệt mỏi một đường, liền phóng hắn đi nghỉ tạm. Trước khi đi, Thẩm Thiếu Dương đem trên tay hai bút ngân phiếu cho Mạc bước phạm cùng mộ dung cảnh huy hai người nghe hắn đơn giản nói hạ ngân phiếu lai lịch nhưng thật ra đều hảo phóng nhận lấy thủ hạ giữa người không ít đâu dùng tiền địa phương quá nhiều mà mắt thấy thẩm thiếu dương trở về nghỉ tạm mộ dung cảnh huy cùng mạc bước phàm đều không có nghỉ tạm mà là ở thư phòng nói chuyện hồi lâu lặng yên không một tiếng động tính toán cùng kêu chiêng gõ ngọ bố cục một chút một chút ở thực hành cẩm châu phủ bên này tựa hồ muốn thời tiết thay đổi mà ngủ một đêm hảo giác lâm duyệt nhi mới vừa lười nhác vươn vai đứng dậy, đột nhiên đánh một cái giật mình, xong rồi nàng cũng thiên đại ý, quên canh giờ, cư nhiên một ngủ liền ngủ quên, không kịp xem bên người tô cảnh yên như thế nào, lâm duyệt nhi đứng dậy lôi kéo tay nàng liền ra không gian, mới vừa trở lại giường đệm thượng, lâm duyệt nhi lập tức nhìn thoáng qua cửa sổ, nhìn gắt gao đóng cửa, như cũ là chính mình phía trước buộc bộ dáng, tức khắc trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra không ai phát hiện A. Nàng cư nhiên quên mất liền ra đưa tới hai cái ẩn vệ, những người đó đều sẽ võ công, nàng còn lo lắng sẽ bị kia hai người phát hiện đâu. Lâm Duyệt Nhi vô vô bộ ngực, vội vàng xuống giường thay đổi quần áo, sau đó cấp tô cảnh yên xử lý một phen, hai người rửa mặt sau liền mở ra cửa sổ cùng cửa phòng. Chỉ là, đương Lâm Duyệt Nhi một hồi đến phòng, hai người tiếng hít thở thập phần rõ ràng, Đặc biệt là Lâm Duyệt Nhi bởi vì khẩn trưng mà vọng lại hô hấp, càng làm cho nóc nhà người vừa nghe liền hiểu được. Huyền Nguyệt nghe đột nhiên xuất hiện tiếng hít thở, hơn nữa vẫn là lưỡng đạo, hắn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vẫn luôn đợi nửa ngày, thẳng đến Lâm Duyệt Nhi con tô cảnh yên ra cửa, Huyền Nguyệt mới thật sự tin. Tin nhà mình tiểu chủ tử có thần thông. Huyền Nguyệt trên mặt không có bất luận cái gì khác thường, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên không biết hắn phát hiện chính mình bí mật. đại sáng sớm Lâm Duyệt Nhi lại mang theo tô cảnh yên phơi nắng, còn cho nàng đọc không ít chính mình viết chính tả ra tới thơ tử. Phơi non nửa cái canh giờ, Lâm Duyệt Nhi mới mang theo tô cảnh yên trở về nghỉ tạm. Gian xếp hảo tô cảnh yên, Lâm Duyệt Nhi tiếp đón Huyền Nguyệt. Lúc này Huyền Nguyệt mang theo mua tới mấy cái quét tức nha đầu cùng một hộ người gác cổng, Lâm Duyệt Nhi gặp qua cũng không nhiều lưu ý, liền làm hắn làm chủ lưu lại là được. Huyền Nguyệt đem người an bài hảo, nha đầu tiền viện lưu hai cái. Người gác cổng một nhà thủ tiền viện có thể, mặt khác nha đầu đều an bài ở hậu viện quét tước, đến nội lâm duyệt nhi nhà ở không được cho phép không được tới gần. Ngay cả lâm duyệt nhi sân cũng đến nghe theo phân phó mới có thể tiến vào. đương nhiên, đây đều là huyền nguyện tan bài. Những người này là thiên hạ tiền trang người, tuy rằng là chủ tử trong tay đầu mặt khác quản sự dạy dỗ ra tới người, chính là tổng khó bảo toàn sẽ không ra sai lầm. Lúc này. U Châu Phủ Thương Sơn, Tăng Khâu Trấn, tới một chiếc chạy như bày xe ngựa. Đương xe ngựa tới đôi phố thẩm ra ngoài cửa khi, trên xe ngựa xuống dưới một cái phong thần Tuấn Lãng Nam Tử. A Thái, chính là nơi này. Âu Dương Tiên Sinh mở miệng, mày bất giác nhăn lại. Không nghĩ tới, Lâm Duyệt Nhi sẽ lựa chọn từ bỏ Phủ Thành, mà cuối cùng lựa chọn đặt chân tại như vậy hẻo lánh sơn dã. A Thái nghe vậy lập tức gật đầu, Công Tử, đúng là nơi này. Phía dưới người cha thật sự rõ ràng, ngay cả phía trước đuổi giết Lâm Duyệt Nhi bọn họ đào tẩu người, cũng kể hết làm Âu Dương Tiên Sinh phái người cấp mặt sát. Mặt khác, Âu Dương Tiên Sinh còn phải biết không ít tin tức. Tự hồ, rất nhiều tin tức đều là hướng về phía thẩm ra tới. Không đúng, kỳ thật, đều là hướng về phía Lâm Duyệt Nhi. Âu Dương Tiên Sinh thần sắc trợ tắt, hơi hơi ngầm đầu. A Thái thấy vậy, lập tức tiến lên gõ cửa. Khấu khấu khấu màu đen cửa gỗ. Đồng tao vòng tròn khen cửa, thanh âm không nhỏ. Huyền Ngọc duỗi duỗi cánh tay, phi thân chạy tới mở cửa. Mới vừa mở cửa, đập vào mắt liền nhìn thấy Âu Dương tiên sinh kia trường tuyệt thế xuất trần khuôn mặt, nhưng thật ra làm Huyền Ngọc hơi hơi ngây người. Ngay sau đó, thấy Âu Dương tiên sinh bất động thanh sắc khẽ như mày, hắn lập tức mở miệng, vị công tử này tìm ai. Một bên A Thái, trước một bước tiến lên, ngăn trở Huyền Ngọc tầm mắt giải thích nói, phiền toái thông báo một tiếng Nhà ta Âu Dương tiên sinh cầu kiến. Nghĩ nghĩ lại bổ thượng một câu, cầu kiến Lâm lão bản. Huyền Ngọc nghe vậy, lập tức gật đầu. Đều kêu tiểu chủ tử lão bản, xem ra là sinh ý thượng bằng hữu. Khách nhân sau đó, tiểu nhân này liền đi thông bẩm. Nói, vội vàng xoay người bước nhanh đi xuống. Mà Âu Dương tiên sinh thấy xoay người sang chỗ khác, kia nhanh chóng đi xa bóng dáng, lại đột nhiên hơi hơi nhướng mày. Xem ra Lâm Duyệt nhìn nơi này không cần hắn quá mức lo lắng. Trong nhà biết công phu ra phó, hơn nữa, nhìn kia đi đường hình thái cùng động tĩnh, công phu không yếu, nghĩ đến là hắn đa tâm. Âu Dương Tiên Sinh khẽ lắc đầu, ngay sau đó quán tính sờ sờ eo sần rũ ngọc bội, tinh tế vút ve. Không bao lâu, Huyền Ngọc liền tới đây đáp lời. Khách khí khuất thân, dẫn Âu Dương Tiên Sinh đi vào, chủ nhân cho mời, khách nhân mời theo tiểu nhân bên này. Tuy rằng miệng thượng cùng động tác thập phần cung kính, nhưng là có thể nhìn ra, huyền ngọc kia không kiêu ngạo không xiểm lịnh ánh mắt, làm người không dùng kinh thường. Một bên A Thái cũng là cái sẽ võ công, đối huyền ngọc đột nhiên có vài phần hứng thú. Không nghĩ tới, lâm lão bản nơi này còn có như vậy cái nhân vật. Đối với Âu Dương Tiên Sinh đã đến, Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc. Nàng mới đến không lâu, như thế nào Âu Dương Tiên Sinh liền biết chính mình địa chỉ. Tuy rằng kinh ngạc, Nhưng là Lâm Duyệt Nhi vẫn là làm Huyền Ngọc đem người thỉnh tiến vào, người tới là khách. huống hồ hai người chi gian, còn có hợp tác quan hệ. Phía trước đưa đi bản vẽ, cũng đủ dùng thật lâu, chỉ là không biết lần này Âu Dương Tiên Sinh là vì sao mà đến. Âu Dương Tiên Sinh ngồi ngay ngắn ở phòng khách, bưng chén trà tinh tế phẩm. Nay trà, không phải ở thẩm gia uống qua cái loại này cực phẩm cổ trà đâu. Tuy rằng trong lòng có chút mất mát. Nhưng là Âu Dương Tiên Sinh nghĩ đến nhất sẽ che giấu chính mình nội tâm ý tưởng, sắc mặt nhìn không ra dị sắc. Lâm Duyệt Nhi cất bước tiến vào thời điểm, chính thấy Âu Dương Tiên Sinh nhấp một hớp nước trà sầu khẽ như mày. Nàng xem ở trong mắt, cười đi vào đi. Âu Dương Tiên Sinh. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi hành lễ. Âu Dương Tiên Sinh thấy vậy, đứng dậy chắp tay, khách khí một phen. Lâm, cô nương từ đầu đến cuối, Âu Dương Tiên Sinh chưa bao giờ kêu nàng thẩm phu nhân. Lâm Duyệt Nhi khe như mày, lại như cú ứng, sau đó ngồi ở chủ vị phía trên. Âu Dương công tử tới đây, chính là vì bản vẽ một chuyện. Lâm Duyệt Nhi mở miệng, có chút thử tính hỏi. Âu Dương tiên sinh ngay vậy, bưng trả tay hơi hơi một đốn, sau đó trên mặt nhộn nhạo ra cười nhạt. Tuyệt mỹ ý cười, làm Lâm Duyệt Nhi hơi hơi suốt thần. Tự nhiên, hắn cũng không biết nên dùng cái gì lấy cơ tiến đến, nếu nàng đều nói là bản vẽ. Liền chính là bản vẽ đi Phía trước tới quá mức vội vàng Dọc theo đường đi lại đây Cũng chưa nghĩ tới này đó Âu Dương tiên sinh phát hiện Chính mình gặp gỡ Lâm Duyệt Nhi sau Liền trở nên có chút suy xét không chu toàn Lâm Duyệt Nhi thấy hắn như vậy khẳng định Gật gật đầu Có chút khó hiểu nói Lần trước bản vẽ Công tử đều dùng xong rồi sao Một chốc Làm nàng lập tức ở họa một đống Cũng không chịu có thể a Mấy thứ này Yêu cầu linh cảm yêu cầu tưởng tượng, yêu cầu thời gian. Âu Dương tiên sinh có thể nhìn ra nàng nghi hoặc cùng bất lực, trong mắt tinh quang trận lóe, lại dường như không có nhìn đến nàng khó xử, lập tức gật đầu, lâm cô nương bản vẽ lần trước đều dùng, này còn phải cảm tạ cô nương bản vẽ tinh xảo, làm nghe thường y phục rực rỡ phường sinh ý, tốt hơn không ít. Đâu chỉ là tốt hơn không ít, mỗi một lần ra tới tân phẩm đều cùng không đủ cầu. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, không có tiếp nhận câu chuyện, Nàng cũng không nên chủ động mở miệng cho hắn cung cấp bản vẽ. Lúc trước họa như vậy nhiều đúng là bởi vì muốn dùng một lần giải quyết mấy tháng hoặc là một năm thiết kế. Chính là, không nghĩ tới Âu Dương Tiên Sinh cư nhiên đều dùng hết, này quả thực làm nàng không biết nên nói cái gì mới hảo. Âu Dương Tiên Sinh biết nàng khó xử, ra vẻ nhẹ nhàng, từ từ mở miệng nói, "Lâm cô nương nếu là có thời gian, không ngại nhiều họa một ít." Nói dừng một chút giải thích nói, "Ta trong khoảng thời gian này Liền lưu lại nơi này chờ đợi cô nương hòa tác, cô nương khi nào hòa hảo, kẻ hèn khi nào rời đi. Này Phúc ngươi không hòa, ta không đi bộ dáng. quả thực làm một bên A Thái không nỡ nhìn thẳng. Nhà mình công tử khi nào như vậy không màng thể diện. A Thái cảm giác chính mình đầu vóc thình thịch, có chút phản ứng không kịp. Ngay cả Lâm Duyệt Nhi đều hơi hơi ngây người, nhưng thật ra lần đầu tiên thấy Âu Dương Tiên Sinh như vậy chấp nhất. Ngạch Lâm Duyệt Nhi sở không được đầu vóc. Vẫn là gật đầu đáp ứng rồi, chỉ là vẽ bản vẽ yêu cầu thời gian suy nghĩ, sợ là muốn chỉ hoan công tử thời gian. Này Âu Dương tiên sinh như vậy thanh nhàn sao? Âu Dương tiên sinh không sao cả cười cười, tay cầm nắm tay lại bùng ra, không sao, tại hạ có rất nhiều thời gian. Không có biện pháp, hợp tác đồng bọn đều như vậy nói, Lâm Duyệt Nhi chỉ có thể đồng ý. Công tử nhưng có đặt chân chỗ ngồi. Ta họa làm cho hạ nhân đưa đi chỗ ở của ngươi. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa nghĩ nhiều. Một bên Âu Dương Tiên sinh lộ ra ngượng hiệu, nhưng thật ra còn chưa từng tìm được chỗ ở. Hắn trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Lâm Duyệt Nhi hơi há mồm, đang muốn nói cái gì đó. Một bên huyền nguyệt đột nhiên đi vào tới, chủ nhân, bên ngoài có người đưa tới quản sự phó thắc tin. Bởi vì huyền nguyệt đánh gãy, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên nghĩ tới chính mình công đạo thẩm toàn tra sự tình, lập tức đứng dậy tiếp nhận để đi lên phong thư. Còn rất hầu. Lâm Duyệt Nhi nhèo nhéo. Bất quá trong phòng có khách nhân, nàng cũng sẽ không lập tức mở ra. Âu Dương Tiên Sinh trong mắt hơi hơi tối sầm lại, nghĩ đến vừa rồi Lâm Duyệt Nhi hơi kém phải trả lời ứng làm chính mình lưu lại đi. Âu Dương Tiên Sinh ánh mắt chuyển hướng huyền nguyệt, ánh mắt thâm thúy, nhưng là kia không nói gì khí chàng lại làm người nhìn có chút khí tiết. Bất quá trong nháy mắt liếc mắt một cái, Âu Dương Tiên Sinh đột nhiên đứng dậy chắp tay nói, tại hạ không quấy giày Duyệt Nhi cô nương Như vậy cáo tử, Lâm Duyệt Nhi còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, Âu Dương Tiên Sinh mang theo A Thái đã là xoay người rời đi. Ai nàng còn không có hỏi hắn ở tại nơi nào đâu. Bản vẽ kỳ hạn bao lâu đâu. Mắt thấy hai người tốc độ cực nhanh rời đi, Lâm Duyệt Nhi lắc đầu. Cầm vừa lấy được tin, Lâm Duyệt Nhi hướng hậu viện chính mình phòng đi đến. Nhìn thật dày một trong tin, Lâm Duyệt Nhi tốc độ cực nhanh, nàng bay nhanh xem xong, sau đó nặng nghề không có mở miệng. Ánh mắt sắc thật thẳng tóc nhìn về phía nằm trên giường trải lên tô cảnh yên, kia ánh mắt tựa hồ có nồng đấm đau lòng Lâm duyệt Nhi buông tin đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ nhìn hoa nở khắp viên sân nàng lại vô tâm thưởng thức ngẫu nhiên phất quá một tia gió nhẹ như cũ vô pháp mang đi Lâm duyệt Nhi trong lòng buồn khổ không nghĩ tới cùng liền tu xa bọn họ đối lập thật là ưu châu phủ tô ra Tuy rằng phía trước Lâm duyệt Nhi có điều suy đoán nhưng là đương sự thật bại ở trước mắt thời điểm vẫn là làm nàng một trận hoàn thần. càng làm cho lâm duyệt nhi kinh ngạc hòa khí bực chính là trước mặt tô cảnh yên cư nhiên chính là tô gia năm đó tuyên bố mất tích nữ nhi bất quá để cho nàng tức giận là tô gia hành động không phải người ngoài đều nói tô gia tất cả mọi người yêu thương tô gia đại tiểu thư sao chính là hiện giờ nằm mới trên giường không thể nhúc nhích người nơi nào còn có một tia tươi sống hơi thở nếu yêu thương Vì sao làm nàng biến thành dáng vẻ này? Lâm Duyệt Nhi cảm giác chính mình tâm như là bị nhéo giống nhau, đau đến không thể hô hấp. Về tô cảnh yên vì sao sẽ biến thành như vậy, Lâm Duyệt Nhi không cần phỏng đoán đều có thể biết, rốt cuộc từ liền tu xa đối đại những cái đó hắc ý ghi hệ nhân là có thể nhìn ra tới. Hơn nữa, những cái đó hắc ý ghi hệ nhân còn đã từng tuyên bố quá, phái bọn họ tới, đó là tô ra. Này hù châu phủ, hôm nay chiêu quốc, tô ra rất nhiều. Nhưng là duy độc đối liền tu xa có hoán, chỉ có một tô ra. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ ra, một khi đã như vậy yêu thương, vì sao còn muốn đuổi giết. Hiện giờ, nằm ở trên giường nữ tử như vậy bộ dáng, nếu là bọn họ thấy được, có thể hay không đau lòng, có thể hay không ấy nấy đâu. Này đó, Lâm Duyệt Nhi không thể nào biết được. Nàng chỉ là đau lòng tu cảnh yên, đau lòng nàng bị người nhà như vậy đối đãi. Đau lòng nàng vô pháp đứng dậy. Đau lòng nàng không thể mở to mắt nhìn xem chính mình tình cảm chân thành người. Một giọt thanh lệ chạy xuống, hung hăng nện ở Lâm Duyệt Nhi trước mặt trên mặt đất, vượng khai nước mắt, phản phất đều ở vì cái kia nữ tử bất bình cùng khóc thút thít. Lâm Duyệt Nhi sờ sờ gương mặt, trong lòng đột nhiên kiên định một cái tín niệm. kia đó là vô luận như thế nào, đều phải đem tô cảnh yên trước khỏi. Vô luận như thế nào, đều phải làm liền tu xa cùng tô cảnh yên ở bên nhau. Làm tô ra người đều nhìn xem, xem bọn hắn như thế nào mỹ mãn hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau. Lau khô nước mắt, Lâm Duyệt Nhi đi đến trước bàn, cầm lấy mặt khác một chồng tin, nhanh chóng xem. Đây là viết Lý Thúy Nhi nghe đồn, đối với Lý Thúy Nhi, Lâm Duyệt Nhi trước nay đều chỉ đương nàng là một người qua đường giáp. Chỉ là, thường thường, có đôi khi kia nhìn như không chấp mắt người qua đường giáp, tổng có thể ở ngươi sau lưng thọc thượng một đao. Lâm Duyệt Nhi không cần quá để ý người này, nhưng là lại sẽ không tùy ý nàng tùy ý phát triển. Chỉ là, đương nhìn đến tin thượng viết, thẩm toàn tra được mật sự, Lâm Duyệt Nhi lại có chút buồn bã. Lý Thúy Nhi, cư nhiên có khả năng là tô cảnh yên cùng liền tu sa nữ Nhi. Này! Này tin tức, quả thực quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Nhớ tới cái kia phong khinh vân đạo, lại năng lực phi phàm nam tử, còn có trên giường cái này tuy rằng dung mạo bình phàm. Nhưng là khí chất bất phàm nữ tử, hai người kia kết hợp, vô luận như thế nào đều sẽ không sinh ra Lý Thúy Nhi như vậy nữ nhi đi. Lâm Duyệt Nhi hoảng hốt gian, còn có thể nghĩ đến lúc ban đầu thời điểm, nhìn thấy Lý Thúy Nhi thời điểm cảnh tượng. Không giống. Bất luận là Dung Mạo vẫn là mặt khác, Lý Thúy Nhi không có một kia giống liền tu sa hoặc là Tô Cảnh Yên. Lâm Duyệt Nhi gắt gao nhéo trong tay đầu tin, nghĩ nghĩ, đem tin thưởng viết, toàn bộ niệm cho Tô Cảnh Yên nghe. Tuy rằng không biết nàng có thể hay không nghe được, nhưng là tóm lại có thể làm chính mình an tâm một ít đi. Rốt cuộc, này đó đều là tô ra sự tình, cùng tô cảnh yên có thiên ti và lũ, liên lụy không ngừng ràng buộc. Lâm Duyệt Nhi xoay người, đi phòng bếp nhỏ. Điểm hỏa đem tin toàn bộ thiêu hủy, sau đó mới yên tâm đi xuống. Cách đó không xa ngầm huyền ngọc, có chút tò mò, đãi Lâm Duyệt Nhi rời đi sau, lúc này mới tới gần phòng bếp, tìm một đống thiêu đến cha không nhiều lắm đống lửa. Bên trong còn có sắp liền phải thiêu xong một trường giấy, bất chấp lửa nóng, rốt cuộc như vậy độ ấm, ở huyền ngọc xem ra, dâu dịa. Hắn không sợ năng nhanh chóng kẹp lên một chương còn chưa bị thiêu xong trang giấy, liếc mắt một cái thấy được mặt trên một cái chữ nhỏ. Chỉ là huyền ngọc ánh mắt dừng lại ở một chữ thượng, tô. Nhìn đến cái này, sau đó huyền ngọc nhanh chóng đem mảnh nhỏ trang giấy ném nhập hỏa chung, phi thân ra cửa. Mấy cái phi thân... Huyền Ngọc dừng ở tang khâu chấn tang đầu phố, hắn trực tiếp từ hậu viện đi vào. Không bao lâu, Huyền Ngọc từ trước môn ra tới, mà đi ra thật xa, đều có thể nhìn đến vừa rồi hắn đi địa phương. Thiên hạ tiền trang Không lớn tiền trang, bảng hiệu trên có khắc bốn cái chữ to, góc phải bên dưới còn khắc có thiên hạ tiền trang huy tiêu. Kế tiếp thời gian, Lâm Duyệt Nhi không có việc gì liền đem chính mình cùng Tô Cảnh Yên nhốt ở trong phòng, trừ bỏ đói cực kỳ, nàng mới ra đến. Tại đây ở ngoài, Lâm Duyệt Nhi đều là cùng tô cảnh yên hoa ở trong phòng. Ngay từ đầu thời điểm, Huyền Ngọc còn có chút lo lắng, rốt cuộc, như vậy buồn, nhưng đừng buồn ra bệnh tới. Nghĩ đến chính mình phát hiện tiểu chủ tử ở cha tô ra sự tình sau, Huyền Ngọc liền dẫn theo một lòng. Chính là, sau lại mấy ngày, tiểu chủ tử khác thường hiện tượng, làm Huyền Ngọc kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ, tiểu chủ tử đã biết chút cái gì? Chính là, không có khả năng A. Huyên Ngọc tìm được huyền nguyệt, chính là nhìn đến huyền nguyệt một bộ không cần nhiều quản bộ dáng, lập tức héo nhi. Hào đi! Làm đại ca huyền nguyệt đều cảm giác không có việc gì, chính mình vẫn là không cần tham thính. Lâm Duyệt Nhi mấy ngày nay cũng mừng rỡ tự tại, bất luận ban ngày vẫn là ban đêm, liền đại ở trong phòng. trừ bỏ không muốn ăn trái cây cùng Linh Tuyên Thủy, lúc này mới ra tới kêu người chuẩn bị đồ ăn. Trừ cái này ra, nàng liền mang theo tô cảnh yên ở không gian nghỉ ngơi. Khi thì đùa nghịch hoa cỏ cùng dưỡng liệu, khi thì phao phao Linh tuyệt thủy. tả hưu không gian độ ấm gãi đúng châu ngứa, so bên ngoài hảo quá nhiều. Mà không gian Linh tuyệt thủy, uống lên là lạnh, chính là phao lên, cư nhiên sẽ không cảm giác lạnh lẽo. Tương phản, Lâm Duyệt Nhi còn cảm giác được thoải mái. Cứ như vậy, Lâm Duyệt Nhi mang theo tô cảnh yên ở không gian ngẩn ngơ, chính là mấy ngày. Đối với chiếu cô tô cảnh yên, Lâm Duyệt Nhi dùng 200% phần trăm tâm. Bởi vì đau lòng nàng, tổng tưởng đối nàng lại tốt một chút, càng tốt một ít. Thế cho nên, Lâm Duyệt Nhi không quá mấy ngày, liền đem chính mình không gian xuất phẩm hoa lộ dùng không ít. Chính là, chờ nàng lại lần nữa mang tô cảnh yên ra không gian, Lâm Duyệt Nhi liền phát hiện. Chính mình hai cái thủ hạ cư nhiên không phát hiện gì thường, hơn nữa thập phần tự giác. Xem ra, đều là liền ra giáo đạo đến hảo. Lâm Duyệt Nhi không hề thâm tưởng, chỉ cần không nguy hiểm cho nàng tánh mạng. Nàng liền sẽ không đối liền ra hai người tâm sinh kiên kỵ. Mà, Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa ra cửa sáng sớm, Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt nhìn đến Tô Cảnh Yên sau, đều chấn động. Phu nhân đây là? Chẳng lẽ, tiểu chủ tử có cái gì lợi hại công phu không thành? Phu nhân như thế nào giống như thay đổi không ít? Tự nhiên không phải Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt đa tâm, thật sự là Tô Cảnh Yên ở không gian một phen điều trị, cư nhiên biến hóa không nhỏ. Nguyên bản khô quắc một ít dáng người giống như béo. Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt thấy vậy, có chút không dám tin tưởng. Phu nhân không thể ăn không thể uống, như thế nào có thể mập lên A. Ngay cả từ trước chủ tử chiếu cô thời điểm, có thể kỳ vọng nàng không cần gầy đi xuống chính là tốt. Chính là, hiện giờ, tiểu chủ tử cư nhiên đem phu nhân dưỡng béo. Cái này thật lớn phát hiện, làm Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt hơn nửa ngày vô pháp hoàn hồn. Lâm Duyệt Nhi nhìn hai người thân sắc, Tự nhiên minh bạch bọn họ nhìn ra bất đồng, nàng cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Cảnh Yên, lúc này mới phát hiện chính mình đại ý. Tô Cảnh Yên nguyên bản sắc mặt còn hành, chính là lúc này cùng thường nhân vô dị. Mặt khác, từ trước Tô Cảnh Yên thực gầy yếu, liền nàng đều bối đến động, có thể thấy được có bao nhiêu nhẹ. Chính là, hiện giờ Tô Cảnh Yên ao ham đi xuống gương mặt, tựa hồ đầy đặn không ít, trường thịt. Lâm Duyệt Nhi sở không được đầu góc, đột nhiên đầu góc linh quang chợt lóe mà qua nàng đột nhiên nhớ tới là hoa lộ là hoa lộ làm tô cảnh yên béo lâm duyệt nhi vây quanh tô cảnh yên nhìn vài vòng lúc này mới khẳng định xuống dưới người này xác thật làm nàng dưỡng béo thiên a này cũng quá thần kỳ kinh ngạc cảm thán rất nhiều lâm duyệt nhi càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình nên tiếp tục mang tô cảnh yên đi không gian tinh dưỡng tin tưởng qua không bao lâu nàng liền thật sự có thể tỉnh lại đến lúc đó Liền tu xa hẳn là sẽ vui vẻ đứng lên đi. Kia trương trăm năm khó có thể biến hóa khuôn mặt, quả thực làm người nhìn muốn dối tay đi lôi kéo một phen mới thoải mái. Một bên trận mắt há hốc mồm huyền nguyệt phục hồi tinh thần lại sau, lập tức cấp huyền ngọc đệ một ánh mắt, sau đó chính mình đi xuống viết chữ điều. Bố câu đưa thư, bất quá mấy thức, tin tức liền truyền đi ra ngoài. Chẳng qua, Lâm Duyệt Nhi lúc này tâm tình không tồi, cũng không lưu ý bên người hai người động tính. Tới nơi này vài thiên Lâm Duyệt Nhi phát hiện ăn dùng đều là liền ra, chính mình mang đến bạc cũng chưa hoa quá. Đặc biệt là lúc trước thẩm thiếu dương cho chính mình kia một chồng ngân phiếu, động cũng không từng động quá. Lâm Duyệt Nhi khe như mày, đối với liền nuôi trong nhà chính mình, trong lòng có chút biệt hữu Nàng lại không phải không có bạc lời nói, liền ra như vậy, chẳng lẽ là sợ chính mình chiếu cô tô cành yên, sau đó hiệp thân báo đáp sao? Chính mình là cái dạng này người sao? Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi trợn trắng mắt, trong lòng khó chịu. Cùng ngày ban đêm, Lâm Duyệt Nhi lập tức lại thu được hai phong thứ kiện, hơn nữa tuổi hồ thập phần khẩn cấp. Nhìn mặt trên ấn kịch liệt tin, Lâm Duyệt Nhi tâm bỗng nhiên ngảy dự. Một phong là đến từ Cẩm Châu Phủ, không cần tưởng cũng biết là Thẩm Thiếu Dương gửi lại đây. Mặt khác một phong, còn lại là Thanh Châu Phủ gửi tới, lại còn có rất hậu, xem ra là trong nhà tới tin. Lâm Duyệt Nhi nhìn như vậy sau tin. Lập tức trước nhìn thanh châu phủ, nàng chủ yếu là quá lo lắng bọn nhỏ. Tin là thẩm lương viết, hắn đã giàn xếp hảo hắn sư phó, hiện giờ chính mình trở lại phủ thành hiệp trợ thẩm phục quản lý cửa hàng. Mặt khác, thẩm bân cùng thẩm phục cũng liền phải khảo thí, lại giới thiệu một chút trong nhà tình huống, tả hữu đều là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Lâm Duyệt Nhi vẫn là tâm định không ít, đem xem qua tin tiểu tâm đặt ở một bên. Cầm lấy thẩm thiếu dương gửi lại đây thư tín. Lâm Duyệt Nhi có chút hoảng hốt. hắn tốc độ thật sự là mau, còn có này kịch liệt thư tín, như vậy mỏng. Lâm Duyệt Nhi mở ra vừa thấy, cũng quá đơn giản chút. Tin thượng là như vậy viết, thấy tin an, đã đến Cầm Châu, hết thể mạnh khỏe. Đừng nhớ mong. Đơn giản như vậy ít ỏi mấy chữ, quả thực làm Lâm Duyệt Nhi phát điên. Người này, liền không thể nhiều viết một chút sao. Lâm Duyệt Nhi lật qua tin phản diện. Lúc này mới ở phản diện thấy được mấy cái qua loa tự. Mở đầu là hai chữ, tự thể tương đối công trình, nghiệm ngươi. Rồi sau đó, phía dưới tự qua loa rất nhiều, tựa hồ là thập phần khẩn cấp nhanh chóng viết ra tới. Lâm Duyệt Nhi có chút kinh ngạc, nhìn mấy hành tự, lập tức ngốc tại tại chỗ. thẩm thiếu dương lời này là có ý tứ gì? Một ngàn nhiều người đưa đến nàng nơi này. Giàn xếp, Lâm Duyệt Nhi nhìn mấy hành tự. Cảm giác chính mình đầu góc một mảnh hồ nháo, vượng vượng hồ hồ. Người này, lời nói đều không viết rõ ràng, còn có, hắn lại là như thế nào biết chính mình ở nơi này. Như thế nào chính mình hành tung, một cái hai cái đều như vậy rõ ràng đâu. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi đỡ chán, sau đó thu hồi thư tín ném vào trong không gian. Ngôi nửa ngày, Lâm Duyệt Nhi để bút bắt đầu hồi âm. Nàng một viết liền viết non nửa cái canh giờ, trước cấp trong nhà đi một phòng. Sau đó cấp thẩm thiếu dương một phong. Ở viết cấp thẩm thiếu dương thư từ phản diện, Lâm Duyệt Nhi phụ ra thượng một hàng chữ nhỏ. Chỉ nguyện quân tâm tựa ngã tâm, định không phụ tương tư ý. Viết xong, Lâm Duyệt Nhi chính mình đều cảm giác khuôn mặt nóng lên. Nàng vội vàng dùng sắp phong hảo tin, sau đó mở ra cửa phòng hô, huyền nguyệt như ở. Lời nói vừa rơi xuống đất, huyền nguyệt tự nóc nhà phi xuống dưới, sau đó đứng ở Lâm Duyệt Nhi trước mặt, chủ nhân. Lâm Duyệt Nhi đệ thượng hai phong thư, tìm người khoái mã giúp ta đưa trở về, nhất định phải mau chút. Tuy rằng không phải thư cấp, nhưng là bất luận là đến Thanh Châu phủ vẫn là Cẩm Châu phủ, kia đều yêu cầu hảo chút thiên. Huyền Nguyệt tiếp nhận tin, cung kính chắp tay phi thân ra sân. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua đen như mực bầu trời đêm, phục mà xoay người buộc thượng phòng môn, lại đem cửa sổ cài chốt cửa, mang theo tô cảnh yên vào không gian. Lúc này, Thương Sơn cảnh nội, quản sự. Chủ tử tin. Tối xâm y ẩn vệ đột nhiên huyền thần, trên mặt đất một phong thơ. Liên quản sự mới vừa tiếp nhận tin, lại một cái bóng đen rơi xuống đất, quản sự, bổ câu đưa thư. Liên quản sự hơi hơi trừng mắt nhìn chừng mắt, có chút kinh ngạc, sau đó cầm thư tín cùng bổ câu đưa thư liền hướng chủ tử nhà ở đi đến. Liên tu xa hiện giờ đã tỉnh lại, thân thể cũng hảo không ít. Ngủ một cái hảo giác, thân thể cũng tăng nhiệt, hắn cả người mới sống lại. Liên quản sự vào cửa, nhìn liền tu sa đang muốn đứng dậy, vội vàng đem thư tín đặt lên bàn chạy tới đem liền tu sa để lại. Thiếu gia làm gì vậy? Có cái gì yêu cầu? Gọi một tiếng liền hảo. Nói, nghĩ tới thư tín, lập tức đứng dậy đi lấy, lại mở miệng nói, mới ra thủ hạ đưa lên tới tin, thiếu gia nhìn xem. Một phong thơ cùng một trương tờ giấy. Liền tu sa dựa vào đầu giường, tiếp nhận tin nhìn lên. Tin là huyền ngọc viết, tờ giấy là huyền nguyệt viết. Một trước một sau. Nhìn huyên ngọc viết tin, liền tu sa nhéo nhéo vòng, nhìn chầm chầm tô ra bên kia người còn không có tin tức sao. Liên quản sự nghe vậy, trong lòng chấn động, tô ra. Chưa, nói vậy mấy ngày nay sẽ có tin tức đi. Liên quản sự cũng không quá xác định. Liền tu sa hừ lạnh một tiếng, sau đó cầm lấy một bên tờ giấy nhỏ nhìn lên. Chỉ liếc mắt một cái, liền tu sa bỗng nhiên ngồi thẳng thân mình, cả người kích động đến khó có thể ức chế. Kia run rảy tay cùng kích động trường lớn đôi mắt, đều là một bên liền quản sự khiếp sợ không thôi. Chủ tử đây là... Ta liền nói, tiểu nha đầu, quả nhiên là yên nhi phúc tinh. Liền tu sai nhìn nho nhỏ tờ giấy, phản phất muốn đem mặt trên nhìn ra một đóa hoa tới. Liền quản sự nhìn lẩm bẩm tự nói thiếu ra, tò mò duỗi trưởng cổ đi nhìn. Bốn chữ, phu nhân béo. Liền quản sự hụt máu, cái gì kêu phu nhân béo. Ngay sau đó... Đầu góc vừa chuyển, lập tức hiểu được. Liên quản sự cũng có chút kích động không thôi, không nghĩ tới, phu nhân mới cùng tiểu chủ tử đãi bao lâu, cư nhiên liền mập lên. Đây là chuyện tốt, này thuyết minh, phu nhân thân thể đang ở khôi phục. Chỉ là, không nghĩ tới nhanh như vậy, hơn nữa hiệu quả như vậy rõ ràng. Thật sự như thiếu ra theo như lời, tiểu chủ tử chính là phu nhân phúc tinh. Lúc này, nhất kích động không gì hơn liền tu sa, hán gắt gao nhéo tờ giấy trong lòng một mảnh sôi trào. Nhiều năm như vậy, trừ bỏ lúc trước cùng Yên Nhi thành thân, còn có Yên Nhi sinh sản thời điểm. Này hai cái thời điểm, hắn là nhất kích động thời điểm. Chính là hiện giờ, hắn giờ này khác này, tự nhiên cảm giác ngó sôi trào. Trong lòng kích động, miêu tả sinh động, đi, hiện tại liền lên đường. Hiện giờ biết tô cảnh Yên thân thể đang ở chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nói không chừng, Yên Nhi khi nào là có thể tỉnh lại. Đây là liền tu sa giờ này khắc này đáy lòng ý tưởng, hắn hận không thể hiện tại liền bay đến tô cảnh yên bên người. Một hiên chăn, liền tu sa liền phải xuống giường. Liên quản sự biết nhà mình chủ tử khuyên như thế nào đều sẽ không nghe, đặc biệt là đối đại phu nhân sự tình thượng, hắn luôn là như vậy cố chấp. Vì thế, liên quản sự cũng không khuyên can, đỡ liền tu sa đứng dậy. Lúc này, lâm duyệt nhi bên kia lại có chút lộn xộn, thẩm thiếu dương một phong thơ làm lâm duyệt nhi không thể không hành động lên. nàng từ không gian nhảy ra thẩm toàn mua sơn sơn khế, mang theo sơn khế đi tàng khâu chấn nha môn. làm phiên vị này kém đại ca thông bẩm một tiếng, có việc cầu kiến lý chính đại nhân. huyền nguyệt hướng nha môn thủ vệ quan sai trong tay tách một lượng bạc tử, kia lấy lòng bộ dáng, tức khắc lấy lòng đối phương. được bạc vị kia quan sai, lập tức gật đầu, cười ước lượng trong tay đầu ngân lượng, tính ngươi hiểu chuyện, được rồi, chờ xem. Nói, người nọ tiện tay nắm lấy eo đao hướng nhà môn đi đến. Một bên quan sai bĩu môi, ra hỏa này, thật là hảo may mắn. Huyền Nguyệt thấy vậy, cầm một cái bạc tiền hào, trộm bỏ vào người nọ trong tay đầu. Sau đó đôi mắt chớp chớp, cấp kém đại ca uống trà, uống trà. Nói, một bộ ngươi biết ta biết bộ dáng. Huyền Nguyệt động tác, nhưng thật ra dẫn tới người nọ tức khắc vui vẻ, nhìn thoáng qua khoe khoang đi xa bằng hưu. Lập tức đem bạc tiền hào bỏ vào bên hông Lâm Duyệt Nhi mặt vô biểu tình Chờ ở một bên Hôm nay thời tiết không tốt lắm đâu Thiên có chút âm u Xem ra là muốn trời mưa Không bao lâu Phía trước vị kia quan sai liền đã trở lại Thái độ nhưng thật ra không tồi Nhị vị thỉnh đi Chúng ta lý chính đại nhân đang ở đại đường Nói vươn tay phải thỉnh huyền nguyệt cùng Lâm Duyệt Nhi đi vào Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu Dẫn đầu bước ra bước chân Hai người tiến vào nha môn, cửa hai người liền nói thầm lên. Bọn họ này tiểu nha môn, rất ít có người tới, quanh năm suốt tháng cũng chưa đến vài người, án tử liền càng đừng nói nữa. Rốt cuộc, tang khâu chấn lao động đều ở phụ cận thị trấn hoặc là thôn trang thủ công, nơi này đều dư lại người già phụ nữ và trẻ em, có thể sinh chuyện gì như đâu. Đột nhiên có nhân tạo phóng, ngay cả lý chính đại nhân đều có chút giật mình. Vốn là rảnh rồi không có việc gì. Trông thấy cũng không sao. Đương Lâm Duyệt Nhi đi vào đại đường, nhìn thấy đó là một thân bố ý ế, hao gầy liêm khiết giả dạng lý chính đại nhân. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt hơi lóe, xem ra, này tăng khâu trấn thật sự là đủ nghèo. So với thanh châu phủ sông Hà Trấn, tựa hồ còn kém một chút. Có lẽ là quá hẻo lánh, hơn nữa nơi nơi là vùng núi, cực nhỏ có đồng ruộng nhưng loại đi. Lâm Duyệt Nhi bất động thanh sắc đánh giá lý chính đại nhân. Mà lý chính đại nhân cũng đánh giá nàng. lý chính đại nhân nhìn trước mặt khuôn mặt rào hảo tuổi trẻ nữ tử, kia ngũ quan không thể nói tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là cũng coi như được với là đẹp. mặt khác, nàng tuy rằng quần áo trang sức đơn giản, ở ưu châu phụ nữ tử trung, chỉ có thể xem như bình thường giả dạng, nhưng là kia trên người hồn nhiên thiên thành khí chất làm nàng thêm phân không ít. như vậy nữ tử thấy thế nào đều không phải tầm thường người đâu. lý chính đại nhân đứng dậy. Gây trường là thân mình ước chừng mau 1,8 m chỉ là người quá gầy, giống cùng cây gậy trúc đứng ở nơi đó. Một thân than chỉ sắc vải đông quần áo, nhìn đơn giản cực kỳ. Ngay cả đại đường, đều thập phần đơn sơ. Dân phụ gặp qua Lý Chính Đại Nhân. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi hành lễ, lễ nghĩa chú đáo. Một bên huyền nguyệt đứng ở cách đó không xa, hơi hơi chắp tay. Lý Chính Đại Nhân tiến lên một bước, khẽ gật đầu, vị này phu nhân không cần đa lễ. Mời ngồi. Rốt cuộc là U châu phủ dân bản xứ, Lý Chính Đại Nhân cách nói năng cùng động tác đều có chút nhò nhã. Lâm Duyệt Nhi gật đầu ngồi xuống, cũng không nhiều lắm hàn huyên. Làm phiền Lý Chính Đại Nhân nhìn một cái cái này. Lâm Duyệt Nhi tự trong tay háo lấy ra vùng núi khế ước. Lý Chính Đại Nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó duỗi tay tiếp nhận. Đại thấy rõ, cư nhiên là sơn khế sau, Lý Chính Đại Nhân dương mắt nhìn Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái. Phục lại tỉ mỉ xem nổi lên Sơn Khế. Thương Thạch Lĩnh, toàn bộ. Lý chính đại nhân trong lòng đào hút một hơi, đây là đã từng kinh trong tay hắn đầu làm qua Sơn Khế. Bởi vì tang khâu chấn lương rửa kia tòa Sơn là chủ núi non, cho nên Thương Thạch Lĩnh Sơn Khế thuộc về tang khâu chấn quản lý. Hãy còn nhớ rõ lúc trước là phía trên người đột nhiên đến thăm, sau đó nói cẩm châu phủ bên kia có đại nhân vật mở miệng, muốn nảy Thương Thạch Lĩnh. Cũng may Thương Thạch Lĩnh bất quá là núi hoang. Đồn đái loạn thành nhiều, hắn cũng không để ý nhiều. Chính là, này không bao lâu, chính chủ liền tới rồi. Lý Chính đại nhân kinh hãi đứng dậy, cầm Sơn Khế có chút kinh ngạc mở miệng, phu nhân chính là này Sơn Khế chủ nhân. Hắn tự nhiên nhìn đến mặt trên viết chính là Lâm Duyệt Nhi ba chữ, chính là, này tuổi còn trẻ phu nhân, lại lớn như vậy năng lực. Lâm Duyệt Nhi gật đầu, dân phụ đúng là. Nói, liền thấy Lý Chính đại nhân tê hít một hơi. Nhìn dáng vẻ Tựa hồ thập phần giật mình. Lý Chính Đại Nhân, chính là này Sơn Khế có cái gì vấn đề? Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa nghĩ nhiều. Lý Chính Đại Nhân nghe vậy, lắc đầu, lúc này mới phát hiện chính mình quá mức kích động đứng dậy, lại áp xuống đáy lòng kinh ngạc ngồi xuống. Sơn Khế không có vấn đề. Nói, đem Sơn Khế đưa qua đi, như suy tư gì hỏi, kia vị này phu nhân tới đây là? Lâm Duyệt Nhi tiếp nhận Sơn Khế, thu lên. Lúc này mới đem kế hoạch của chính mình nói ra, là cái dạng này. Lý chính đại nhân, ngươi cũng nhìn thấy, này vùng núi quá nhiều, ta tính toán tìm người quản lý. Người đã bị hảo, chỉ là nhân số quá nhiều, cho nên tiến đến quái rầy lý chính đại nhân, báo cho đại nhân một tiếng. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt mở miệng, một ngàn nhiều người lại đây, động tính cũng không nhỏ đâu. Lý chính đại nhân lại lần nữa khiếp sợ, lớn như vậy vùng núi, đều phải quản lý. Như vậy núi hoang, tặng người cũng chưa người sẽ muốn, như thế nào tới rồi vị này phu nhân trước mặt, chính là thứ tốt. Tuy rằng không hiểu được Lâm Duyệt Nhi vì cái gì muốn này núi hoang, thả sẽ đem nó lấy tới loại cái gì, tả hữu đối hắn đều không có ảnh hưởng. Lý chính đại nhân vô đỡ cầm trâu ngắn nhỏ tròm dâu nói, phu nhân chỉ lo an bài liền hảo, những việc này, đều là việc nhỏ. Vị này tuổi còn trẻ phu nhân sau lưng, có cẩm châu phủ đại nhân vật chống lưng. Nơi nào là hắn có thể quản được tìm? Lâm Duyệt Nhi không biết lý chính đại nhân trong lòng ý tưởng, được như vậy cái lời nói, tự nhiên cao hứng. Chỉ là nghĩ đến kia một ngàn nhiều người an trí vấn đề, vẫn là có chút phát sầu. Đại nhân, thương thạch linh quá lớn, ta bị người cũng nhiều. Chỉ là ta hiện giờ có thể an trí bọn họ địa phương không nhiều lắm. Lâm Duyệt Nhi nhấp môi không có nói tiếp. Nàng cũng suy nghĩ, như thế nào an bài những người này đâu. Một bên huyền nguyệt há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là ngẩm miệng không nói. Hán kỳ thật tưởng nói, tiểu chủ tử, cái này không cần lo lắng, lại nhiều người, chủ tử đều có biện pháp giúp ngươi an trí. Chính là, những lời này, lại không phải hiện giờ có thể nói. Phu nhân hẳn là cũng biết, ta này tang khâu chấn cũng liền lớn như vậy, đến nỗi đồng ruộng cũng không nhiều ít, an trí lên, sắp thật thành vấn đề. Nếu nói mấy chục cái, còn có thể tại nha môn an trí. Chính là. Nhiều, hắn cũng không dám ôm hạ. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, đại nhân nói chính là. Nói liền đứng dậy, quay dày đại nhân, dân phụ này liền cáo tử. Sự tình báo cho, Lâm Duyệt Nhi còn phải khua chiêng gõ ngõ đi an bài một ngàn nhiều người chủ địa phương. Cho nên, nàng không dám trì hoãn. Nói không chừng, ngày nào đó những người đó liền một tổ hong đều tới. Mới vừa đi ra nha môn, Lâm Duyệt Nhi liền nhìn trống trải đường phố mở miệng do hỏi. Ngươi cũng biết tang khâu chấn nơi nào có thể an trí một ngàn nhiều người. Lâm Duyệt Nhi cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Lúc này hơi há mồm, lại nghĩ đến Huyền Nguyệt có lẽ cũng không biết, trong lòng hơi hơi thở dài. Huyền Nguyệt thấy Lâm Duyệt Nhi cao mày, liền nhịn không được mở miệng. Chủ nhân không cần lo lắng, nếu là báo cho chủ tử, chủ tử liền có thể an bài bọn họ. Đừng nói một ngàn người, chính là lại nhiều, liền tu xa đều có thể giải quyết. Ở Huyền Nguyệt trong lòng. Liền tu sa chính là cái kia giống như thần giống nhau tồn tại, không gì làm không được. Chỉ là, một ngàn nhiều người, cũng không biết là nơi nào tới. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, nàng đều ăn liền tu sa, uống liền tu sa, chính là kia tòa nhà đều là liền ra mua. Đột nhiên có loại ăn nhờ ở đầu cảm giác, Lâm Duyệt Nhi nhưng không thích như vậy. Nếu là lại mở miệng làm liền tu sa giúp nàng giàn xếp như vậy nhiều người, người này tình không phải thiếu đến càng nhiều. Nàng giúp Tô Cảnh Yên, bất luận có hay không hiệu quả, đây đều là nàng cam tâm tình nguyện. Cũng không phải là coi trọng liền ra năng lực, còn có tiền tài. Lâm Duyệt Nhi không có ngồi xe ngựa, mà là hướng tới tang đầu phố đi. Nhà môn ở tang đầu phố đầu đường, từ nơi này đi trở về đi đảo cũng không xa. Nhìn người đến người đi tang đầu phố, Lâm Duyệt Nhi vô tâm quan sát mặt khác, mà là nghĩ như vậy nhiều người an trí vấn đề. Cũng không biết. Mộ Dung Cảnh Huy cùng mạc lấy thu trong tay đầu, rốt cuộc có bao nhiêu như vậy xuất ngũ binh lính. Hơn nữa, những cái đó binh lính có dịu già rất trẻ, nhân số cũng không ít. Nay một đám một ngàn nhiều người, kia còn không biết có thể hay không có tiếp theo phê. Lâm Duyệt Nhi cao mày nghĩ lại, lúc này tang đầu phố một nhà khách điếm trên lầu. Âu Dương Tiên sinh xa xa nhìn Lâm Duyệt Nhi thân ảnh, kia thần sắc tựa hồ ở vì cái gì sự tình phát sầu, không biết vì cái gì. Âu Dương đột nhiên muốn đi lên trước, giúp nàng đem cái chán bước phẳng. Bối ở sau người tay, gắt gao thu nạp, nắm chặt. Huyền Nguyệt Tiểu Tâm đi theo Lâm Duyệt Nhi, trên đường phố người đến người đi, Lâm Duyệt Nhi chỉ lo tưởng sự tình, cũng không thấy lộ. Cũng không thể làm Tiểu chủ tử bị va chạm. Cái này ý niệm vừa ra hạ, Lâm Duyệt Nhi túi đầu cũng không nhìn thấy tang đầu phố đầu hẻm. Đang có hai cái đại hán nâng một trận cũ xưa giường ván gỗ ra tới. Hai người bởi vì muốn xem lộ, lại phải chú ý dưới chân, tự nhiên không phát hiện đi phía trước đi Lâm Duyệt Nhi. Mắt thấy liền phải đụng phải, Lâm Duyệt Nhi hoàn toàn không biết gì cả. Mà huyền nguyệt mới vừa dối tay, còn chưa đụng tới Lâm Duyệt Nhi góc áo Âu Dương Tiên Sinh đã sớm phi thân xuống lầu, hai tức chi gian liền tới đến Lâm Duyệt Nhi trước mặt, lôi kéo cổ tay của nàng đem nàng thoát ly mới ra vị trí. a Lâm Duyệt Nhi bị lực đạo vùng, có chút đứng thẳng không xong. Âu Dương Tiên Sinh thấy vậy, duỗi tay một phen vòng lấy nàng vòng eo, làm nàng chậm hảo. Lâm Duyệt Nhi hoảng hốt gian xem qua đi, ngẩng đầu đối thượng Âu Dương Tiên Sinh vững vàng đôi mắt, tức khắc chấn động. Hô, đa tạ Âu Dương Tiên Sinh. Lâm Duyệt Nhi bất động thanh sắc lui ra phía sau vài bước, cố ý cùng hắn chạm xa một ít. Âu Dương Tiên Sinh tự nhiên nhìn thấy nàng động tác, tức khắc ánh mắt một thầm, mày nhẹ nhàng nhân lại. Không sao, tại hạ cũng chỉ là vừa lúc thấy được. Hán tửa vô tình miệng lưỡi, làm Lâm Duyệt Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta còn có việc, liền đi trước rời đi, lần sau nếu có cơ hội, lại hảo sinh đáp tạ Âu Dương Tiên Sinh. Nói, Lâm Duyệt Nhi gật đầu cười cười, này liền nhìn thoáng qua một bên huyền nguyệt, hai người rời đi. Âu Dương Tiên Sinh nhìn nàng đi xa bóng dáng, thon dài thân mình đứng ở tại chỗ, thật lâu không có rời đi. Công tử! A Thái chạy tới! Có chút kinh ngạc nhìn nhà mình công tử nhìn một chỗ không chuyển biến. Âu Dương tiên sinh hoàn hồn, xoa xoa ống tay háo, xoay người, đi rồi. A Thái không hiểu ra sao đổi kịp. Lâm Duyệt Nhi đi ra tang đầu phố, đột nhiên đứng lại chân, đúng rồi, giường. Có. Nghĩ đến vừa rồi chính mình hơi kém bị đại hán đụng vào, kia đại hán nhưng còn không phải là dọn giường sao. Lâm Duyệt Nhi trong đầu tinh quang trận lóe đột nhiên có chú ý. Ai nói nhất định phải đại địa phương? Ai nói nhất định phải kiến rất nhiều phòng ở? Bất quá một ngàn nhiều người, nàng luôn có biện pháp an bài đi xuống. Một ngàn nhiều người có chút là có người nhà, có rất nhiều lẻ loi một mình, nàng trong lòng đột nhiên có so đo. Một bên huyền nguyệt bị nàng làm cho không hiểu ra sao, bất động vì cái gì Lâm Duyệt Nhi đột nhiên liền cười. Huyền nguyệt còn chưa mở ra do hỏi, Lâm Duyệt Nhi như cũ kêu lời nói ngăn chặn hắn miệng. Mau. Cái gì đều đừng nói nữa, chúng ta đi về trước, ta có chuyện an bài người cùng Huyền Ngọc đi làm. Có ý nghĩ trong lòng, gian xếp một ngàn nhiều người sự tình, lập tức liền giải quyết dễ dàng. Lâm Duyệt Nhi lúc này vội vã trở về vẽ bản vẽ, trong lòng vội vàng không thôi. Huyền Nguyệt thấy vậy, cũng biết tiểu chủ tử sợ là có chú ý, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng để Lâm Duyệt Nhi cao hứng. Rốt cuộc đều là người trẻ tuổi, cũng dễ dàng ở chung. Mấy ngày nay xuống dưới, Huyền Nguyệt cũng thăm dò rõ ràng Lâm Duyệt Nhi tính tỉnh. Không có tiểu thư khuê các cái loại này tiểu nhu làm ra vẻ diễn xuất, cũng không có tôn ti lễ nghĩa cần thiết chuẩn thủ bảo thủ, đáy lòng cũng thiện lương. Nay tiểu chủ tử, thật sự là phu nhân sở sinh, cư nhiên cùng phu nhân một cái tính tình, Chỉ là, so với phu nhân nhu nhược, tiểu chủ tử nhiều một phân tính dai. Lâm Duyệt Nhi vội vàng giống giống đi vào trong viện, ở trong phòng bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Nàng mới vừa đem đồ vật hoa hảo, liền vây tay làm huyền ngọc cùng huyền dưới ánh trăng đi chuẩn bị. Đi hồ nước đối diện, nhưng có con thuyền. Nhiều người như vậy, tự nhiên không thể làm cho bọn họ ở tại tang khâu chấn. Tả hưu đối diện sơn là của nàng, toàn bộ thương thạch lĩnh đều là của nàng, những người này là tới nơi này sinh hoạt. Liền đem kia một hối, phân cho bọn họ. Huyền ngọc gật gật đầu, con thuyền có, chủ nhân tưởng như thế nào làm. đã từng. Nơi này cũng có không ít con thuyền, chỉ là sau lại đi ra ngoài thủ công người nhiều, ngay cả cuối cùng hậu ngư dân đều không đợi. Lâm Duyệt Nhi cười nói, hành, các ngươi tìm bùn thợ cùng thợ mục, liền đi thuyền dẫn bọn hắn đi hồ đối diện. Đem bản vẽ thượng liền kiến ở hồ đối diện. Nàng lần này họa tòa nhà thập phần đơn giản, đại, hơn nữa chưa từng có nhiều trang trí. Phòng trừng không dùng được bao nhiêu thời gian liền có thể kiến hảo. Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi làm cho bọn họ kiến phòng ở đều là ngăn cách. Cùng loại tứ hợp viện sân, có người một nhà trụ một mặt phòng, cũng có độc thân đơn trụ sân. Tóm lại đều là phân loại, như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề. Huyền Nguyệt nhìn nhìn bản vẽ, trong lòng cũng có kế hoạch. Gật gật đầu, Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt mang theo từng người nhiệm vụ đi xuống. Lâm Duyệt Nhi tưởng tượng đến những người đó lại đây, nhất định phải ăn không ít, còn có, tổng không thể vẫn luôn nhàn rỗi. Nàng đem chính mình phía trước ý tưởng, bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Toàn bộ thương thạch lĩnh hiện giờ có thể nói cái gì đều không có, chính là có nàng ở, tổng có thể làm chúng nó biến thành mỗi người nghĩ đến địa phương. nghỉ phép khu, sơn trang, cái gì đều có thể lộng, Chỉ có không thể tưởng được, không có làm không được. Lâm Duyệt Nhi nói làm liền làm, nàng một bên quy hoạch, một bên giảng cấp giường đệm thượng tô cảnh nhiên nghe. Suốt một buổi trưa, Lâm Duyệt Nhi quá đến quá phong phú. Trong tầm tay, là bó lớn bó lớn bản vẽ cùng kế hoạch thư. Trên cùng, đẹ nặng sơn khế. Lâm Duyệt Nhi buông bút lông, xoay chuyển nhức mỏi thủ đoạn Nhi cùng ngón tay, lúc này mới bất động. Trường ra một hơi, Lâm Duyệt Nhi nhìn chính mình cái tác, trong lòng thập phần vừa lòng. Bên kia, Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt hai người, trực tiếp trở về thiên hạ tiền trang. Hai người ở bên trong đại thật lâu, cuối cùng mới yên tâm ra tới. Cũng may chủ tử trong tay đầu người giỏi tay nghề không ít, hơn nữa, đều là nhà mình người, có thể tín nhiệm. Huyền Ngọc nói nhiều một ít, díu dít mở miệng. Huyền Nguyệt gật đầu, an bài bọn họ sớm chút khởi công, tiểu chủ tử vội vã muốn thành quả đâu. Tả hữu đều là liền tu sang người, năng lực tự nhiên phi phàm. So với ở tang khâu chấn phủ cận tìm thợ thủ công, dùng thiên hạ tiền trang người, tự nhiên phương tiện rất nhiều, cũng tiết kiệm sức lực và thời gian. Ta biết. Ngày mai ta lại đến nhìn chằm chằm. Tiểu chủ tử muốn đổ vật không nhiều lắm, kiến mấy cái không tòa nhà an trí người thôi. Cho dù là tiểu chủ tử bản vẽ thượng lời nói cái loại này hai tầng giường gỗ, cũng đều không hề lời nói hạ. Huyền Ngọc tự nhiên có năm chắc làm thiên hạ tiền trang người thủ công, có chủ tử ở, sự tình gì đều không thành vấn đề. Ở Huyên Ngọc cùng Huyền Nguyệt trong lòng, liền tu sa chính là không gì làm không được tồn tại, là bọn họ tinh thần cây trụ càng là tựa như thiên thần giống nhau tín ngưỡng. Hai người một trước một sau trở lại tòa nhà, Lâm Duyệt Nhi vừa vặn ra tới. Sự tình đều an bài thỏa đáng. Này làm việc hiệu suất, cũng quá lợi hại chút. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt tỏa sáng, trong lòng cũng có chút sung sướng. Huyền Nguyệt nghe vậy lập tức tiến lên, nhất phái tôn kính nói, chủ nhân, đều an bài thỏa đáng. Tuy rằng rất muốn hỏi một chút bọn họ rốt cuộc là như thế nào tìm được nhiều như vậy thợ thủ công nhưng là Lâm Duyệt Nhi cuối cùng không có mở miệng, không cần nghĩ lại cũng biết, này sợ là cũng vận dụng liền tu xa người đi, có lợi hại như vậy người ở chính mình bên người, thật sự là tỉnh đi không ít phiền toái. Kế hành, cứ như vậy đi, các ngươi cẩn thận nhìn chăm chăm chút, đốc thúc một chút, một ngàn nhiều người lại đây, cũng không biết khi nào đến tang khâu chấn. Nếu là một cổ não đều tới, nàng thật đúng là lo lắng tạo thành hỗn loạn đâu. Huyền Ngọc thấy nàng hơi hơi như mày, lập tức khuyên nói, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân sẽ ra tăng đốc xúc bọn họ đẩy nhanh tốc độ. Liền người nhà trong tay đầu, liền không có kia trở gian dối thủ đoạn làm việc người đâu. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, hành đi. Nói liền hướng nhà ăn đi đến, làm người thu xếp cơm chiều. Ban đêm, quả thực hạ vũ, cùng Lâm Duyệt Nhi phỏng đoán không sai biệt lắm. Vũ thế có chút đại, bùm bùm hạt mưa nện ở trên mặt đất, trên nóc nhà đem toàn bộ tăng khâu chấn bịt kín một tầng khói trắng. Nước mưa trung thương sơn, như tiên cảnh, như thơ như họa, bất giác làm người say mê. Như vậy nước mưa, đối Lâm Duyệt Nhi mà nói, không có chút nào tốt xấu chi phân, chỉ là bên ngoài mang theo Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt liền thẳng chút. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi như cũ mang theo tô Cảnh Yên tiến không gian nghỉ ngơi, bất luận là rửa mặt vẫn là ngủ, đều ở không gian. Hiện giờ Tô Cảnh Yên cùng từ trước, khác nhau rất lớn. Nhất rõ ràng đặc điểm đó là gương mặt, tô cảnh yên nguyên bản ao hãm gương mặt, hiện giờ cũng có thịt. Tuy rằng ở Lâm Duyệt Nhi xem ra, không nhiều lắm biến hóa, chính là làm huyền ngọc cùng huyền nguyện nhìn, tự nhiên phản ứng bất đồng. Hơn nữa tô cảnh yên tiếp thu không gian điều trị, còn có không gian hoa lộ tầm bổ, rốt cuộc rất là bất đồng. Hiện giờ, nàng cả người liền cùng thường nhân vô nhị. Trắng non gương mặt, mang theo khỏe mạnh đỏ ửng. Vô cùng mịn màng da thịt, càng có vẻ trong suốt tháng tuyết. Càng ngày càng từ từ đầy đặn thân mình, cũng làm người nhìn bất giác kinh ngạc cảm thán. Cho dù là rất nhỏ biến hóa, Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Bọn họ rốt cuộc là luyện võ người, luyện võ người đôi mắt, nhất ngon độc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bất đồng. Chỉ là, Lâm Duyệt Nhi mỗi ngày cùng tu cảnh yên đại ở một khối, tự nhiên không phát hiện quá nhiều. Nhiều nhất cảm giác chỉ là cảm thấy, chính mình chiếu cô Tô Cảnh Yên càng ngày càng thuận tay. Thả Tô Cảnh Yên tựa hồ khí sắc tốt hơn không ít, đây là Lâm Duyệt Nhi chính mình nội tâm ý tưởng. Nếu là lúc này liền tu thấy xa này, chỉ sợ là đến chân kinh rồi. Âu yếm người bộ dáng, hắn đã sớm khắc vào trong đầu. Bất luận là từ trước, vẫn là hiện tại, mỗi một tia để sót. Vào đêm hạ mưa to, đem nguyên bản lên đường đến tăng khâu chấn liền tu xa chắn bên ngoài liên quản sự nhìn tựa hồ không có ngừng lại mưa to, còn có đi thông tang khâu chấn lầy lội đường nhỏ, cũng có chút nhíu mày. thiếu gia, này vũ quá lớn, lộ quá hoạt liền quản sự cũng là vẻ mặt khó xử. nghe được phu nhân tin tức, hắn cũng cao hứng. chính là như vậy thời tiết, xác thật không thích hợp lên đường. liên tu sang nghe vậy, ngón tay hơi hơi một khúc, tìm địa phương nghỉ chân, ngày mai khởi hành. muốn nói nóng nỗi, chỉ có hắn nhất nóng nỗi. chính là. Nóng vội cũng không được, như vậy khí hậu, hơn nữa thân thể của mình, như thế nào có thể lên đường. Liền tu sa là cái ý thìa giả, tự nhiên minh bạch chính mình thân thể như thế nào, hơn nữa này vũ thế, nhìn dáng vẻ là trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Còn không bằng hảo hảo điều trị, đại thời tiết hảo chút lại đi tìm Yên Nhi. Tả hưu có tiểu nha đầu chăm sóc, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém đi. Nghĩ đến đây, liền tu sa nhíu chặt mày hơi hơi tùng chút. Hắn để bút nhanh chóng viết một chương phương thuốc, chạy nhanh bút thuốc phương thuốc dừng ở một cái hắc y li hề nhân trong tay. Là, hắc y li hề nhân tiếp nhận phương thuốc nhét vào trong quần áo, sau đó trên đầu mang đấu lạp, trên người ăn mặc áo tơi liền phi thân vào trong màn mưa. Nếu là ngày thường, bọn họ đảo không cần như vậy che mưa, chỉ là hôm nay sợ đem chủ tử phương thuốc tầm ước thôi. Nhìn chỉ chốc lát sau liền biến mất không thấy hắc ảnh, liền tu xa nhắm mắt lại tiểu nghỉ. Như vậy một hồi mưa to, dường như cấp tăng khâu chấn tới một hồi lễ rửa tội. Mưa to thổi quét cái này hẻo lánh an tĩnh chấn nhỏ, nước mưa cỏ rửa đường phố, phòng ốp. Vẫn luôn hạ suốt một đêm, mưa to thẳng đến sáng sớm mới vừa rồi chậm rãi ngừng lại. Ước át trong không khí, thản ra cỏ xanh cùng bùn đất hương vị. Thái dương chiếu xuống, trong không khí hơi nước bị một chút một chút bốc hơi, ưu trâu phủ thường sơn tăng khâu chấn, lại một lần ánh mặt trời chiếu khác. Có ban đêm một trận mưa, Lâm Duyệt Nhi mở ra cửa sổ đều có thể cảm giác được ước tác Nhìn chiếu xạ tiến vào ánh nắng, Lâm Duyệt Nhi lần này vẫn chưa mang tô cảnh yên ra cửa. Bên ngoài hơi ẩm quá nặng, vẫn là đái ở trong phòng tương đối hảo. Đại sáng sớm, Lâm Duyệt Nhi cũng không thanh nhàn, nàng liên tiếp hướng Ú Châu phủ phủ thành đi vài phong thư. Những cái đó thư tín đều là kịch liệt đưa đến thẩm toàn trong tay. An bài hảo hết thảy. Lâm Duyệt Nhi lại lần nữa nhìn một lần thẩm toàn phía trước người đưa tới tin tức, điều tra Tô Gia thư tín. Cuối cùng, Lâm Duyệt Nhi không chuẩn bị ngồi chờ chết. Tô Gia như thế đối Đại Tô Cảnh Yên, nhưng ở nàng làm thẩm toàn tra được tin tức, lại cùng hiện thực khác nhau rất lớn. Đồn Đại Tô Gia đối Tô Cảnh Yên cực kỳ nhìn chúng, đó là bảo bối đến trong xương cốt. Chỉ là, nếu không phải tự mình thể hội quá Tô Gia đuổi giết, Lâm Duyệt Nhi cũng không muốn tin tưởng Tô Gia là như vậy máu lạnh vô tình nhân ra. Sự tình có chút không đúng. Chẳng lẽ đây là Tô Gia vì giấu người thái mắt, vì thanh danh tròn nên mới như vậy tung tin vịt. Điểm này nghi hoặc, Lâm Duyệt Nhi vô pháp từ nơi nào đạt được đáp án. Thử xem như thế nào, sợ là chỉ có Tô Gia người chính mình rõ ràng. Ném xuống tin, Lâm Duyệt Nhi làm ra một cái quyết định. Cùng với như vậy trốn, không bằng trực diện đối mặt Tô Gia. Chính mình ở Hữu Châu Phủ nhưng còn có tính toán, không thể bị một cái Tô Gia liền sợ tới mức không dám núp đích. Tô Gia bị vào chính là trăm năm cơ nghiệp, là thời gian phát triển. Mà chính mình, tiền bạc có, không sợ Tô Gia. Ở sinh ý thượng, có lẽ có thể đả kích Tô Gia. Đêm này tin đưa đi Phủ Thành gối Thủy Kiều thẩm gia, làm thẩm toàn quản sự tự mình thu. Còn có cái này, đưa đi Thanh Châu Phủ Phủ Thành, cấp phục thiếu gia. Đây là nàng ở Ưu Châu phủ phát triển bước đầu tiên. Huyền Nguyệt thấy vậy, lập tức gật đầu, chủ nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định làm người tự mình đưa đến. Nói, hắn trực tiếp đi thiên hạ tiền trang. Dùng chủ tử người, làm tiểu chủ tử sự, tự nhiên sẽ không tốn thời gian. Hai phong kịch liệt thư tín, ra roi thúc ngựa bay nhanh hướng mục đích điệu mà đi. Sáng sớm, liền tu xa vừa tỉnh tới liền nghe được bên ngoài không có giọt mưa thanh âm. Tức khắc trên mặt nhẹ nhàng không ít. Chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta tức khắc xuất phát. Hắn đã chờ không kịp muốn nhìn yên nhi. Một ngày không thấy như cách tham thu. Sợ cũng bất quá như thế. Liên quản sự tự biết vô pháp ngăn cản hắn, liền nhìn liền tu xa uống qua dược, lúc này mới yên tâm gọi xe ngựa tiền đến. Cùng lúc đó, ưu châu phủ, cẩm châu phủ cùng thanh châu phủ. Ba cái địa phương, bất đồng đường nhỏ hoặc là quan đạo nhi thượng, xuất hiện một ít người. Những cái đó hoặc là ăn mặc bình thường ba tánh hoặc là ăn mặc dơ loạn, top 5 top 3, có chút là một người, càng có chút là dịu già dắt trẻ. Nhìn như bình thường, kỳ thật kỳ quái một ít người, đều hướng tới cùng cái mục đích địa chạy đến. Bởi vì địa phương bất đồng, cho nên đảo chưa từng làm người cảm thấy, bọn họ là một đám người. Như vậy một ít người, hoàn toàn không có khiến cho đại gia hoài nghi. Rốt cuộc, những người đó là bình thường ba tánh có không ít vẫn là thiếu cánh tay gãy chân hoặc là có mặt khác tàn tật. Mặt khác, có chút vẫn là kéo người già phụ nữ và trẻ em. Như vậy một đám người thường, như thế nào đều không thể để cho người khác đem ánh mắt dừng lại ở bọn họ trên người. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi bên kia, hồ nước đối diện chân núi, đã bắt đầu khởi công. Tuy rằng ngày hôm qua ban đêm hạ quá một hồi mưa to, nhưng là cũng không ảnh hưởng cái gì. Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa đi trông coi, mà là ở trong phòng viết viết vẽ vẽ, lại đem phía trước chính mình sửa sang lại ra tới đồ vật, lại cuối cùng kiểm kê một lần. Cơm chưa sau, Lâm Duyệt Nhi mang theo tô cảnh yên đi không gian. Đem không gian kho hàng đồ vật sửa sang lại một lần, lại đem chính mình hiện giờ trong tay đầu hiện bạc thân điểm một phen. Đi vào kho hàng, Lâm Duyệt Nhi cái thứ nhất phản ứng chính là, đồ vật cũng quá nhiều. Không gian đã giống như một cái độc lập thân thể, độc lập tiểu thế giới giống nhau tự hành gieo trồng thu hoạch. Hoàn toàn không cần Lâm Duyệt Nhi lo lắng cái gì, sở hữu sản vật đều sẽ lưu loại, sau đó tiếp tục sinh sản gieo trồng từ từ. Kho hàng đại đến kinh người, nhưng là dường như như thế nào đều trang bất mãn giống nhau. Từ rau quả đến hoa cỏ, lại đến dược liệu, còn có lá trà cùng ngọc thạch từ từ, không một không cho Lâm Duyệt Nhi kinh ngạc. Kho hàng tồn kho sản vật số lượng, đại kinh người, sợ là như thế nào cũng chưa biện pháp điểm tính. Lâm Duyệt Nhi chỉ đem chính mình yêu cầu đơn giản thanh toán một bộ phận, có thể bán hoặc là có thể sử dụng, phân loại. Vội xong này đó, Lâm Duyệt Nhi liền bắt đầu phân phối ngân lượng. Chính mình ngân lượng hơn nữa thẩm thiếu dương cấp ngân phiếu, dư giả. Lâm Duyệt Nhi dùng chắp đem ngân phiếu chia làm hai đôi trang hảo, lại đem chính mình không gian kho hàng dược liệu cùng hoa cỏ chuẩn bị thỏa đáng. Còn có không ít là phía trước bên ngoài phiên nhân thủ bên trong mua tới Ngọc Thạch, có chút là bị nàng mỏng ngoại ra có thể nhìn đến Ngọc Thạch mặt ngoài. Có còn lại là bị nàng ném ở một bên không có thời gian làm cho, hiện giờ không gian kho hàng nhưng chất đống không ít. Phía trước thẩm lương gửi thư, ngoại phiên người lại tới nữa một lần, thả mang theo không ít đồ vật. Thẩm lương làm chủ để lại sở hữu cục đá, giá tự nhiên tiện nghi. Mặt khác một ít dê bò hoặc là ra thảo, cũng hoặc là thảo dược loại đồ vật, thẩm lương cũng đều mua tới. Thảo dược cửa hàng muôn bán. Mặt khác, dê bỏ chờ xúc vật cũng có thể đặt ở trại chăn nuôi. Mặt khác đồ vật có lẽ Lâm Duyệt Nhi hữu dụng. Để cho Lâm Duyệt Nhi hiếm lạ chính là Thẩm Lương còn mua rất nhiều ngoại phiên người thực vật hạt giống. Cái này làm cho nàng rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới Thẩm Lương còn có ý nghĩ như vậy, bất quá, nghĩ đến Thẩm Lương sư phó hiện giờ cùng hắn ở một khối, chắc là hắn sư phó đề nghị đi. Tóm lại, thủ hạ người đem sự tình an bài không tồi, Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần vừa lòng. Lúc này, nằm ở không gian trên cỏ Tô Cảnh Yên, tay phải ngón giữa ngón tay hơi hơi bùng búng. Rất nhỏ động tác quá nhanh, làm người vô pháp bắt lấy, phản phất bất qua trong nháy mắt sự tình. Tự nhiên, đại ở kho hàng Trung Lâm Duyệt Nhi, cũng không thấy được Tô Cảnh Yên làm ra tới động tĩnh. Tuy rằng là hôn mê Trung Tô Cảnh Yên, nhưng là nàng vẫn là có thể nghe được ngoại giới thanh âm, còn có thể cảm giác đến một ít. Nàng rất muốn tỉnh lại. Tỉnh lại nhìn xem vẫn luôn đối chính mình nói chuyện tiểu cô nương rốt cuộc trông như thế nào, còn muốn hỏi hỏi xem, vì sao gần nhất chính mình không có nghe được tu xa thanh âm. Chính là, Tô Cảnh Yên phát hiện, chính mình như thế nào đều không thể tỉnh lại. Nàng chỉ có thể đãi ở hắc cám địa phương, nhìn khắp nơi hắc cám lô chống lại tìm không thấy đường đi ra ngoài. Cũng không biết hiện giờ ra sao năm tháng nào. Lúc trước bọn họ một nhà ba người bị người đuổi giết, chính mình sau lưng tê dần. Lâm vào hôn mê. Từ đây về sau, nàng không còn có tỉnh lại, cũng không có mở to mắt xem qua. Không biết bên ngoài thế giới biến thành cái dạng gì. Không biết Tu Sa cùng hài tử như thế nào. Nghĩ đến đây, Tô Cảnh Yên trong lòng yên lặng không ít. Nàng có thể nghe được ngoại giới thanh âm, nhưng là, rất nhiều thời điểm lại không biết chính mình thân ở nơi nào. Mặt khác, đã từng Tu Sa cũng sẽ cùng chính mình trò chuyện. Đáng tiếc, Tu Sa nói trước nay đều rất ít. Chỉ biết nhìn chính mình cười mà thôi, một ngày đều không thể nói vài câu. Vẫn luôn như vậy an tĩnh quá, Tô Cảnh Yên cảm thấy, chính mình sợ là vô pháp mở to mắt, vô pháp lúc ních. Chính là, thẳng đến có một ngày, Tu Sa đột nhiên bội lên. Ngẫu nhiên một ngày cùng chính mình nói thượng một hai câu, cũng coi như là không tồi. Lại sau lại, Tô Cảnh Yên từ hắn trong miệng, nghe được một người, tiểu nha đầu. Cũng không biết Tu Sa gặp gỡ cái dạng gì tiểu cô nương. Cư nhiên như vậy thân mật, còn gọi nàng tiểu nha đầu. Tô cảnh yên nhất rõ ràng liền tu sa tính tỉnh, đối chính mình không thích người, hán tuyệt đối không có dư thừa nói. Chính là, không biết từ khi nào bắt đầu, liền tu sa nói nhiều lên, thả trong lời nói luôn là không rời đi tiểu nha đầu ba chữ. Tô cảnh yên phát hiện, chính mình nhất định là xin ốc. Nàng rất muốn mở to mắt nhìn một cái, rốt cuộc là một cái cái dạng gì tiểu nha đầu, làm liền tu sa luôn là nhớ ở bên miệng. Lại như vậy không biết qua nhiều ít thời gian, Tô Cảnh Yên cuối cùng một lần nghe được liền tu xa thanh âm, nàng cảm giác tựa hồ thời gian qua đã lâu đã lâu. Lại sau đó, nàng bên thai bắt đầu náo nhiệt lên. Bên thai luôn có một cái tiểu cô nương dịu rít nói chuyện, cái kia tiểu cô nương tựa hồ đương nàng là người bình thường giống nhau, rất nhiều thời điểm còn sẽ dò hỏi chính mình. Loại cảm giác này, làm Tô Cảnh Yên trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Rất nhiều thời điểm, Nàng rất muốn đáp lại tiểu cô nương hỏi chuyện, nhưng là đáng tiếc chính mình cực lực muốn tỉnh lại, muốn há mồm nói chuyện, đều không thể làm được. Tô Cảnh Yên từ nhỏ cô nương trong miệng đã biết quá nhiều là sự tình. Từ nhỏ cô nương nơi thầm ra, đến tiểu cô nương chính mình sinh ý, lại đến tiểu cô nương báo cho chính mình tô ra sự tình. Mỗi sự kiện đều bị nàng ghi tạc trong lòng, đặc biệt là tiểu cô nương thanh âm. Hô, rốt cuộc sửa sang lại hảo. Lâm Duyệt Nhi ra tới. Đến gần nằm ở không gian trên cỏ Tô Cảnh Yên, cười nói, làm ngươi đợi lâu lạc. Chúng ta đi ra ngoài đi. Lâm Duyệt Nhi nói liền mang theo Tô Cảnh Yên ra không gian. Tô Cảnh Yên nghĩ thầm, xem, này tiểu cô nương lại nói chuyện. Tự hồ, tiểu cô nương thập phần ôn nhu trước nay cũng chưa nghe nàng nói qua cái gì lời nói nặng đâu. Như vậy, nàng nhất định là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Tô Cảnh Yên rất muốn mở to mắt nhìn xem. Vẫn luôn đối chính mình nhu thanh tế ngữ cô nương, rốt cuộc trường thế nào dung mạo. Lâm Duyệt Nhi mới vừa đem tô cảnh yên cái hảo, bên kia liền vang lên tiếng đập cửa. Nàng có chút kinh ngạc đứng dậy, thông thường tình huống, Huyền Ngọc cùng Huyền Nguyệt cũng sẽ không tới hậu viện, nhiều nhất ở viện môn khẩu chờ Mở ra cửa phòng, Huyền Nguyệt lập tức mở miệng, tựa hồ đợi hồi lâu. Chủ nhân, chủ tử tới. Hắn cũng không nghĩ quấy rầy tiểu chủ tử, chính là, chủ tử đều lên tiếng. Hắn không dám không nghe. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, nào nào, ngay sau đó phản ứng lại đây. Nguyên lai like là liền tu ở xa tới, xem ra, là tới đón tô cảnh yên sao. Lâm Duyệt Nhi không tha nhìn thoáng qua tô cảnh yên, sau đó hướng tới huyền nguyệt nói, ngươi đi trở về nhà ngươi chủ tử, ta thu thập một chút liền tới. Nói, lại đóng lại cửa phòng. Nhìn nắm ở trên giường an tĩnh tốt đẹp nữ tử, Lâm Duyệt Nhi hơi hơi thở dài, ngươi tướng công tới đón ngươi. Ngươi cũng thực vui vẻ đi. Lâm Duyệt Nhi cấp tô cảnh yên sửa sang lại hạ váy áo, lại cho nàng trải một cái kinh hồng búi tóc. sợi tóc cuốn quanh, bàn với phát đỉnh phân tầng hai cổ song cao búi tóc, biên bàn thành kinh trạng chi điểu dương cánh muốn bay hình thái. Phía bên phải cho nàng một trên một dưới cắm thượng hai chi hoàng kim hoa mai mang tua kim bộ diêu, bên phải một tường vân được khảm lục ngọc thạch hoàng kim châm cài. Lâm Duyệt Nhi lại cho nàng mang lên cùng sắc hoàng kim vòng cổ kim sắc vòng cổ truy một cái giống nhau hoa sen khóa vàng. Khóa vàng thượng được khảm một khối hình tròn lục ngọc thạch hạt châu. vòng cổ hai sần là sóng biển hình cung hoa văn, xứng với pha lê loại ngọc châu, có vẻ càng thêm quý khí. Tối hôm qua rửa mặt sau, Lâm Duyệt Nhi liền cấp tô cảnh yên chuẩn bị bộ đồ mới váy. Cũng là huyền nguyệt lấy tới, cũng không biết có phải hay không lượng thân đặt làm, tả hưu hắn lấy tới quần áo đều thực vừa người. Một thân yên màu xanh lá váy lụa. Mặt trên theo rơi xuống chút diệp, nhìn qua rực rỡ bắt mắt. Váy bên trong là mỏng vải đông, bên ngoài còn lại là bộ một tầng xa, chỉnh thể nhìn qua có chút phiêu giật. Dựa theo tô cảnh yên tuổi tác, xuyên này một thân nhưng thật ra giảm linh không ít. Lâm Duyệt Nhi cho nàng thay giày theo, màu lục đậm điểm suyết chân châu dày, cùng chính mình tẩy hảo có chút nghi thông suốt. Sửa sang lại thỏa đáng, Lâm Duyệt Nhi liền con tô cảnh yên đi sánh ngoài. Nói, chẳng lẽ tô cảnh yên mập lên? Đi đến nửa đường, Lâm Duyệt Nhi cảm giác có chút trầm, trong lòng không tự giác phiếm nói thầm. Đi vào tiền viện thời điểm, liền tu sa cư nhiên đứng ở phòng khách cửa chờ, tựa hồ một khắc đều đều không đổi bộ dáng. Mắt sắc nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi con tô cảnh yên ra tới, không biết vì sao, một màn này dừng ở liền tu sa trong mắt, cư nhiên cảm giác có chút bỏ mắt. Tiểu nha đầu vốn là cái đầu không lớn, có nguyên nhi, nhìn qua có chút vất vả. Liền tu xa chớp, chớp mắt. Lập tức bước nhanh đón đi lên. Lâm Duyệt Nhi nghe được tiếng bước chân, ngẩn đầu nhìn lại, thấy liền tu đi xa tiến lên, lúc này mới dừng bước chân. Chậm rãi đứng thẳng thân mình, đem tô cảnh yên ngâng đỡ hảo. Liền tu thấy xa nàng động tác thành thạo, nghĩ đến trong khoảng thời gian này đều là nàng tự mình chăm sóc. Nghiệm cập nơi này, liền tu xa ánh mắt hơi lóe trong lòng có chút ấm áp. Này tiểu nha đầu, thật sự là thiện tâm. Liền Tu Sa bất động thanh sắc tiếp nhận Tô Cảnh Yên, bế ngang nàng nhấc chân hướng phòng khách đi đến. Chỉ là, động tác mới vừa làm ra tới, Liền Tu Sa trong đầu cũng toát ra một đoạn lời nói tới. "Yên Nhi thật sự béo." Hắn dùng chính là khẳng định ngữ khí, trong lòng bất giác vui vẻ. Vừa đi vừa thâm tình nhìn Tô Cảnh Yên hơi hơi phồng lên gương mặt, phấn hồng trên mặt, lộ ra khỏe mạnh sát thái. liền Tu Sa quay đầu nhìn về phía đi theo phía sau Lâm Duyệt Nhi, thấy nàng méo cánh tay lúc này mới nói, tiểu nha đầu, mấy ngày nay vất vả ngươi. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt hơi lóe, có thể làm liền Tu Sa nói ra mềm lời nói, thật sự là khó. sợ cũng chỉ có gặp được Tu Cảnh yên sự tình, hắn mới có thể túi lầu đi. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, xả ra một mạt ý cười, ta cũng không giúp được cái gì, không mệt. tuy rằng ban đầu xác thật luôn cuống tay chân, bất quá hiện tại chính mình đều đã thói quen. nhưng là những lời này. Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không nói cho liền tu sang nghe. Đại ba người đi vào phòng khách, phòng khách liền quản sự hướng tới Lâm Duyệt Nhi chào hỏi. Lâm Duyệt Nhi xua xua tay, liền quản sự mau đừng đa lễ, nhà ta không thịnh hành cái này. Đối lớn như vậy tuổi hướng chính mình hành lễ người, nàng trong lòng có điều mâu thuẫn. Rốt cuộc là trưởng giả, nàng nhưng không muốn giảm thọ A. Liên quản sự tự cũng biết hiểu Lâm Duyệt Nhi không câu nệ tiểu tiết tính tình, cười gật đầu. Lúc này liền tu sa trong mắt, nơi nào còn có người khác. Hắn trận tròn mắt ngồi ở ghế trên, đem tô cảnh yên đặt ở chính mình trong lòng ngực, nhìn vài ngày chưa từng gặp qua người, trong lòng một trận thương tiếc. Bất quá, không quá tâm thức, liền tu sa liền kinh ngạc. Yên nhi khí sắc thật tốt, so với đã từng bất luận cái gì thời điểm đều hảo, xem ra tiểu nha đầu thực dụng tâm đầu. Không chỉ có như thế, liền tu sa còn phát hiện, tô cảnh yên gương mặt phồng lên. Trên người thịt tựa hổ cũng dài quá chút. Như vậy một trọng đại phát hiện, làm liền tu xa có chút khiếp sợ. Hán tự mình chiếu cố tô cảnh yên nhiều năm như vậy, có thể bảo đảm nàng không gầy liền tính tốt. Không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, này tiểu nha đầu liền đem người cấp dưỡng béo. Tiểu nha đầu bí mật, thật sự là không nhỏ. Đối với tô cảnh yên như vậy rõ ràng biến hóa, liền tu xa kinh hại không thôi. Nhưng là, trong lòng chiếm cứ càng có rất nhiều. Còn lại là vui sướng Chỉ là, hắn trong lòng nghi hoặc khó hiểu Sườn mặt đối Lâm Duyệt Nhi hỏi Nhà ta phu nhân mập lên Ngươi không phát hiện sao Lâm Duyệt Nhi bị hắn thình lình xảy ra một câu Làm cho sở không được đầu óc Túi người nhìn chầm chầm tô cảnh yên tỉ mỉ nhìn xem Sau đó nói, béo sao Ta thấy thế nào đều giống nhau a Nàng chỉ phát hiện tô cảnh yên làn da càng tốt Khí sắc càng tốt Mặt khác thật sự không có chú ý Chẳng lẽ vừa rồi có nàng thời điểm, là thật sự trọng. Lâm Duyệt Nhi không tự giác rảo rảo ngón tay, không lắm để ý. Liên tu sang nghe vậy, cảm giác một đầu hát tuyến. Lại nhìn Lâm Duyệt Nhi chuyện đó không liên quan mình, lại còn có không sao cả bộ dáng, tức khác khí tiết. Nay tiểu nha đầu, thật sự là làm người lại đau lòng lại đau đầu. Tính tình này, thật sự là tùy yên nhi. Chỉ là, tiểu nha đầu nàng cũng không đáng kể chút đi. Ngươi cho nàng ăn qua cái gì? Liên Tu Sa chuyện vừa chuyển, một câu, không có mang theo chỉ hoán, mà là khẳng định ngữ khí. Khẳng định Lâm Duyệt Nhi cấp Tô Cảnh Yên uy quá thứ gì. Lâm Duyệt Nhi trong lòng nhảy dựng, thấy Liên Tu Sa ánh mắt sáng quắc, tức khắc gấp đúng mở miệng. Ta cho nàng uống lên điểm xương sớm. Đối, hoa lộ, không gian xuất phẩm, nhưng còn không phải là xương sớm sao? Chẳng lẽ Tô Cảnh Yên không thể dính đồ vật? Liên Tu Sa Tuấn Mi hơi trọn. Đặt ở tô cảnh yên cánh tay thượng tay phải đột nhiên vươn tới, lấy tới, ta xem xem. Một bộ cần thiết lấy ra tới bộ dáng, thả vẫn là ta nhìn xem có hay không cái gì vấn đề biểu tình, làm Lâm Duyệt Nhi ra đầu tê dại. Người này thật là, nàng cũng sẽ không hại người. Lâm Duyệt Nhi lẩm bẩm một câu cái gì, sau đó tự trong tay háo móc ra cuối cùng sở thừa không nhiều lắm hoa lộ. Màu trắng bình xứ nhìn không ra có cái gì bất đồng chỉ là tổng làm người cảm thấy lộ ra cái gì, liền tu sa tiếp nhận, mở ra nút bình người người. Một cổ nhàn nhạt hoa cỏ cây cối hỗn hợp thiên nhiên hương vị, xông vào mũi, là hoa cỏ sương sớm, tựa hồ còn kèm theo nhàn nhạt dừa hương. đối, là dừa hương. bởi vì hương vị quá đậm, hơn nữa mùi hương quá nhiều, hắn cũng không thể trong thời gian ngắn phân rõ rốt cuộc là cái gì dược vật. không chỉ có như thế, kia tự nhiên hương vị bên trong. Tựa hồ mang theo làm nhân tâm động linh khí, giống như đồng ruộng linh khí giống nhau. Liền tu sa trong lòng chấn động, vội vàng đem bình khẩu tác trụ. Thứ này, thật sự không tồi, tuyệt đối không phải vật phàm. Cũng không biết, này tiểu nha đầu rốt cuộc cẩn giấu nhiều ít bí mật, không biết nàng bí mật, rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lâm duyệt nhi ánh mắt, mang theo quá nhiều thành phần, làm người đoán không ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Xem ra. Về sau đến hảo hảo che chở tiểu nha đầu. Nhiều như vậy bí mật, nếu là kêu bất luận kẻ nào đã biết, đều sẽ tâm sinh ý xấu. Cũng may, hiện giờ biết bí mật, cũng liền người trong nhà. Liền tu xa nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Bất quá trong lòng lại có chính mình mặt khác tính toán cùng an bài. Thứ này, ta để lại, ta tự mình cấp phu nhân dùng. Tuy rằng trong lòng thập phần cảm tạ lâm duyệt nhi nhưng là liền tu xa không có nói ra cảm tạ nói đương nhiên hắn này một bộ đương nhiên bộ dáng cũng làm Lâm Duyệt Nhi lười đến lại quản kia hành đi ngươi mang theo nàng hồi ngươi sân đi Lâm Duyệt Nhi trong miệng nói lời này đôi mắt lại không có từ tô cảnh yên trên người rời đi quá đều chiếu cố lâu như vậy lại không phải chính mình người nào người khác đều tìm tới tổng muốn đem người còn cấp đối phương đi Lâm Duyệt Nhi mỉm môi trong lòng tuy rằng không muốn Nhưng là cũng biết không thể đem người lưu lại. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng không dài, nhưng là nàng đã cùng Tô Cảnh Yên quen thuộc đi lên. Tuy rằng Tô Cảnh Yên không thể thanh tỉnh, không nói nên lời. Nhưng là, tóm lại thích một người, chính là như vậy, chẳng sợ nàng cái gì đều không thể biểu đạt. Đặc biệt là biết Tô ra sự tình lúc sau, Lâm Duyệt Nhi càng muốn lại gần sát nàng, hảo hảo đối nàng. Bởi vì, nữ tử này quá làm người đau lòng. Liền tu xa như thế nào nhìn không ra nàng trong lòng không muốn, môi không tự giác nít lên. Lúc này mới mấy ngày, tiểu nha đầu liền như vậy thích chính mình mẫu thân. Như vậy khá tốt. Hai người hướng nguyện đột nhiên đứng dậy, đem tô cảnh yên hướng Lâm Duyệt Nhi trong lòng ngược một tắc, sau đó dường như không có việc gì xoa xoa tay háo. Ta ngày mai lại đến cấp phu nhân uy hoa lộ, nhà ta phu nhân, liền giao cho ngươi. Nói, lại khôi phục phòng khinh vân đạm nhàn đạm bộ dáng Đã từng ái thê như mạng người, lúc này liền giống như không sao cả giống nhau đem người đối cho một cái tiểu cô nương. Lâm Duyệt Nhi nhìn lập tức liền rời đi người nào đó, đầu tiên là hơi hơi sử sốt, theo sau bất giác nghiến răng nghiến lợi. Người này, vừa rồi như vậy nói chuyện, dường như chính mình sẽ hại người giống nhau. Chính là như thế nào lập tức liền thay đổi, như thế nào không đem người mang đi đâu. Chẳng lẽ, thật đương chính mình là nhà bọn họ bảo mẫu. Tuy rằng. Trải qua một đoạn này thời gian ở chung, nàng cũng rất thích Tô Cảnh Yên. Nhìn trong lòng ngực Tô Cảnh Yên, Lâm Duyệt Nhi trong miệng nộn nhạo ý cười. Lúc này, cho dù là người thực vật Tô Cảnh Yên cũng nghe được đến bên ngoài thanh âm. Nàng trong lòng bất giác càng ngày càng tò mò, có thể làm tu xa như vậy yên tâm đem chính mình giao cho nàng. Như vậy, cái này tiểu cô nương thật sự có nhất định bản lĩnh. Còn có, mới ra nàng cũng nghe tới rồi. Tiểu cô nương cho chính mình uống qua kia cái gì hoa lộ, chắc là xương sớm linh tinh. Chính là Tu Sa xác nhận quá, còn lưu lại, nghĩ đến cũng là khó lường thứ tốt đi. Rốt cuộc, Tu Sa chính là rất ít có để mắt đổ vật đầu. Chẳng qua, Tô Cảnh Yên đặc biệt muốn nhìn một chút tiểu cô nương trông như thế nào. Còn có, liền Tu Sa kia phó trăm năm bất biến khuôn mặt thượng, còn có thể nhộn nhạo ra cái dạng gì biểu tình. Tô Cảnh Yên trong lòng muốn thanh tỉnh nguyện vọng lại một lần mở rộng. Cái loại này vội vàng muốn tỉnh lại, hảo hảo xem xem thế giới này, nhìn xem nàng âu yếm người ý tưởng, càng ngày càng cường liệt. Lúc này, con tu cảnh yên về phòng lâm duyệt nhi, hoàn toàn không biết ngày đó. đem tu cảnh yên dàn xếp hảo, lâm duyệt nhi liền đứng dậy đi phòng cho khách tìm liền tu xa. Thẩm thiếu phu nhân liền quản sự không nghĩ tới vừa rồi gặp qua, lâm diệp nhi lại đi tìm tới, xem ra là có chuyện gì làm phiền liên quản sự cùng truyền một tiếng, ta có việc tìm nhà ngươi chủ tử. Lâm Duyệt Nhi đạm cười khách khi nói. Liên quản sự lập tức gật đầu, mới vừa xoay người, liền nghe phòng tròng liền tu xa thanh âm truyền đến. Thỉnh nàng tiến vào. Kia thanh lanh thanh âm nghe không hiểu bất luận cái gì khác thường. Liên quản sự xoay người đối Lâm Duyệt Nhi cười gật đầu, thẩm thiếu phu nhân, chủ tử thỉnh ngài đi vào đâu. Lâm Duyệt Nhi khẽ gật đầu, nhấc chân hướng phòng trò khách đi đến. Tiểu nha đầu như thế nào tới? Ngồi đi. Liên tu xa ngồi ở trước bàn, trên bàn phóng một ly trà xanh cùng cái kia bạch bình xứ. Lâm Duyệt Nhi ánh mắt hơi lóe. chẳng lẽ, hắn vẫn luôn ở trong phòng nghiên cứu cái này hoa lộ sao? Tuy rằng là hoa lộ, nhìn như đơn giản, nhưng là chỉ cần không gian ra tới đồ vật, rất khó làm người cha ra chút cái gì. Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau cười ngồi xuống. Mấy ngày nay ta suy nghĩ thật lâu ta quyết định, ta quyết định đi phủ thành. Nói, Lâm Duyệt Nhi bổ sung nói, ưu châu phủ phủ thành. Cùng với chờ đợi tùy thời khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm, còn không bằng chủ động đón nhận đi. Liên tu xa hơi hơi nhúng mày, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu nha đầu tới tìm chính mình sẽ là vì nói cái này, chỉ là hắn chưa nói qua đi phủ thành. Nhưng là, trong lòng lại cũng có đồng dạng ý tưởng. Quả nhiên là hắn cùng Yên Nhi hải từ đâu. Liền Tu Sa xoay chuyển ánh mắt, cấp Lâm Duyệt Nhi đổ một ly trả, từ từ nói, Nga! Vì sao phải đi phủ Thành? Nơi này không hảo sao. Hắn chính là nghe nói, này tiểu nha đầu đem thương sơn đều mua tới, chính là cái không hơn không kém địa chủ đâu. Lâm Duyệt Nhi nhúng mày, nàng đánh đáy lòng cho rằng, Liền Tu Sa là không muốn đi Phụ Thành. Ta cửa hàng vẫn là muốn khai, liền khai ở phủ Thành. Phủ thanh nhiều là quan to hiền quý, bạc hào kiếm. Nói, vưng trả lên uống một ngụm. Liền tu xa cái hiểu cái không gật đầu, như vậy khá tốt, đi thôi. Kêu phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất ở cùng Lâm Duyệt Nhi nói hôm nay thời tiết không tồi đề tài. Bất quá là phủ thành, dưới bầu trời này, nhưng không có hắn không dám đi địa phương. Huống hồ, tô ra như vậy đối đại yên nhi, là thời điểm làm cho bọn họ hòa lại. Lâm Duyệt Nhi không biết liền tu Sa ý nghĩ trong lòng, lại cũng có thể cảm giác được hắn kia trong mắt trong nháy mắt hiện lên tàn nhẫn. Ta hôm nay liền sẽ nhích người, phủ thành bên kia ta có đặt chân địa phương. Ngụ ý, các ngươi vừa tới liền phải cùng ta cùng nhau đi. Liền tu sa đột nhiên cười, thanh tuấn trên mặt đẩy ra hoa, hoàng đến Lâm Duyệt Nhi đôi mắt chớp chớp. Tiểu nha đầu, hảo hảo nói chuyện. Nói như vậy mang theo thâm ý nói, hà tất đâu. Rốt cuộc là chính mình hài tử, liền tu sa có rất nhiều kiên nhẫn, ngươi không cần lo lắng chúng ta, mau chút trở về thu thập một phen, nít người trước ở ngoài cửa chờ. Nói, hắn thúi đầu nhìn thoáng qua trên bàn tiểu bình xứ. Lâm Duyệt Nhi gật đầu, trong lòng hô một hơi. Có thể đi là được, nàng liền sợ liền tu sa không muốn đi đâu. Ta đây trở về chuẩn bị một chút, tức khác đích người. Nàng đã sớm ở tin thượng nói qua, có lẽ sẽ đi phủ thành. Nói vậy thẩm toàn sẽ an bài. Liền tu xa nhàn nhạt gật đầu, Lâm Duyệt Nhi hành lễ đi trở về. Nàng mang đồ vật không nhiều lắm, xuống hồ nơi này cũng có thể đương cái chỗ ở, rất nhiều đồ vật không cần thu thập. Chúng ta cùng đi Phủ Thành tốt không? Quê nhà của ngươi liền ở Phủ Thành, không biết hiện tại như thế nào. Lâm Duyệt Nhi nhìn tô cảnh yên kia trương bình tĩnh tưởng hòa mặt, không tự giác phát ra cảm thán. Lúc này, nghe được Lâm Duyệt Nhi phiền muộn thanh âm. Ngủ say Tô Cảnh Yên rất muốn mở to mắt nhìn xem. Lâm Duyệt Nhi nhìn quanh một vòng, cuối cùng cầm hai bộ quần áo nhét vào trong bao quần áo, sau đó con Tô Cảnh Yên ra cửa. Nay một chuyến lên đường, Lâm Duyệt Nhi đem Tô Cảnh Yên còn cấp liền Tu xa. Rốt cuộc, trên đường cũng bất quá liền nửa ngày lộ trình, đảo cũng không cần thời thời khắc khắc ở bên nhau, tả hữu nàng lại không thể mang Tô Cảnh Yên đi trong không gian tính dưỡng. Liền Tu xa tiếp nhận Tô Cảnh Yên. Ôm nàng vào chính mình xe ngựa. Lâm Duyệt Nhi bỏ lên trên xe ngựa, nhìn đối diện Sơn có chút hoàng hốt. Một bên huyền ngọc mở miệng, chủ nhân yên tâm, bên kia chính là không ai nhìn chằm chằm, bọn họ cũng không dám gian dối thủ đoạn. Hắn vẫn là không có nói ra, vẫn là không có đem thợ thủ công đều là chủ tử nói báo cho Lâm Duyệt Nhi. Càng chưa nói, chính mình lưu lại nơi này. Lâm Duyệt Nhi gật đầu, vương mảnh. Xe ngựa lào đảo lắc lư hướng phủ thành mà đi tang câu chấn phố cảnh một chút một chút biến xa rảnh rỗi không có việc gì lâm duyệt nhi liền nhắm mắt lại thiền nghỉ tới phủ thành còn cần ban ngày thời gian may mà xe ngựa điều khiển đến vững vàng lâm duyệt nhi không một lát liền ngủ rồi mà phía sau trên xe ngựa liền tu sa si ngốc nhìn mấy ngày không thấy người trong lòng suy nghĩ muôn vàn. yên nhi tiểu nha đầu đối đại ngươi tốt không xem ngươi đều trường thịt, chắc là cực hảo những lời này Đều cất vào liền tu xa trong lòng Vẫn chưa thổ lộ ra tới Ngay cả ngủ say trung tô cảnh yên Cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ Đường xe ngựa chạy ở ưu châu phủ phủ thành trên đường phố Vô cùng náo nhiệt giao hàng thanh Đem lâm duyệt nhi đánh thức Nàng mơ hổ vén lên màn xe Bên ngoài phồn hoa cảnh tượng làm nàng có chút không phục hồi tinh thần lại Lúc này đã vào đêm ưu châu phủ đường phố cư nhiên còn bày biện ra vô cùng náo nhiệt cảnh tượng Hoàn toàn không có một kia muốn đi vào giấc ngủ cảm giác, đảo có loại chợ đêm bầu không khí. Rộng lớn phiến đá xanh đường phố, hai bên cửa hàng không giống thanh châu phủ như vậy đơn giản. Mỗi một cái cửa hàng đều có chính mình độc đáo hương vị, điêu lan cửa sổ, tinh xảo mỹ quan. Toàn bộ đường phố, làm lâm duyệt nhi có chút hoảng hốt gian, thấy được đời trước giang nam vùng sông nước nhu tình như nước cảm giác. Lớn đến đường phố đền thờ, nhỏ đến ven đường hoa hoa thảo thảo. Vũ châu phủ đường chi không hổ là thiên chiêu quốc phồn hoa chi đô, chỉ là đường phố là có thể hiển lộ ra nó đặc sắc. Lâm Duyệt Nhi rất có hứng thú nhìn ven đường cửa hàng, trong lòng bất giác cảm thán. Nay vũ châu phủ còn có thể xứng được với là cái mua sắm thiên đường đâu? Liên nói kia đá xanh hai tầng đại cửa hàng, điêu khắc tinh mỹ trang trí cùng treo đại đèn lồng, màu đen ngói đỉnh, làm nó có vẻ càng thêm khí phái. Còn có không ít Hồng Sơn đại trụ Khác hoa đỏ thấm môn cửa hiệu lâu đời. Các loại cửa hàng làm người không kịp nhìn, ngay cả Lâm Duyệt Nhi đều tưởng đi bộ xuống dưới đi một chút nhìn xem. So với Thanh Châu Phủ mà nói, U Châu Phủ càng thêm tinh xảo, làm người tổng tưởng lại thâm nhập tìm tòi đến tốt cùng. Lúc này cho dù là ban đêm, U Châu Phủ cửa hàng đều mở rộng ra cửa hàng môn, khách đến đầy nhà. Người như vậy lưu lượng, làm buôn bán tự nhiên sẽ không kém. Lâm Duyệt Nhi thấy vậy, trong lòng càng là có động lực. Mặt sau trên xe ngựa, liền tu xa vẫn chưa đẩy ra màn xe xem bên ngoài. Hắn gắt gao ôm tô cảnh yên thân mình, trong lòng lại có chút cảm thán. Nhiều năm như vậy chưa từng trở về quá, bất luận nơi này biến thành bộ dáng gì, đều cùng hắn không quan hệ. Nơi này là Yên Nhi cố hương, với Yên Nhi mà nói, sợ là nhất khó quên cùng nhất hoài niệm địa phương đi. Yên Nhi, ta mang ngươi về nhà. Liền tu sa nhẹ giọng ở nàng bên thai nỉ non một câu, thanh âm nhẹ đến chỉ có bọn họ hai người có thể nghe được. Lâm Duyệt Nhi lúc này xem đến mê mẩn, đương xe ngựa tiến vào đường phố trung tâm thời điểm. Lâm Duyệt Nhi rốt cuộc nhìn thấy tô ra cửa hàng. Tô ra ở U Châu Phủ chính là số một nhà giàu, cửa hàng nhiều không kể xiết, trải rộng U Châu Phủ các chấn nhỏ. Mà Lâm Duyệt Nhi nhìn đến ngọn đèn dầu nhất lượng kia ra cửa hàng, hai tầng lâu. Ước chừng chiếm địa mặt khác mặt tiền cửa hiệu Tam Gian hợp thể như vậy đại diện tích. Hai tầng lâu càng là kiến đến đại khí. Nhìn qua liền so mặt khác cửa hàng cao cấp không ít. Màu xanh là trên mặt tường, màu đỏ chạm rỗng khác hoa giản giáo Nhất phía trên ngói đỏ phía dưới, đại đại màu mận chín bảng hiệu có khắc hai cái chữ to. Tô ký. Phía dưới trang trí dùng màu đỏ chạm rỗng khác hoa giản giáo Mỗi cái giản giáo trung gian đều có một khối hình tròn khác hoa nhãn. Nhãn chung Cũng là tô ký hai chữ, làm người vừa xem hiểu ngay. Dưới lầu lầu một môn mái, màu đỏ thám đại ngói, hai bên nết lên hai rác, dắt hai cái lục lạc. Phía dưới là màu đen chiêu bài tô ký hai chữ. Đại đại màu đỏ thám hình trụ, chống đỡ khởi toàn bộ mặt tiền cửa hiệu, bên ngoài cùng bên trong ánh đến đều sáng lên. Cho dù là ban đêm, tô ký đều sinh ý rực rỡ. Lâm Duyệt Nhi nhìn như thế khí phái tô ký. Có chút cảm thán Tô ra rốt cuộc là đáy thâm hầu. Cuối cùng thật sâu nhìn Tô ký liếc mắt một cái, Lâm Duyệt Nhi liền buông màn xe. Tô ra, ở trong lòng nàng, trừ bỏ phía trước đổ nghệ phường tỉ thí, lại chính là Tô cảnh yên sự tình. Mặt khác, Lâm Duyệt Nhi đối Tô ra cũng không có như vậy nhiều thù hận. Rốt cuộc là không có bất luận cái gì quan hệ người, nàng cũng không nghĩ quá nhiều lưu ý cho chính mình đổ tăng phiền não Hai chiếc tầm thường xe ngựa, chạy quá ưu châu phủ phủ thành nhất phồn hoa đường phố. Mà xe ngựa đi xa sau, đứng ở tô ký cửa trung niên nam tử, lại thật lâu không có hoàn hồn. Mới ra trên xe ngựa tiểu cô nương, có chút quen mắt. Tô Cảnh Vân trong khoảng thời gian này có chút sức đầu mẹ chán, đặc biệt là không có cha được tô cảnh yên tin tức, càng là làm hắn trong lòng sinh buồn. Mỗi lần cha xong sinh ý về đến nhà sau, nhìn đến tô lão phu nhân đối đại Lý Thúy Nhi kia sủng đến trong xương cốt bộ dáng Tô Cảnh Vân không biết vì sao, tổng cảm thấy thập phần chói mắt. Đem Lý Thúy Nhi lưu lại, bất quá là chính mình còn chưa tra được sự thật thôi. Nếu là nàng này, chẳng lẽ là muội muội Hải Tử, lưu lại không sao? Chính là, nếu là nàng không phải, như vậy cũng đừng tưởng tốt như vậy qua. Có thể đánh muội muội Hải Tử cơ hiệu đi vào tô ra, liền phải làm tốt bị vạch trần chuẩn bị. Tô Cảnh Vân cũng không biết chính mình là vì sao, tóm lại chính là không thích Lý Thúy Nhi thôi. Này Phân không thích, Tô Gia tất cả mọi người biết. Lý Thúy Nhi tự nhiên cũng minh bạch. Tô Gia tương lai chủ tử, hiện giờ thiếu đông ra, Lý Thúy Nhi cũng không dám đắc tội. Đối với Lý Thúy Nhi lảng tránh chính mình, Tô Cảnh Vân thấy nhiều không trách, như vậy cũng hảo, tổng hảo quá đối với như vậy cô nương. Gần nhất kiểm toán Tô Cảnh Vân cũng tra được không ý chuyện, đặc biệt là Lao Phu nhân tham ô khoản tiền sự tình, cái này làm cho Tô Cảnh Vân trong lòng có chút nén giận. Hắn còn chưa điều tra rõ, còn không biết tô lão phu nhân rốt cuộc động nhiều ít bạc. Những cái đó bạc hướng đi lại là nơi nào, nhưng là, này đó liền đủ làm hắn sinh khí. Trong nhà bạc tiêu dùng hắn đều ra tay hào phóng, thả nhà mình cha cũng sẽ lưu bạc ở trong nhà, tô ra ra đại nghiệp đại, mỗi tháng tiền bạc cũng không ít. Tuy là như thế, nương cư nhiên còn có thể tham ố cửa hàng bạc. Thả, liền hắn hiện tại xuống tay cha quá cửa hàng, cư nhiên đều có ký lục. Cái này làm cho Tô Cảnh đụn mây đau rất nhiều, còn mang theo bực bội cùng lửa giận. Hôm nay mới từ cửa hiệu lâu đời cửa hàng ra tới, không nghĩ tới cứu nhìn thấy hai chiếc xe ngựa trải qua. Nếu là tầm thường xe ngựa người bình thường cũng thế, chính là Tô Cảnh Vân lại nhớ rõ lúc trước hồi trình đã cứu chính mình tiểu cô nương. Tuy rằng chỉ là một mặt, nhưng là Tô Cảnh Vân còn có thể nhớ rõ nàng hình dáng. Kia rất giống muội muội tiểu cô nương, thật sự làm hắn trong lòng dâng lên một mạt hương thú muốn tìm tòi đến tột cùng hứng thú. Đặc biệt là, mới ra xe ngựa trải qua thời điểm, tiểu cô nương trong mắt, tựa hồ bao hàm rất nhiều. Nếu không phải xe ngựa qua đi, hắn như thế nào đều có thể nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Tô Cảnh Vân sờ sờ mũi, nhìn sớm đã chạy đến không thấy bóng dáng phương hướng, trong mắt hiện lên một tiêu ý cười. Thôi, này ân cứu mạng, nếu là có duyên lại báo đáp cũng thành. Xem tiêu cô nương lúc trước bộ dáng, Cũng không phải hề ân cầu báo cái loại này người, nhưng thật ra làm Tô Cảnh Vân xem trọng nàng không ít. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi đột nhiên cảm giác mũi ngứa, thật mạnh đánh hai cái hát xì. Chẳng lẽ cảm lạnh Lâm Duyệt Nhi xoa xoa mũi, trong lòng nghi hoặc. Trải qua U Châu Phủ nhất phồn hoa đường phố, lại hướng trong, chính là U Châu Phủ người địa phương cư trú vòng. Nơi này người đều là thời trẻ liền ở U Châu Phủ trú hạ, có chút là thượng mấy thế hệ đều ở chỗ này định cư xem như chính cống u châu phủ người hướng trong đi liền càng ngày càng an tĩnh không ít người ra cửa còn treo đèn lồng cấp ban đêm lên đường chiếu sáng về nhà lộ lâm duyệt nhi sốc lên màn xe nhìn thoáng qua gối thủy tiểu hẳn là nhanh đi huyền ngọc lâm duyệt nhi hơi há mổn gọi một câu chủ nhân huyền nguyệt thanh âm truyền đến mang theo nồng đầm nghi hoặc lâm duyệt nhi nghe vậy cản lái xe trước rèm cửa vừa thấy Xe ngựa trước cư nhiên liền Huyền Nguyệt một người. Như thế nào liền ngươi một người? Huyền Ngọc đâu? Người này, không phải là làm liền người nhà lại kêu đi rồi đi. Đang lúc Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Huyền Nguyệt giải thích nghi hoặc nói, chủ nhân, Huyền Ngọc lưu tại tàng khâu trấn, chờ tiếp thu kia một ngàn nhiều người. Lời nói đơn giản, nhưng là Lâm Duyệt Nhi lại đột nhiên muốn vô vỗi chính mình đầu. Hảo sao, hơi kém đem những người đó cấp đã quên con Hảo huyền Ngọc nhớ rõ, Lâm Duyệt Nhi ở một tiếng liền không nhiều lắm luôn. Liền tu xa bọn họ cũng không biết là như thế nào biết được thẩm toàn mua gối thủy kiểu tòa nhà, cư nhiên chuẩn xác không có lầm tới mục đích điện. Tuy rằng là ban đêm, nhưng là liền ánh đèn còn có thể nhìn đến tòa nhà đại khái diện bạo. Thẩm toàn mua tòa nhà không lớn, đương nhiên, đây là ở Hữu Châu Phủ mà nói, không tính đại. Liền Thanh Châu Phủ bên kia tiểu nhà cửa tới nói, Ú Châu phủ thẩm ra xem như biệt thự cao cấp. Lâm Duyệt Nhi nhìn chiếm địa 800 bình tả hữu tòa nhà, trong lòng có chút nghi hoặc, cũng không biết thẩm tất cả đều là như thế nào mua được như vậy một tòa tòa nhà. Thoạt nhìn khá tốt, hơn nữa, chỉ là cửa thanh trúc khiến cho người cảm giác được một cổ thư hương chi khí. Liên tu xa xuống xe sau, nhìn lướt qua môn đỉnh, trong mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc. Tòa nhà này như thế nào? Lâm Duyệt Nhi xuống xe ngựa lập tức làm huyền nguyệt đi lên kêu cửa. An tĩnh tiểu đường phố, hai bên là nhà cửa, trung gian còn lại là một cái sông nhỏ. Lâm Duyệt Nhi nhìn nước sông, tức khắc buồn cười không thôi, cảm giác này, mơ hồ có loại gối thủy mộng tha hương hương vị đâu. Khó trách cái này địa phương kêu gối thủy tiểu, tên thật là chuẩn xác. Khấu khấu khấu huyền nguyệt gõ cửa, bất quá hai tức, liền có người gác cổng mở ra đại môn. Lâm Duyệt Nhi nghe được đại môn mở ra thanh âm. Lập tức tiến lên, đem may mắn phường Ngọc Bài lượng ra tới, thẩm toàn quản sự như ở. Kia người gác cổng nhìn đến Ngọc Bài, hơi hơi ngây người, theo sau, lập tức không người hành lễ, nguyên lai là chủ nhân, chủ nhân mong mời, thẩm toàn quản sự đang ở phòng thu chi. Nói, người gác cổng lui ra phía sau một ít, đem con đường nhường cho Lâm Duyệt Nhi. Không nghĩ tới chủ nhân cư nhiên đột nhiên lại đây, người gác cổng có chút không dám tin tưởng. Chính mình chủ nhân phu nhân cư nhiên như vậy tuổi trẻ. Thoát nhìn bất quá giống cái tiểu cô nương A. Người gác cổng lại không dám đại ý, cho dù là cái tiểu cô nương, kia cũng là chủ nhân. Có thể, ở ưu châu phủ một phen mua như vậy cửa hàng cùng tòa nhà, thả còn có chính mình thôn trang, như vậy tài lực, không phải người bình thường có thể có. Đối với người gác cổng ý tưởng, Lâm Duyệt Nhi một mực không biết, nàng là cảm thấy, thẩm toàn rẻ dấu có cách thôi. Thấy người gác cổng đều nhận thức ngọc bài, Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, hướng tới liền tu xa nhìn thoáng qua, sau đó dẫn đầu cất bước vào sân. Bất chấp xem trong viện cảnh sát, hướng hồ cũng là ban đêm, Lâm Duyệt Nhi không có nhiều nhàn tâm tưởng cảnh. Đem vượt viện sửa sang lại một chút, hôm nay trong nhà có khách. Nói, Lâm Duyệt Nhi xoay người đối liền tu đường xa, ta đi trước xử lý chút sự tình, các ngươi nếu là mệt mỏi nhưng đi trước nghỉ ngơi, nếu có mặt khác sự tình, ngày mai bàn lại. Nói, dừng lại một giây lại bổ thượng một câu, thốt không. Liên tu xa không sao cả gật đầu, ô tô cảnh yên hướng nội viện đi đến. Người gác cổng vội vàng làm người dẫn đường, lại gọi mấy cái bà tử đi sửa sang lại. Tả hữu mỗi cái sân mỗi ngày đều sẽ quét tước, tùy thời đều có thể vào ở. Lâm Duyệt Nhi làm huyền nguyệt đi nghỉ tạm, chính mình trực tiếp đi tìm thẩm toàn. Phong thu chi bên kia, thẩm toàn nhìn thoáng qua sát trời, xoa xoa toàn trướng đôi mắt. Thu hảo sổ sách, đứng dậy. Mới vừa mở ra phòng thu chi đại môn, liền nhìn thấy Lâm Duyệt Nhi hướng bên này đi tới. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, chờ thấy rõ người tới, Thẩm Toàn vội vàng đón đi lên. Chủ nhân tới. Thẩm Toàn lập tức hành lễ. Lâm Duyệt Nhi đạm cười xua xua tay, được rồi, không cần đa lễ. Bởi vì thiên đã chậm, Lâm Duyệt Nhi cũng không lộ ra. Nhưng thật ra Thẩm Toàn nghĩ vậy một chút mở miệng nói. Chủ nhân, ta đi gọi nhà ta kia khẩu tử, đem hạ nhân đều gọi tới. Hắn cũng sẽ không thiện làm chủ trương, chủ tử, vĩnh viễn đều là chủ tử. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, kia đảo không cần, ngày mai thấy cũng đúng, nhận nhận mà thôi. Nói lại nói, trong nhà tới khách quý, ngươi làm người chú ý một ít, chớ có va chạm mới hảo. Thẩm toàn nghe vậy, trong lòng cả kinh, lập tức gật đầu ứng. Ngươi ngày mai chuẩn bị một chút, mang ta đi cửa hàng nhìn xem. Ta còn có việc an bài cho ngươi. Dứt lời, Lâm Duyệt Nhi liền làm thẩm toàn sớm chút nghỉ tạm, cũng không cần thẩm toàn đưa, chính mình liền đi ra ngoài. Cái này tòa nhà cũng là tầm thường tam tiến sân, sân đại, mặt sau cùng tam tiến viện mới là nội viện. Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua quy cách sẽ biết, thẩm toàn còn tưởng cho nàng gọi hai cái nha đầu, nhưng là Lâm Duyệt Nhi xua tay chính mình đi rồi. Vẫn là một người thanh tịnh, huống hồ. Nàng nhưng không nghĩ quá cái loại này ý tới dối tay cơm tới há mồm nhặt tử. kia cũng chỉ là phế nhân mới có thể quá sinh hoạt, cũng quá không thú vị chút. Vừa tới đến nội viện cửa, Lâm Duyệt Nhi liền thấy liền tu sa chờ ở nơi đó, trong tay đầu còn ôm tô cảnh yên. Nàng hơi hơi mỉm cười, lập tức chạy chậm qua đi. Tuy rằng ở chỗ này, cực nhỏ có nữ tử chạy bộ, nhưng là liền tu sa lại không cảm thấy Lâm Duyệt Nhi như thế chạy tới có cái gì không ổn. Tương phản, hắn lại cảm thấy, tiểu nha đầu này phiên động tác, càng có vẻ tiểu nữ hài hoạt bắt tính tình. Ngay đây là Lâm Duyệt Nhi chu chu môi, có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ, liền tu sa thật sự đem chính mình coi như nghĩa công. Nghĩa vụ lao động, hỗ trợ chiếu cố hắn tức phụ lao động. Liền tu thấy sa nàng kia phó thần sắc, hơi hơi mỉm cười, tiểu nha đầu, làm việc đến nơi đến chốn mới được. Nói, không đợi Lâm Duyệt Nhi phản ứng. Liền đem tô cảnh yên đặt ở Lâm Duyệt Nhi trong lòng ngực. Phu nhân hôm nay hoa lộ đã uống qua, nàng cũng rửa mặt trải đầu qua, ngươi hảo sinh chiếu cố nàng. Nói, vây vây ống tay háo liền khoanh tay rời đi. Lâm Duyệt Nhi nhìn kia nói không nên lời tiêu sái bóng dáng, hơi hơi đô miệng. Ngươi này vây vây ống tay háo, không mang theo một đám mây, nhưng thật ra đi được sạch sẽ. Túi đầu nhìn thoáng qua nằm ở chính mình trong lòng ngực nữ tử, Lâm Duyệt Nhi hơi hơi mỉm cười cẩn thận đem nàng mang về phòng. Huyền Nguyệt hôm nay ban đêm như cũ thủ Lâm Duyệt Nhi, chỉ là vừa rồi Lâm Duyệt Nhi sau khi rời khỏi, hắn bị liền quản sự cùng liền tu Sa kêu đi hỏi chuyện. Tiểu chủ tử đột nhiên biến mất không thấy, hơn nữa mang theo phu nhân cũng không thấy, thuộc hạ không dám vào nhà, chỉ có thể phân rõ các nàng hơi thở. Nói xong lời này, Huyền Nguyệt cảm giác chính mình sau lưng toát ra một chút mồ hôi lạnh. Ở ưu châu phủ khô nóng thời tiết, còn mang theo lạnh run lạnh lẽo ngươi biết đến nhìn đến mỗi một chút đều không thể tiết lộ cấp bất luận kẻ nào liên tu sa đột nhiên mở miệng lạnh lùng trên mặt hiện lên một tia sắc ý về sau những việc này liền ta đều không cần phải nói mới vừa nói xong lời này huyền nguyệt kinh ngạc dương mắt nhìn liền tu sa liếc mắt một cái liền tu sa cu cuể đôi mắt cùng hắn chạm vào nhau đột nhiên một tiếng cười lạnh a hiện giờ người đó là tay nàng hạ nghe nàng hiệu lệnh về sau cái lời nàng đó là tử lộ nàng hảo ngươi cũng hảo nàng không tốt ngươi cùng Huyền Ngọc cũng đừng nghĩ sống nói năng có khí phách lời nói làm ở đây người không dám ra đại khí Huyền Nguyệt nghe vậy lập tức quỳ đến thân mình càng thấp thuộc hạ thể sống chết đi theo tiểu chủ tử tuổi trẻ thanh âm mang theo không thể kháng cự cùng lay động nhân tâm nói dường như lời thể giống nhau phun ra Liên quản sự thấy vậy, cũng biết hắn trong lòng đều có một cây cân cân nhắc, khẽ gật đầu. Liên tu sa thu hồi ý cười, trong mắt phát ra nhượng lại người kinh hồn bạt vía lạnh leo, ngươi minh bạch liền hảo, đi theo nàng, sẽ không bạc đãi ngươi. Những lời này, liên tu sa mang theo nồng đậm thoát âm. Này đi tại ngôn ngoại, cho dù là ngốc tử đều có thể nghe ra tới. Đi theo lâm duyệt nhi, mỗi ngày ban đêm đều có thể công lực tăng trưởng, như vậy chỗ tốt, tự nhiên không tính có hại có thể nói, là thiên hạ kỳ ngộ. Huyền Nguyệt trên mặt đất muộn thanh nói, đa tại chủ tử tài bồi. Nghe được Huyền Nguyệt một tiếng tài bồi nói, liền tu sa nắm lấy chén trà ngón tay thon dài hơi hơi căng thẳng. Người thông minh làm thông minh sự, ngươi hiện giờ vị trí, bao nhiêu người đều có thể thế thân, liền xem ngươi có bỏ được hay không, có thể hay không bảo vệ cho. Nói xong, liền tu sa dương lên tay. Liền quản sự hiểu ý, hướng tới Huyền Nguyệt động động ngôi. Huyền Nguyệt hiểu rõ, theo tiếng lui ra, thuộc hạ cáo lui. Lại ở không gian loa một đêm, chỉ là Lâm Duyệt Nhi vẫn chưa cùng Tô Cảnh Yên nói nhiều ít lời nói. An An tinh tinh ngủ một cái hào giác, sáng sớm hôm sau, Lâm Duyệt Nhi liền mang theo Tô Cảnh Yên ra tới. Sau khi ăn xong, Lâm Duyệt Nhi cùng liền tu xa bọn họ chào hỏi qua sau, đem Tô Cảnh Yên còn cấp liền tu xa, sau đó liền cùng thẩm toàn ra cửa. Ú châu phủ phủ thành sáng sớm. Người còn không tính đặc biệt nhiều. Nếu lại nói tiếp, Thanh Châu Phủ người là rất sớm đứng dậy, mà U Châu Phủ càng giống một cái hưu nhàn giải trí cùng dưỡng sinh địa phương. Lâm Duyệt Nhi phát hiện, gối thủy tiểu hai bên cũng có không ít người ra dụng nhà mình tiền viện làm cửa hàng, bên ngoài treo màu vàng hoặc là mặt khác nhan sắc lá cờ. Nhiều là bán thức ăn hoặc là tiểu đồ vật Nhi, mặt khác hiếm lạ đồ vật nhưng thật ra không có. Nghĩ đến cũng là cung ứng cấp này phụ cận cư dân đi. Lâm Duyệt Nhi là đi bộ, đi một chút nhìn xem cũng không cảm thấy nhàm chán, lại ở trên đường hưởng qua một ít tăn vật, vừa đi vừa cùng thẩm toàn trò chuyện. Từ thẩm toàn trong miệng, Lâm Duyệt Nhi chỉ phải rất nhiều chuyện. Tỷ như Ưu Châu Phủ tô ra cầm đầu, nhưng là tô ra dưới, còn có một ít mặt khác thế ra. Tuy rằng không thể nói số một số hai, nhưng là ở Ưu Châu Phủ cũng có cơ nghiệp. Ưu Châu Phủ nhiều là làm lá trà cùng tơ lụa sinh ý, hơn nữa. Tô gia chính là chủ yếu lấy tơ lụa cùng lá trả là chủ, sinh ý tiêu hướng thiên triều quốc các nơi. Nghe nói, tô gia tơ lụa cùng lá trả, mỗi năm còn cần đưa hướng cung cấp quý nhân. Như vậy thù vinh, cũng không phải giống nhau thương hộ có thể có. Tô gia, xương được với là khâm điểm hoàng thương. Đương nhiên, chỉ ở sau tô gia còn có mấy hộ, nhưng là bởi vì sinh ý so ra kém tô gia, còn có chút là sinh ý thượng không có xung đột. Đảo cũng không cần quá mức để ý. Chủ nhân, chính là nơi này. Đây là ưu châu phủ phủ thành phồn hoa đường phố phố đuôi. Cho dù là phố đuôi, cũng là một phố khó cầu. Lúc trước, nếu không phải này hộ nhân ra ra chuyện gì, cũng sẽ không vội vã muốn qua tay. Có thể ở Hoàng Kim đầy đất ưu châu phủ phủ thành tìm được cửa hàng, liền giống như tìm được rồi phát tài thụ. Lâm Duyệt Nhi ngẩn đầu nhìn thoáng qua phố đuôi này gian cửa hàng, còn mang theo chỗ ngặt Xem như một cái cửa hàng đả thông hai bên. Nơi này từ trước là mễ cửa hàng. Lương thực cửa hàng là cực nhỏ sẽ ra chuyện, nhưng không nghĩ tới, này mẹ cửa hàng cư nhiên đóng cửa. Ở Ú Châu Phủ như vậy địa phương, còn có thể có cửa hàng làm không đi xuống sinh ý, quả thực làm Lâm Duyệt Nhi có chút thang khẩu cứng lưới. Thẩm toàn nhìn ra nàng nghi hoặc, chẳng lại nói, láng giềng đồn đãi, nhà này lao ra là ở bên ngoài giữa ngoại thất, kêu nhà mình phu nhân tìm xem chứ còn đem người đánh giết. kia lão ra phía trước là dựa vào nhạc gia mới làm giàu, hiện giờ có bạc, cũng đột nhiên có cốt khí. Bán sản nghiệp của chính mình liền về quê phát triển. Nói như vậy, tuy rằng không hảo cùng chủ nhân nói quá nhiều, nhưng là sự thật đó là như thế. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ tới cư nhiên là vì trong gia đình sự tình, thả vẫn là như vậy dơ bẩn sự tình, liền không hề hỏi nhiều. Đẩy ra nửa cũ nửa mới màu đen đại môn. Đối diện đường cái chính diện cửa hàng, có hai cái rộng mở bề mặt. Mặt bên còn không tính, bên trong diện tích cũng không nhỏ. Cửa hàng cũng dọn đến cảm giác, cũng tỉnh đi Lâm Duyệt Nhi tìm người sửa sang lại. Đã từng kệ để hàng cần ten nơ gì đó, đều không có, chỉ có trống rông phong ở, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra rốt cuộc bao lớn. Phía trước liền ước chừng có 200 bình, còn không thêm mặt sau hậu viện, mặt bên môn còn có thể mở ra. Mặt khác, Này còn chỉ là ưu châu phủ phủ thành cái thứ nhất mặt tiền cửa hiệu. Nơi này ngươi liền đem nó dựa theo thành châu phủ may mắn phường trang hoàng bộ dáng tới lộn, bản vẽ ở chỗ này. Lâm Duyệt Nhi thấy bản vẽ đưa cho thẩm toàn. Một buổi sáng, hai người lại từng người đi rồi mấy chỗ. trừ bỏ nhất phồn hoa con phố kia thượng một nhà phố đôi phòng ở, lại chính là cách vách trên đường phố hai nơi, còn có một chỗ còn lại là ở gối thủy tiểu phụ cận. Phố đuôi Lâm Duyệt Nhi tính toán trang hoàng làm may mắn phường chi nhánh, cách vách trên đường phố, một chỗ làm ôm nguyệt trà lâu cùng hoa nghệ hiên. Đến nôi gối thủy kiều phụ cận, bởi vì là khu dân cư, Lâm Duyệt Nhi liền làm thẩm toàn trang hoàng làm mạch hương viên chi nhánh. Nhân thủ vấn đề cùng huấn luyện vấn đề, Lâm Duyệt Nhi đã sớm làm người chuyển tin đi thanh châu phủ, nói vậy quá trận sẽ có tin tức. Đi xong này đó, thẩm toàn chỉ vào một cái thập phần náo nhiệt hẻm nhỏ nói. Nơi này đó là ưu châu phủ văn nhân mặc khách thích nhất tới địa phương, chỉ là nơi này cửa hàng sinh ý cực hảo, không có cho thuê hoặc là bán ra. Nếu là đem mặc hương trai khai ở chỗ này, tự nhiên cực hảo. Lâm Duyệt Nhi gật gật đầu, đối với mặc hương trai, nàng chưa bao giờ muốn đem nàng coi như kiếm tiền cửa hàng. Từ lúc bắt đầu, Lâm Duyệt Nhi tưởng đó là làm càng nhiều người có thể đọc sách. Mặc hương trai vừa lúc có thể cho đại gia miễn phí đọc sách cơ hội, Lại còn có có thể ở Mạc Hương trai chép sách kiếm tiền, nếu là Mạc Hương thư viện khai trường, càng có thể miễn phí đọc sách. Chuyện như vậy, nếu là người khác xem ra, sẽ đương Lâm Duyệt Nhi là đại ngốc tử. Bất quá, Lâm Duyệt Nhi sẽ không bởi vì người khác nói liền lựa chọn trông tránh. Rất nhiều chuyện, y đi theo bản tâm mà đi, lúc này mới có thể coi như là thuận theo bản tâm, làm lúc ban đầu chính mình. Nay một chuyến ra cửa. Lâm Duyệt Nhi đem Ú Châu Phủ đặc sắc xem ở trong mắt, lại không tính toán đi phối hợp hoặc là học tập. Ú Châu Phủ có nó độc đáo mỹ, mà chính mình cửa hàng, cũng có thể làm nó càng có chính mình đặc điểm. Nếu là cái gì đều dựa theo người khác cửa hàng tới làm, như vậy, liền mất đi chính mình cửa hàng hương vị. Sau khi trở về, Lâm Duyệt Nhi ở phòng thu chi kiểm kê, thẩm toàn đứng ở một bên. Chứng mục vấn đề, liếc mắt một cái sáng tỏ. Thu hồ là chính mình mua tới người, Lâm Duyệt Nhi cũng thập phần tín nhiệm. Bởi vì chướng mục không có vấn đề, Lâm Duyệt Nhi tự nhiên cũng cao hứng, liền làm thẩm toàn chuyển xuống đi, mỗi người đánh thưởng một tháng tiền tiêu vặt Chuyện tốt như vậy, đại gia tự nhiên cao hứng. Chủ nhân Nguyên Lai liền có ban thưởng, xem ra về sau nhật tử sẽ không quá khổ sở. Sau khi ăn xong, thẩm toàn mang theo toàn gia tới gặp lễ, Lâm Duyệt Nhi không nói thêm gì, lại gặp qua nhất bang hạ nhân lúc này mới thanh tịnh xuống dưới. Liền tu xa làm người cha sự tình cũng có tin tức, hán cao mày nhìn đến từ Cẩm Châu Phụ Tin, thật lâu không có mở miệng. Lâm Duyệt Nhi bên kia rơi vào thanh nhàn, nhìn trống rỗng nhà ở, nghĩ đến tô cảnh yên không biết như thế nào, liền đứng dậy đi vượt viện. Thiếu ra, tiểu chủ tử tới. Liền quản sự nói chuyện thanh âm cực tiểu, liền tu sa nghe vậy, cuối cùng nhìn quét liếc mắt một cái thư tín, liền đứng dậy. Cái này tiểu nha đầu, Thật sự là không đơn giản, chính mình có bí mật không nói, ngay cả kia thẩm gia tiểu tử đều có cực đại bí mật. Liền Tu Sa lần đầu tiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Hộ quốc công sự tình, cũng không phải là việc nhỏ, mà tiểu nha đầu cũng như vậy người một nhà dính răng đến, sợ là. Lúc này, cao mày liền Tu Sa, dương mắt đối thượng vẻ mặt ý cười tiểu nha đầu, tức khắc bung lỏng ra tuấn mi. Nha đầu này, thật sự là nghĩ thoáng. Cũng không biết. Thẩm gia tiểu tử sự tình, nàng rốt cuộc biết nhiều ít. Ta muốn nhìn một chút liền phu nhân, không biết nàng hôm nay còn hảo. Lâm Duyệt Nhi cười chấp chớp mắt, một bộ lấy lòng bộ dáng. Liền tu thấy xa này, xả ra một mặt ý cười gật đầu, thỉnh đi. Tiểu nha đầu tưởng nàng, tùy thời có thể tới. Nói, tránh ra lộ làm Lâm Duyệt Nhi vào nhà. Lâm Duyệt Nhi cũng không nói nhiều, vui sướng đi vào đi. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nằm ở trên giường Tô Cảnh Yên. Người sao không mang theo nàng phơi phơi nắng, hôm nay thời tiết không tồi, tuy rằng có chút gió nhẹ, nhưng là là gió nóng đâu. Nói phơi phơi, bổ bổ can si a. Liền tu thấy xa nàng quản ra bộ dáng, tức khắc buồn cười không thôi, tiểu nha đầu, người đây là liền ta đều phải quản chứ. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy, lập tức ngẩng đầu đi nhìn liền tu xa sắc mặt, thấy trên mặt hắn cũng không không kiên nhẫn. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng gần nhất cũng là thói quen, lúc này mới quên mất thân phận. Liền tu sa đem thần sắc của nàng cùng phản ứng xem ở trong mắt, ánh mắt bất giác tối sầm lại. Này tiểu nha đầu, còn sợ chính mình không thành. hắn lớn lên nhưng không hung mãnh hơn nữa, cũng chưa từng đối nàng nghiêm khắc quá, như thế nào tiểu nha đầu như vậy kiên kỵ. Lâm Duyệt Nhi không biết liền tu sa trong lòng suy đoán. Đánh bạo ngồi ở một bên cùng tô cảnh yên nói lặng lẽ lời nói. Đơn giản chính là hôm nay nàng đều làm gì, ăn cái gì, tính toán như thế nào làm. Liền Tu Sa là người tập võ, kêu nhĩ lực cũng không phải là người bình thường có thể so sánh nghĩ. Chẳng sợ Lâm Duyệt Nhi thanh âm lại tiểu, hắn đều có thể nghe thấy. Chỉ là, nghe được Lâm Duyệt Nhi rong dài lằng nhằng nói một đống lớn hàng ngày, Liền Tu Sa phát hiện, chính mình cư nhiên không cảm thấy phiền. Như vậy lại nhảy thanh âm, giảng thuật bất quá là Lâm Duyệt Nhi hàng ngày cực tiểu sự tình thôi. Chính là, nghe vào liền tu sa trong thai, lại có thể tưởng tượng ra nàng một ngày là như thế nào lại đây. Cái loại cảm giác này, làm liền tu sa trong lòng ấm áp. Tiểu nha đầu đối Yên Nhi thật sự không tồi, nhìn dáng vẻ, rốt cuộc là quan hệ huyết thống A. Nghĩ đến quan hệ huyết thống hai chữ, liền tu sa ánh mắt hơi lóe, tô ra cũng là quan hệ huyết thống. Như thế nào là có thể làm ra như vậy sự tình đâu? Liền tu xa lắc đầu, không hề tưởng tô ra làm chính mình mất hứng. Lâm Duyệt Nhi cũng không coi ở lâu, cùng tô cảnh yên rong dài một trận, liền đỉnh liền tu xa mỉm cười đôi mắt đi trở về. Lúc này Vũ Châu phủ mấy cái cửa hàng đồng thời trang hoàng, thần toàn tìm tới thợ thủ công không ít, vì chính là chạy nhanh đem cửa hàng khai lên. Chủ nhân, tiệm bán thuốc tử cần phải khai. Sa ở Thanh Châu phủ tiệm bán thuốc tử. Sinh ý chính là thực hảo. Rất nhiều ngoại phiên dược liệu, cũng không đủ cầu, thả giá cả cực cao, này lợi nhuận có thể nghĩ. Lâm Duyệt Nhi buông trong tay trà, suy xét sau mới mở miệng nói, nếu là có mặt tiền cửa hiệu, liền khai, ngươi mau chóng tìm người môi giới tìm một chút cửa hàng đi. Thẩm toàn nghe vậy lập tức theo tiếng đi xuống, Lâm Duyệt Nhi lại đột nhiên dương mắt gọi lại hắn, từ từ, ngươi mua thôn trang nhưng có tương đối yên lặng một chỗ. Nàng còn nghĩ tới mạc hương thư viện vấn đề. Yên lặng thôn trang có một cái, chính là xa chút. Thầm toàn cấp Lâm Duyệt Nhi mua thôn trang đều là diện tích đại, tiểu diện tích nghĩ đến Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không lớn Dựa theo Lâm Duyệt Nhi phía trước mua thành châu phủ thôn trang là có thể hiểu biết. Này mua thôn trang giống như đầu tư, thầm toàn biết Lâm Duyệt Nhi nhìn chúng chính là đồng ruộng nhiều, mà quảng. Nhưng mà, ưu châu phủ vốn là đồng ruộng thiếu, thả chính là có đồng ruộng cũng là những cái đó gia đình giàu có đã sớm coi trọng. Kể tới sau, sao có thể tìm được hảo địa phương đâu? Thẩm toàn vẫn là tìm chút thời gian, mới nghe được Ú Châu Phủ có một chỗ đồng ruộng cẳn côi khu vực, thôn trang cực đại. Bởi vì nơi đó đồng ruộng ở Ú Châu Phủ xem như cấp thấp điển, cho nên căn bản không ai sẽ chú ý. Thẩm toàn không có dùng nhiều cái gì sức lực liền mua được một cái đại thôn trang, thả đồng ruộng không ít, địa phương xa chút, nhưng là thắng ở yên lặng. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy gật đầu nói, không câu nghệ xa gần, ngươi tìm thợ thủ công chạy nhanh đem mạc hương thư viện xây lên đến đây đi. Không sai biệt lắm thời điểm, liền đi tìm một ít tiên sinh phụ tử. Nói, Lâm Duyệt Nhi lấy ra mấy trương bản vẽ đưa qua. Đây là mạc hương thư viện thiết kế đồ, còn có kích cỡ dùng mà đều đánh dấu ở mặt trên, có cái gì nghi vấn, tùy thời có thể tới tìm ta. Nói, Lâm Duyệt Nhi một hơi uống xong cái ly thủy về phòng của mình nếu là U Châu phủ mặc hương thư viện, tự nhiên đến càng thêm chuẩn xác U Châu phủ văn hóa cùng hàm ẩn, làm nó càng lộn hiển lộ ra U Châu phủ đặc sắc. Không chỉ có như thế, U Châu phủ mặc hương thư viện cũng là vì đem mặc hương thư viện cùng mặc hương trai đẩy vào một cái càng cao hoàn cảnh, làm càng nhiều người chỉ đương mặc hương trai cùng mặc hương thư viện, làm càng nhiều không có tiền đọc sách nhà nghèo học sinh có thể có thư đọc. Hoại như vậy hy vọng Lâm Duyệt Nhi tin tưởng. Về sau thiên Chiêu quốc tất nhiên sẽ càng tốt. Lúc này, thẩm toàn vừa đi vừa nhìn, càng xem càng kích động. Này mạc hương thư viện hắn tự nhiên biết. Chỉ là, trong tay đầu bản vẽ, so với thanh châu phủ mạc hương thư viện, quy mô lớn hơn nữa, nguyên bộ phương tiện càng thêm toàn diện. Bất luận là thẩm toàn không có gặp qua bãi bóng, vẫn là kia hai tầng lâu giống như cung điện thiết kế thư viện, đều làm thẩm toàn khiếp sợ vạn phần. Chủ nhân thật sự là người tài ba, ý nghĩ như vậy. Sợ cũng cũng chỉ có chủ nhân có thể nghĩ ra được. Nhìn bản vẽ, thẩm toàn càng xem càng có cảm giác. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, chờ mong sớm chút nhìn đến U Châu Phủ Mạc Hương Thư Viện Kiến Thành. Chỉ cần là xem bản vẽ khiến cho người khó có thể tin, nếu là đứng ở hoàn toàn mới Mạc Hương Thư Viện trước, sợ là bất luận kẻ nào đều phải trợn mắt há hốc mồm đi. Thẩm toàn mang theo bản vẽ, bước chân nhanh hơn, trong lòng tràn đầy đều là chờ mong. Nguyên nhân chính là vì như vậy, thầm toàn tìm người cũng cực kỳ dụng tâm, muốn đều là hảo thủ nghệ có danh tiếng thợ thủ công. Không ngừng là phải làm đến hảo, còn muốn kiến đến mau, đây cũng là chủ nhân yêu cầu. Mà trở lại phòng Lâm Duyệt Nhi, cái chốt cửa môn liền lóe tiến không gian. Muốn ở ưu châu phủ bắc một phen, dù sao cũng phải có chút át chủ bài. Không gian xuất phẩm đồ vật, đó là nàng át chủ bài. Lâm Duyệt Nhi đem hoa cỏ cây ươm sửa sang lại một lần. Nhưng dùng đều chọn lựa ra tới, mặt khác còn có dược liệu từ từ. Này đó, đều là yêu cầu khai trương phía trước bắt được cửa hàng đi. Tô ra trăm năm cơ nghiệp, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể lay động, Mà Lâm Duyệt Nhi cũng không nghĩ thật sự cùng tô ra như thế nào đối thượng, đối chính mình, đối tô cảnh yên, đều không phải chuyện tốt. Thú hồ, chính mình lấy loại nào thân phận cùng tô ra liên lụy đâu. Lâm Duyệt Nhi lắc đầu, này đó đều là liền ra ra sự. Nàng một ngoại nhân, tổng không hảo quá nhiều nhúng tay. Cùng ngày Lâm Duyệt Nhi làm thẩm toàn đi thuê một cái kho hàng lớn. Đến nỗi làm cái gì, nàng vẫn chưa nói thẳng. Rốt cuộc là thuê, so mua bán liền mau nhiều. Ngay hôm sau, thẩm toàn liền truyền đến tin tức, kho hàng có tin tức, liền ở phủ thành, cửa thành phụ cận. Vị trí không tồi, diện tích cũng không nhỏ, Lâm Duyệt Nhi nghe xong liền đồng ý. Ăn qua cơm sáng. Lâm Duyệt Nhi liền chính mình một người ngồi trên xe ngựa hướng phủ thành cửa thành kho hàng vị trí chạy đến. Ngay cả thẩm tất cả đều không có mang, chỉ là nàng không biết, huyền nguyệt vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ nàng thôi. Hôm nay thời tiết không tồi, đáng tiếc chính là quát lên gió to. Ú châu phủ khí hậu ấm áp, dù cho là gió to, cũng không tính cái gì. Ngồi ở trong xe ngựa Lâm Duyệt Nhi, cảm thụ được xe ngựa sốc này, lòng yên tĩnh như trần. Gió to quát đến màn xe lắc lư đong đưa, khi thì nhấc lên một góc, ngay cả cửa sổ xe mảnh đều bị quát lên. Lâm Duyệt Nhi dơ tay đem màn xe kéo xuống, dư quang đảo qua xe từ ngoài đến biên một cái màu cam váy háo một góc. Nàng không lắm để ý buông cửa sổ xe mảnh, lại đè ép áp. Xe ngựa chạy như bay, hướng tới mục đích địa chạy tới. Đứng ở đường phố một bên màu cam váy háo tuổi trẻ nữ tử, ngốc ngốc nhìn đi xa xe ngựa không thấy tung tích. Như cũ không có phục hồi tinh thần lại. Kia trong mắt kinh ngạc, không chút nào che giấu. Nàng như thế nào tới nơi này? Chẳng lẽ là... Lý Thúy Nhi sắc mặt trắng nhợt đột nhiên nghĩ tới cái gì, nàng quay đầu lập tức bước nhanh hướng tô ra phương hướng đi đến. Phía sau đi theo tiểu Nha hoàng có chút kinh ngạc nhà mình cô nương phản ứng, lại có chút đuổi theo không thượng. Rốt cuộc là U châu phủ bản địa tiểu Nha hoàng, đi đường đều là nhỏ vụ bước mà Lý Thúy Nhi là biên cảnh sinh ra cũng không có như vậy nhiều quy củ, tự nhiên đi đường cực nhanh. Mặt sau Tiểu Nha hoàn giật mình Lý Thúy Nhi tốc độ cùng quy củ, nhưng là lại chỉ có thể chạy chậm đuổi theo đi. Cô nương, cô nương từ từ nô tỳ. Sợ hai thanh âm mang theo vội vàng, làm người nghe xong trong lòng không đành lòng. Chính là này không đành lòng, duy độc không có Lý Thúy Nhi, nàng giống như không có nghe được thanh âm, sắc mặt như cũ khó coi. Trong lòng tựa hồ có cái gì chuyện khẩn cấp, tâm đều phải nhảy ra. Thẩm phu nhân, thẩm thiếu dương phu nhân, như thế nào sẽ xuất hiện ở ưu châu phủ đâu? Chẳng lẽ thẩm phu nhân đã biết chút cái gì? Nàng tới ưu châu phủ là làm gì? Chẳng lẽ là vì tô ra? Lý Thúy Nhi trong lòng loạn thành một đoàn. Chỉ cần tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi tới ưu châu phủ, nàng liền có một loại tu hú chiếm tổ cảm giác, càng có một loại tùy thời tùy chỗ khả năng sẽ bị vạch trần ảo giác. Trong khoảng thời gian này, nàng từ tô ra người trong mắt thấy được quá nhiều, càng từ tô lão phu nhân trong miệng đã biết chân tướng. Không nghĩ tới bởi vì kia cái bình an khóa, làm tô ra người cho rằng chính mình là tô ra đại tiểu thư nữ nhi, làm tô lão phu nhân cho rằng, chính mình là nàng ngoại tôn nữ. Càng làm cho Lý Thúy Nhi kinh ngạc chính là, nàng vẫn luôn nhớ rõ, kia bình an khóa, là thẩm thiếu dương bên người mang. Dựa theo nói như thế, Như vậy Thẩm Thiếu Dương không có khả năng sẽ có tô ra nữ hải bình an khóa. Như vậy, sự thật liền chỉ có một loại khả năng. Kia đó là, Thẩm Thiếu Dương phu nhân mới là bình an khóa chủ nhân. Lúc trước nhìn thấy Thẩm Thiếu Dương lần đầu tiên, Lý Thúy Nhi liền đã nhìn ra, Thẩm Thiếu Dương như vậy bảo bối kia cái bình an khóa, mang ở trước ngực. Lúc trước lấy đi hăng khăn, lại không có thể đem kêu bình an khóa mang đi. Không thể nghi ngờ là bởi vì thẩm thiếu dương cảm giác được có người động hắn thứ quan trọng nhất, cư nhiên ở bị thương hôn mê chung mơ mơ màng màng tỉnh lại. Có thể nghĩ, kia Bình An khóa đối hắn có bao nhiêu quan trọng. Trừ bỏ cha mẹ, liền chỉ còn lại có thích nhất người, như vậy, không hề nghi ngờ, Bình An tỏa định nhiên chính là thẩm phu nhân. Lý Thúy Nhi tưởng tượng đến Lâm Duyệt Nhi kia trường gặp biến bất kinh mặt, thân mình liền bất giác run run. Mặt sau thật vất vả đuổi theo nha đầu. Thở phì phò có chút nghi hoặc nhìn có chút khác thường Lý Thúy Nhi, cô nương, người làm sao vậy? Người sắc mặt có chút không tốt, chính là nơi nào không thoải mái. Lý Thúy Nhi nghe vậy, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn chầm chằm tiểu nha đầu. kia không hề ý cười khuôn mặt, sắc bén ánh mắt làm tiểu nha Hoàn bất giác sợ tới mức chạy nhanh túi đầu tới. Lý Thúy Nhi nhìn thành thành thật thật tiểu nha Hoàn, xoay người tiếp tục hướng tô ra chạy đến. Không được. Nàng muốn cho người cha cha, này thẩm phu nhân rốt cuộc là vì sao đi tới ưu châu phủ. Nếu là bởi vì tô ra, kia nàng Lý Thúy Nhi không biết nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một kia tàn nhẫn tàn khốc. Lúc này ngồi ở trên xe ngựa Lâm Duyệt Nhi, không chút nào cảm kích. Thẳng đến xe ngựa đuổi tới mục đích địa, xe ngừng ở một bên. Lâm Duyệt Nhi xuống xe liền nhìn đến gỗ thô cũ cửa gỗ, đập vào mắt chính là một chỉnh bài cửa gỗ, nàng nhìn quanh một vòng. Lúc này mới phát hiện, cái này địa phương, là phủ thành cửa thành phụ cận, nhưng là lại là ở hẻm nhỏ. Này một trình bài cửa gỗ, là từng khối từng khối ván cửa ghép nối mà thành, toàn bộ kho hàng, ước chừng chiếm hẻm nhỏ hơn phân nửa địa bàn nhi. Xem ra, địa phương không nhỏ đâu. Lâm Duyệt Nhi vừa lòng gật gật đầu, quay đầu lại đối xa phu nói, ngươi ở cửa chờ ta, một chén trà nhỏ công phu ta liền ra tới. Nói. Lâm Duyệt Nhi cầm một chuỗi chìa khóa liền mở ra nhập khẩu một cánh cửa, tiến vào bên trong, mặt tiền cửa hiệu mà đến không có nồng đậm cho bụi, nhìn trên mặt đất dọn dẹp dấu vết, nghĩ đến là thẩm toàn làm người đơn giản quét tức quá. Nếu là làm kho hàng dùng, nhưng thật ra không cần làm cho không nhiễm một hạt bụi. Lâm Duyệt Nhi nhìn chia làm mấy gian nhà kho kho hàng, nhìn chầm chầm bốn phía, phát hiện không có gì dị động, lúc này mới bắt đầu hành động lên. Trong không gian bị nàng sửa sang lại ra tới đồ vật không ít, Lâm Duyệt Nhi đem hoa cỏ cây hương đặt ở một cái nhà kho, mặt khác đồ vật cũng phân biệt đặt ở mặt khác nhà kho nội. Mãi cho đến đem sở hữu vị trí đều phóng mãn, Lâm Duyệt Nhi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là, không gian chính mình sửa sang lại ra tới đồ vật cư nhiên còn có rất nhiều, hơn nữa, này vẫn là chọn lựa chính là một ít chủng loại cùng niên đại đều là bình thường nhất. Còn có không ít là căn bản không hảo lấy ra tay sợ làm cho hoang động. Xem ra, đến cho chính mình chuẩn bị một cái nhà kho đâu. Lâm Duyệt Nhi nhìn quanh một vòng, xác định không có gì rơi rớt, lúc này mới ra cửa. Sa phu như cũ chờ ở nơi đó, Lâm Duyệt Nhi khóa lại môn, yên tâm rời đi. Huyền Nguyệt Như cũ bí ẩn giấu ở chỗ tối, đương nhiên, Lâm Duyệt Nhi vào nhà sau, hắn cũng chỉ dám ở nóc nhà thôi. Đối với rảnh coi một chuyện, hắn quả quyết là không dám làm. Bất quá Huyền Nguyệt hiện giờ cũng biết, nhà mình tiểu chủ tử có chính mình bí mật, thả có siêu phàm năng lực. Đương nhiên, này đó năng lực là không thể nói cho bất luận kẻ nào. Đãi Lâm Duyệt Nhi sau khi trở về, liền tu xa bên kia lại nhận được tin tức. Nàng thấy được. Nhìn chăm chầm vào tô ra ẩn vệ quỷ một gối trên mặt đất, lập tức gật đầu, đúng vậy. Chủ tử, kia cô nương thấy tiểu chủ tử, cùng thấy quỷ dường như. Liền tu xa nghe vậy, hơi hơi nhúng mày. Trong mắt lộ ra một cổ châm chọc ý cười. Nàng muốn làm cái gì? Như vậy nữ tử, sợ không phải là sách sẽ, thủ đoạn tự nhiên không phải ít đi. Cho dù không có ngẩng đầu, ẩn vệ cũng có thể đủ tưởng tượng chính mình chủ tử Thanh Tuấn Bộ Giáng. Chủ tử, nàng cường điệu kim thỉnh người điều tra tiểu chủ tử tới nơi này duyên cớ Nói, ẩn vệ lại mang theo chính mình giải thích nói, ý đi thuộc hạ xem ra, vị kêu lý cô nương. Tựa hồ rất sợ tiểu chủ tử tới U châu phủ. Lời này vừa ra, liền tu sa không tự giác nhướng mày, trong lòng cũng mang theo nghi hoặc. Ngay sau đó, đầu gốc vừa chuyển, bất quá trong nháy mắt. Liền tu sa liền nghĩ tới một loại khả năng, hắn khỏe miệng dơ lên ý cười, mang theo lệnh như băng khẩu khí, ta biết nàng sợ cái gì. Tu hú chiếm tổ, người nọ, sợ chính là cái này. Đáng tiếc, nhà hắn tiểu cô nương nhưng không để bụng tô ra về điểm này Nhi tử đồ vật. Đến nỗi tô ra cái gọi là huyết mạch gì đó, nói vậy, tiểu nha đầu cũng sẽ không để trong lòng. Rốt cuộc, tô ra đối yên nhi làm những cái đó sự tình, tiểu nha đầu đều đã biết. Dựa theo nàng mềm lòng tính tình, sợ là đối tô ra cũng cáo giận không thôi đi. Nghĩ đến đây, liền tu xa khoác tay, tiếp tục nhìn chằm chằm, làm nàng cha đi xuống, nàng muốn biết cái gì, khiến cho nàng biết. Nếu là nàng dám can đảm có bất luận cái gì động tác, A câu nói kế tiếp, tự nhiên không cần hắn nhiều lời. Ẩn vệ nghe này lập tức theo tiếng đi xuống. Liên quản sự có chút lo lắng nhìn liền tu sa, hắn cho rằng, Lý Thúy Nhi không đáng sợ hãi. Nhưng là bởi vì có như vậy một cái làm người cách đứng người tồn tại, Tổng hội nháo ra lung tung rối loạn sự tình tới, tự nhiên không thể sơ suất quá. Liền tu sa quét liền quản sự liếc mắt một cái, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Tiểu nha đầu sẽ không coi trọng tô gia gia sản cùng danh vọng này đó, nàng không cần. đương nhiên cũng sẽ không hiếm lạ. Hắn nữ nhi có hắn che chở, có hắn sủng. Nói đến danh vọng hoặc là sản nghiệp, phải cho cũng không tới phiên tô gia người. Đến nỗi cái kia Lý Thúy Nhi càng là dâu riêng người, chẳng sợ động động ngón tay đều có thể đem nàng giải quyết. Người nọ cũng không cần để ở trong lòng, liền tu sa không chút nào để ý bộ dáng. Làm liền quản sự cũng vô pháp. Rốt cuộc thiếu gia chủ ý đại, hắn cũng không hảo khuyên. Liền quản sự trong lòng, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái đối nhà mình chủ tử hoặc là tiểu chủ tử có ác ý người. Bởi vì hắn chỉ đương, đôi khi, những cái đó nhìn như không chấp mắt tiểu nhân vật, tổng hội cho người ta mang đến một ít làm cho người ta sợ hãi sóng to gió lớn thành thế. Mà liền tu xa cũng không biết, lần này không có động thủ diệt trừ Lý Thúy Nhi. Lúc sau làm hắn lửa giận không thôi. Chuyện phát sinh phía sau tình, Cũng làm hắn vì lần này mặc kệ, Hối hận không ngừng. Lúc này tô ra hậu viện, Lại là mặt khác một bức cảnh tượng. Lý Thúy Nhi đem tô lão phu nhân đưa cho chính mình tiền bạc cùng trang sức, Lấy ra tới không ít. Tìm người cha Lâm Duyệt Nhi sự tình, Chính là không nghĩ tới, Này một cha, Đem thẩm ra sự tình cũng tra được không ít. Cũng không biết là người nào để lộ ra đi, Lý Thúy Nhi cư nhiên liền thẩm thiếu dương ở Cẩm Châu Phủ làm việc sự tình cũng biết hiểu. Ở Lý Thúy Nhi xem ra, Lâm Duyệt Nhi có thể tới U Châu Phủ, thẩm ra có thể phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Nói đến nói đi, kia đều là bởi vì thẩm thiếu dương. Không có thẩm thiếu dương bên ngoài buôn đầu, không có thẩm thiếu dương ở Cẩm Châu Phủ cho người ta làm việc, thẩm ra như thế nào có thể có như vậy nhiều sản nghiệp đâu. Tuy rằng Thanh Châu Phủ này đó sản nghiệp, Đồng ruộng cùng bất động sản cùng hiện giờ tô ra nói vậy, không coi là cái gì. Nhưng là, ở Lý Thúy Nhi xem ra, thẩm thiếu dương người này liền cũng đủ làm người kiên định. Bộ dạng không kém, trừ bỏ cưới vợ có hài tử bên ngoài, liền nói hắn hiện giờ thân ra, cũng đủ làm người quá thượng giàu có nhật tử. Lý Thúy Nhi coi trọng, đó là thẩm gia gia nghiệp. Nàng minh bạch, ở tô ra, không ai là thiệt tình đối nàng tốt. Tô lão phu nhân sở di đối nàng hảo. Bất quá này đây vì chính mình là nàng ngoại tôn nữ thôi. Đến nỗi Tô gia sản nghiệp, hiện giờ đều có một cái thiếu đông gia trở về xử sự, sự. Thiếu đông gia chính là tương lai chủ nhân, chính là Tô gia tương lai chủ tử, như vậy, Tô gia sản nghiệp, vô luận như thế nào đều không thể sẽ đặt ở chính mình trong tay đầu. Nhiều nhất, nàng cũng bất quá là một cái bé gái mồ côi, hơn nữa vẫn là một cái chiếm người khác thân phận bé gái mồ côi thôi. Lý Thúy Nhi trong lòng rõ ràng rằng Nhưng là trong lòng lo lắng lại không ít một phần. Suốt một đêm, nàng đều ở lăn qua lộn lại, khó có thể đi vào giấc ngủ. Mà mặt khác một bên, Lâm Duyệt Nhi lại là mặt khác một loại trạng thái. Lâm Duyệt Nhi bình tĩnh nhật tử như cũ quá. Mỗi ngày trừ bỏ chiếu cố một chút tô cảnh yên, sau đó chính là đi buôn bán không gian đồ vật. Bởi vì có liền tu xa ở, cho nên, từ đi vào hữu châu phủ, Lâm Duyệt Nhi trừ bỏ đệ nhất ván đem tô cảnh yên lưu lại bên ngoài. Mặt khác thời điểm, cũng chưa chủ động đem Tô Cảnh Yên lưu lại. Ở nàng xem ra, Tô Cảnh Yên ở liền tu xa bên người mới là nhất thích hợp lựa chọn. Đến nỗi chính mình, rốt cuộc không phải nàng cái gì thân nhân, cũng không hảo làm được quá mức. Hiện giờ mấy cái cửa hàng trang hoàng còn có thôn trang đi học viện xây dựng đều đang tiến hành chung, cũng hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Cứ như vậy, thành thơi lại phong phú qua mấy ngày. Hôm nay, Lâm Duyệt Nhi đang ở làm cơm trưa. Gần nhất nàng cũng ăn đến không ít ăn ngon đồ vật, chủ yếu là liền tu sa người đưa tới. Cũng không biết người này là đột nhiên làm sao vậy, mỗi ngày đều hướng nơi này đưa thức ăn, hơn nữa đều là ưu châu phủ một ít điển hình đồ ăn. Tinh xảo, lượng thiếu, bất quá hương vị đều không kém. Lớn đến ưu châu phủ nhất nổi danh thực vị trai, tiểu nhân ven đường bên đường đủ loại ăn vặt ngoạn ý nhi. Có lẽ là trong khoảng thời gian này bị liền tu sa ảnh hưởng, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy chính mình tham ăn thời điểm còn tưởng chính mình động thủ làm một ít thức ăn. Cái gọi là lễ thượng vắng lai, Lâm Duyệt Nhi làm tốt đồ ăn cũng sẽ làm huyền nguyệt đưa đi liền tu xa sân. Liền tu xa còn làm người cấp Lâm Duyệt Nhi đưa đi một ít tiểu ngoạn ý nhi, có đôi khi có tinh xảo khắc gỗ hoặc là chạm ngọc, đôi khi còn lại là một ít theo thừa tinh mỹ tiểu bình phong từ từ. Như vậy đồ vật nhi, Lâm Duyệt Nhi cảm thấy, liền tu xa sợ là đem chính mình coi như tiểu hài tử hướng đi. Lâm Duyệt Nhi cảm thấy, liền tu xa sợ là muốn đem Vũ châu phủ sở hưu thức ăn cùng loạn ý nhi đều đưa đến nàng trước mặt đi. Như vậy đối đãi làm Lâm Duyệt Nhi ngẫu nhiên sẽ suy nghĩ sâu xa cùng liền ra quan hệ. Chỉ là, rốt cuộc không nghĩ thông suốt, liền không hề tự thêm phiền não rồi. Mới vừa đem mẹ đen táo đỏ bánh gạo trưng hảo ra nồi, liền nghe được thẩm tất cả tại phòng bếp ngoài cửa gọi nàng. Chủ nhân, có trong nhà đưa tới thư tín cùng tang khâu chấn tin thỉnh chủ nhân xem qua. Thẩm Toàn liền ở ngoài cửa, Lâm Duyệt Nhi lau lau tay liền ra tới. Hai phong thư rất hổ, Lâm Duyệt Nhi đặt ở một bên, trang một mâm mẹ đèn táo đỏ xong sắc đường bánh gạo ra tới. Người thay ta đem cái này đưa đi vượt viện, liền nói cho hắn gia chủ tử nếm thử mới mẹ. Nói, Lâm Duyệt Nhi cho chính mình trang một mâm, bưng mâm cầm tin liền đi trong phòng. Thẩm Toàn mang theo điểm tâm đi vượt viện, Lâm Duyệt Nhi trở về phòng triển khai tin. Phát mùi táo đỏ cùng bánh gạo mùi hương, một chút một chút phiêu tán đến cái mũi của mình. Lâm Duyệt Nhi ngửi ngửi, cầm bánh gạo vừa ăn biên xem thư tín. Nếu là ở ngày thường, Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không làm cái gì bánh gạo, nàng cũng không phải đặc biệt thích bánh gạo loại. Hôm nay cũng không biết là vì sao, cư nhiên đột nhiên rất muốn ăn bánh gạo, hơn nữa là cái loại này muốn ăn liền lập tức liền đi làm nông nỗi. Còn có, nàng cực nhỏ tham thực. Rất nhiều thời điểm làm ăn cũng là vì hải tử. Hiện giờ, Lâm Duyệt Nhi chính mình đều phản ứng không kịp chính mình khi nào trở nên như vậy tham ăn. Nhập khẩu mềm mại làm Lâm Duyệt Nhi bất giác nheo lại đôi mắt, ngọt ngào mang theo hạt mẹ cùng táo đỏ mùi hương song sắc đường bánh gạo, làm Lâm Duyệt Nhi bất giác ăn nhiều chút. Hai phong thư, chậm gì gì xem xong. Lâm Duyệt Nhi đứng dậy tiêu thực, ở trong phòng qua lại đi lại, lại điểm điểm cảm. Ngay sau đó liền trở lại trước bàn bắt đầu viết hồi âm. Lần này từ Thanh Châu Phủ đưa tới tin, làm Lâm Duyệt Nhi trong lòng yên tâm không ít. Thanh Châu Phủ sinh ý, hiện giờ thẩm phục có thẩm lương mang theo, cũng chậm rãi bắt đầu quen thuộc lên. Mặt khác, tham gia khảo thí cũng đã khảo qua, chỉ là còn cần một đoạn thời gian mới có kết quả. Trong nhà hết thể mạnh khỏe, Lâm Duyệt Nhi cũng yên tâm. Tin là thẩm bân viết, còn nói mặt khác mấy cái hài tử việc học. Chính là thẩm văn cùng thẩm võ, cũng bắt đầu tiếp xúc tứ thư ngũ kinh. Như vậy tốc độ, ở Lâm Duyệt Nhi xem ra, đã xem như thiên tài. Đương nhiên, đây là Lâm Duyệt Nhi một cái người xuyên việt ánh mắt, xem cổ văn thôi. Mà thẩm văn cùng thẩm võ là từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc này đó, cổ văn đối bọn họ mà nói, liền giống như Lâm Duyệt Nhi xem tầm thường sách vợ giống nhau đơn giản. Gửi thư nói hai đứa nhỏ sự tình, Lâm Duyệt Nhi trên mặt ý cười càng đậm mặt khác một phong thư là Huyền Ngọc viết tới, Tang Khâu chấn đã tới một nhóm người, người tới mới mấy chục cái, bất quá cũng làm hắn an bài tới rồi hồ nước đối diện dưới chân núi vào ở. Tuy rằng hiện tại đối diện trong phòng còn không hoàn thiện, nhưng là còn có thể trụ người. Sở Hữu lại đây người đều có ký lục trong danh sách, đây cũng là Lâm Duyệt Nhi làm Huyền Ngọc làm. Những người này tin tức, nàng còn sẽ thống nhất nói cho Thẩm Thiếu Dương, làm hắn thẩm tra đối chiếu thân phận. đương nhiên. Đây cũng là nhất cẩn thận cách làm. Chẳng sợ này một ngàn nhiều người là mộ dung cảnh huy đã từng bộ hạ, nhưng là cũng không thể bảo đảm liền sẽ không có những người khác cắm vào tiến vào. Hú hù, này một ngàn nhiều người bên trong, là có không ít người thành thân sinh con. Mang theo chính mình thân nhân, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình cùng cách làm, này đó đều là không thể xác định nhân tố. Nếu nói những cái đó trên chiến trường tướng sĩ, tuy rằng mỗi người đều sẽ chân thành. Nhưng là trường kỳ bình đạm sinh hoạt, Tổng hội thay đổi một ít nhân tâm trung ý tưởng. Đặc biệt là những cái đó thành ra lập nghiệp người, càng nhiều, sẽ vì người nhà cùng hài tử suy xét. Nếu là thật sự có người tồn tại mặt khác tâm tư, Lâm Duyệt Nhi cũng sẽ không nung chiều. Nàng không phải một người, là một gia đình, cho nên muốn bảo hộ đồ vật quá nhiều quá nhiều, cẩn thận một ít luôn là tốt. Hai phong thư hồi âm Lâm Duyệt Nhi chỉ chốc lát sau liền viết hảo. Nàng đem tin đưa cho thẩm toàn làm xe hành mang đi. Lại đi thị sát một lần trang hoàng tiến trình cùng mặc hương thư viện kiến tạo, sau khi trở về liền chui vào trong phòng ngủ. Trong khoảng thời gian này tô ra, nhìn qua cũng thập phần bình tĩnh. Tô Cảnh Vân từ lần đó gặp qua trên xe ngựa Lâm Duyệt Nhi về sau, liền không có gặp qua nàng. Chịu mấy ngày thời gian, Tô Cảnh Vân rốt cuộc đem tô ra ở Ú Châu phủ sinh ý đều kiểm kê một phen. Có chút chướng mục vấn đề. Hắn còn sẽ cùng tô lão phu nhân chậm rãi tính. đương nhiên, tô cảnh vân cũng chậm rãi nhàn dỗi xuống dưới. Nguyên nhân chính là vì rảnh dỗi, hắn mới đột nhiên phát hiện, trong khoảng thời gian này, lý thúy nhi có chút không thích hợp. này đó đều biểu hiện ở hầu hạ nàng nha hoàn là lý do thoái thác thượng. Phải đi điều tra người tới báo, lý thúy nhi nha hoàn gần nhất luôn là bị đánh. tô cảnh vân đối lý thúy nhi không thể nói thích, tự nhiên trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này làm người quan sát Lý Thúy Nhi, được đến tin tức đều là không sai biệt lắm. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới, Lý Thúy Nhi tính tình sẽ kém như vậy. Ở U Châu Phủ, những cái đó tiểu thư khuê các tiểu thư các cô nương, cho dù sẽ có chơi tính tình sử tiểu tính tình thời điểm, nhưng là quả quyết sẽ làm được thực bí ẩn. Động thủ đánh chửi nha hoàng tiểu thư không ít, nhưng là lại đều có thể làm người lấp kín miệng, này đó là đại gia tộc dơ bẩn chuyện này. đáng tiếc, Này Lý Thúy Nhi sợ là không biết này đó. Tư nàng cử chỉ là có thể nhìn ra tới, nàng cũng bất quá là hương giã nha đầu thôi. Tô Cảnh Vân hơi hơi dơ tay, trừ bỏ này đó, nhưng còn có khác. Lý Thúy Nhi tính tình như thế nào, không ở hắn suy xét trong phạm vi, chỉ cần nàng ngoan ngoãn đợi, không có làm ra chuyện khác người, hắn đảo cũng không ngại dưỡng một cái người rảnh rỗi. Thủ Hạ nghe vậy, tự trong lòng ngực lấy ra một phong thơ để tiến lên đi. Thiếu Đông ra, Đây là Lý Thúy Nhi tìm người viết tin, tiểu nhân tiết tới. Đến nỗi như thế nào lấy tới, tự nhiên có hắn biện pháp. Tô Cảnh Vân không chút để ý mở ra tin, tin là nam tử viết, chữ viết không tính quá hảo, nghĩ đến là tìm bên đường bang nhân viết thư viết thay người viết. Tin thượng tự không nhiều lắm, lại làm Tô Cảnh Vân hơi hơi ngồi thẳng thân mình. Cha gối thủy tiều thẩm ra phu nhân, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ ngắn ngủn một đoạn lời nói, làm Tô Cảnh Vân có chút coi trọng lên. U Châu Phủ gối thủy kiều hộ gia đình, nhiều là U Châu Phủ vốn có cư dân. Cũng không biết này Lý Thúy Nhi là như thế nào biết thẩm ra, đương nhiên, chính hắn cũng không rõ ràng lắm thẩm ra. Tô Cảnh Vân cảm thấy, sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Lý Thúy Nhi tới U Châu Phủ thời gian không nhiều lắm, thả nàng cũng cực nhỏ ra cửa, muốn nói nàng nhận thức U Châu Phủ nhà giàu. Lời này, Tô Cảnh Vân là vô luận như thế nào đều sẽ không tin tưởng. Thứ nhất. Ú châu phủ người chọn mặt mũi, giống Lý Thúy Nhi như vậy ở tại Tô Gia, hơn nữa thân phận không rõ, nhà giàu cũng sẽ không cùng nàng có điều liên lụy. Thứ hai, Lý Thúy Nhi trong thời gian ngắn cũng sẽ không nhận thức Ú châu phủ người, còn có một chút, cho dù nhận thức, cũng không có khả năng tới rồi cái loại này yêu cầu người hỗ trợ điều tra nông nỗi. Nghĩ đến, Lý Thúy Nhi còn cất giấu không ít bí mật đâu. Nàng có thể hoa bạc tìm người cha gối thủy tiểu thẩm gia. Xem ra kia thẩm ra ở trong lòng nàng, không tầm thường. Đối với như vậy một cái ở tại tô gia nữ tử, tô cảnh vân như cũ cảm giác, nàng không phải là tiểu hiên nữ nhi. Tô cảnh vân đầu góc vừa chuyển tiếp tục nói, đem tin đổi trở về, làm được thần không biết quỷ không hay. Dừng lại một tức, tô cảnh vân tiếp tục nói, người hỏi thăm một chút gối thủy kiều thẩm ra, chớ có làm người phát hiện. Ngay vậy, thủ hạ lập tức gật đầu, cầm tin cung kính lui ra. Tô Cảnh Vân đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, bình tĩnh trên mặt, nhìn không ra khác thường. Chỉ có chính hắn trong lòng minh bạch, chính mình trong lòng nội vàng. Không phải có tiểu yên tin tức sao? Như thế nào phái đi thanh châu phủ người, cư nhiên một chút tin tức đều không có lộ ra trở về. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, Tô Cảnh Vân ngón tay hơi hơi buộc chặt, toàn bộ nắm tay nắm đến rung động. Mặt khác một bên, Lâm Duyệt Nhi cửa hàng. Trải qua một vòng tải hữu thời gian, cũng trang hoàng không sai biệt lắm. Thẩm toàn thỉnh Lâm Duyệt Nhi đi nghiệm thu kết quả, nếu là vừa lòng, nhưng tuyển ngày tốt chuẩn bị khai trương sự tình. Thanh Châu phủ bên kia người cũng đã nhích người lại đây, làm tân công nhân huấn luyện, vẫn là yêu cầu lão công nhân tới dạy dỗ. Đến nỗi Lâm Duyệt Nhi, nàng gần nhất lười đến nút ních, đã sớm viết thư làm thẩm lương phái mấy cái phòng bếp sư phó lại đây. Bất luận là may mắn phường vẫn là mạch hương viên. Cũng hoặc là mặc hương trai cùng ôm nguyệt trà lâu còn có hiệu thuốc, mỗi cái cửa hàng Lâm Duyệt Nhi đều yêu cầu tìm thuần thuộc người lại đây giáo tân nhân. Nàng chính mình nhưng thật ra rơi vào thanh nhàn. Liên tu xa trong khoảng thời gian này cũng phát hiện Lâm Duyệt Nhi không thích hợp, tựa hồ này tiểu nha đầu lười không ít. Hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ là thấy Lâm Duyệt Nhi mỗi ngày lại đây nhìn xem tu cảnh yên liền đi, kia tư thế làm hắn có chút sở không được đầu óc Tiểu nha đầu đối Yên Nhi chẳng lẽ không có kiên nhẫn? Tuy rằng không biết là vì sao, nhưng là liền tu sa vẫn là lạnh vần một khuôn mặt đem Tô Cảnh Yên đưa cho Lâm Duyệt Nhi. Trong khoảng thời gian này, ngươi tựa hồ rất bận. Bất quá, chiếu cố nhà ta phu nhân thời gian vẫn phải có đi. Nàng liền giao cho ngươi, lần trước có ngươi chiếu cố, phu nhân thật sự béo chút. Đáng tiếc mấy ngày nay, khí sắc tựa hồ còn không có phía trước hảo đâu. Xem ra vẫn là cùng ngươi có duyên a Tức là có duyên, vậy ngươi liền bị liên lụy chút, giúp ta lại chiếu cố một thời gian đi. Liền tu san nói xong này liền tiếp nói, lập tức liền hơi hởi ống tay háo, dạ bước rời đi. Đây cũng là hắn cùng Lâm Duyệt Nhi nói qua dài nhất một đoạn lời nói, làm Lâm Duyệt Nhi thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Đãi hoàn hồn sau, Lâm Duyệt Nhi nhìn trong lòng ngực an tĩnh nữ tử, trong lòng nao nao. Xem tô cảnh yên khí sắc. Tựa hồ thật sự không có phía trước hảo đâu. Lâm Duyệt Nhi trong lòng hơi hơi hiện lên một tia đau lòng, xem ra, vẫn là đến ở không gian điều dưỡng đâu. Cũng không biết không gian là như thế nào tẩm bổ nàng, cư nhiên rời đi không gian mấy ngày, nàng sát mặt liền trắng chút. Lâm Duyệt Nhi có chút không đành lòng, đều là chính mình trong khoảng thời gian này suy xét khai cửa hàng sự tình, cũng chưa hảo hảo cùng nàng nhiều lời nói chuyện. Hơn nữa, liền phu nhân cũng có vài thiên không có tiến không gian đi, Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi liền hạ quyết tâm, trong khoảng thời gian này liền đem tô cảnh yên đặt ở không gian hảo hảo điều dưỡng. Nghĩ đến liền làm, Lâm Duyệt Nhi cẩn thận công tô cảnh yên trở về nhà ở, lại lần nữa cài chốt cửa môn, nàng liền mang theo tô cảnh yên tiến không gian. Cũng không biết phía trước hoa lộ còn có hay không sản xuất tới, Lâm Duyệt Nhi trong lòng nghi hoặc, đem tô cảnh yên đặt ở trên cổ, hướng nhà kho đi. Nhà kho đồ vật quá nhiều. Mỗi ngày đều ở trưởng thành sinh sản cùng thu hoạch, nhà kho tựa hồ cũng ở vô hình biến đại, cho nên Lâm Duyệt Nhi tìm khởi đồ vật tới có chút phiền phước. Kho hàng bên ngoài, tô cảnh yên thân thể an an tĩnh tĩnh nằm ở không gian trên cỏ. đây trời màu ngân bạch ánh sáng lại một lần hướng tới nàng bay tới, linh tuyển hồ ngân quang cũng hướng về nàng đánh tới. Tô cảnh yên bị ngân quang bao trùm, cả người thân thể đều phát ra ánh sáng. Ánh sáng cũng không trói mắt, mà là mang theo ôn hòa ánh sáng lưu hòa. Lúc này, tô cảnh yên như cũ ngủ say không tỉnh. Nhưng là nàng cảm giác chính mình quanh thân thập phần thoải mái. Cái loại này thoải mái cảm giác, làm nàng muốn nghỉ non xuất khẩu. Chính mình phản phất đặt mình trong ở đá mây bên trong, mềm mại, nhu nhu. Cái loại này dị dạng cảm giác, làm nàng chậm rãi thả lỏng. Ngay cả phía trước chính mình trong lòng chấp niệm đều ở một chút một chút trừ khử. Thoải mái cảm giác, từ thể xác và tinh thần, đến linh hồn. Tựa hồ ở một lần lại một lần cọ rửa tô cảnh yên cả người. Mà ở người ngoài xem ra, lúc này tô cảnh yên liền dường như một cái bay tới tiên nhân, trên người mã ngân bạch tiên khí cùng ngân quang. Như vậy kỳ diệu cảnh tượng, vòng đi vòng lại. Lâm Duyệt Nhi ở nhà kho tìm hồi lâu, không nghĩ tới, vẫn là ở trong góc làm nàng tìm được rồi một vò tử hoa lộ. Đã từng, nàng phát hiện một tiểu bình xứ liền đủ nhiều. Không nghĩ tới. Hôm nay cư nhiên có tốt như vậy vật khí, tìm một vò tử ra tới. Lâm Duyệt Nhi chớp chớp mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lòng tức khắc hiểu rõ. Xem ra, không gian vẫn là đến dịch vài thứ đi ra ngoài, như vậy không gian mới có thể càng thêm nỗ lực sinh sản. Bằng không, như thế nào giải thích nàng không gian đột nhiên nhiều ra tới một vò tử hoa lộ đâu? Nhiều như vậy, đủ nàng uống lên đi. Lâm Duyệt Nhi vui sướng ôm cái bình ra tới. Dương mắt liền nhìn đến Tô Cảnh Yên vẫn là an an tĩnh tĩnh nằm tại chỗ, đến nôi phía trước những cái đó ánh sáng, đã sớm ở Lâm Duyệt Nhi nhích người hết sức liền đều đi vào Tô Cảnh Yên trong thân thể. Lúc này đây hoa lộ quá nhiều, Lâm Duyệt Nhi càng là dốc hết sức lực. Nàng cho rằng, Tô Cảnh Yên có thể mập lên, đều quy công với này hoa lộ đầu. Vì thế, Lâm Duyệt Nhi từ đây về sau, mỗi ngày cấp Tô Cảnh Yên uy thực hoa lộ liền từng phía trước tăng tích, tăng trưởng tới rồi sau tích. Rất nhiều chuyện đều là yêu cầu từ từ tiến dần, quá mức bức hẩn, ngược lại hoàn toàn ngược lại. Nhưng mà, tô ra bên kia, tô cảnh vân cũng tra được chút sự tình. Thiếu đông ra, gối thủy kiều thẩm ra là vừa chuyển đến không lâu một hộ thương hộ nhân ra. Ở tại gối thủy kiều tòa nhà chính là thẩm gia phu nhân, hiện giờ tuổi trừng song thập, từ thành Châu Phủ mà đến. Tô ra tô cảnh vân thủ hạ người, không bao lâu liền kém nhiều một ít mặt ngoài tin tức. Tiếp tục Tô Cảnh Vân không cho rằng thẩm gia sẽ đơn giản như vậy. Thẩm gia nguyên quán ở Thanh Châu phủ xa xôi nông thôn, là chính cống nông hộ. Đồn đại thẩm gia thẩm công tử bị trộm tới trước trận, vốn tưởng rằng đã sớm vì nước tận trung, không nghĩ tới sau lại vẫn là tồn tại đã trở lại. Thuộc hạ làm người cha xét nhiều lần, cuối cùng là tra được thẩm gia công tử hiện giờ đang ở Cẩm Châu phủ bàn sai. Sắc thực tin tức là, tên của hắn xuất hiện ở thiết kỵ trong đội. Đến nỗi như thế nào được đến bí mật tin tức, tự nhiên có Tô ra Tô Cảnh Vân chính mình thủ đoạn. Tô Cảnh Vân nghe vậy, bất giác nhướng mày. Một cái nông phu đều có thể đi vào thiết kỵ đội, đây là thiết kỵ đội tuyển nhận nhân viên quy cách giảm xuống, vẫn là nói kia thẩm ra công tử thật sự có kia trở năng lực đâu. Mà Tô Cảnh Vân, trong lòng trực giác, tất nhiên là đệ nhị điều. Thế nhân đều biết, thiên triêu quốc mạc đại tướng quân là một cái thiết diện vô tư người. Ở như vậy nhân thủ phía dưới làm việc Như thế nào đều không thể thả lỏng Cũng càng sẽ không giảm xuống quy cách Tuyển nhận không hợp cách người đi vào Thẩm gia phu nhân đâu Một cái đơn giản thẩm gia Một phong lý thúy nhi thư tử Làm tô cảnh vân đột nhiên đối thẩm gia Sinh ra lớn lao hứng thú Thủ hạ nghe vậy túi đầu tiếp tục nói Thẩm gia phu nhân cùng thẩm công tử Là từ nhỏ thanh mai chúc mã Hai người tới rồi tuổi liền thành thân Theo thanh châu phủ truyền đến tin tức Thẩm gia thiếu gia cùng thẩm phu nhân quan hệ cực hảo. Nói, tựa hồ nghĩ đến kỳ quái sự tình, Thủ hạ miệng một đốn, tùy cơ nhìn nhà mình thiếu đông gia liếc mắt một cái. Tiếp tục nói, đồn đãi thẩm gia có thể có hôm nay, đó là bởi vì thẩm gia phu nhân một lần sinh bệnh, lúc sau, thẩm gia liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Nói, thủ hạ đem thẩm gia làm buồn bã sự tình, nhất nhất hướng Tô Cảnh Vân nói một liền. Tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt Nhìn đến chính là Lâm Duyệt Nhi khai may mắn phưởng cùng mạch hương viên. Mọi người đều không biết hoa nghệ hiền cùng mạch hương trai là Lâm Duyệt Nhi sản nghiệp thôi. Chính là, tuy là như thế, cũng làm tô cảnh vân trên mặt có một chút biến hóa. Hắn không tin một người sinh bệnh sau sẽ thay đổi nhiều như vậy. Thả, nếu là thẩm gia thiếu phu nhân đã sớm sẽ kinh thương. Như thế nào thẩm gia phía trước quá đến như vậy nghèo khổ? Này đó, không có nói được quá khứ địa phương. này đó nhưng còn có sự tình gì? Nói, Tô Cảnh Vân bổ sung nói, ngươi sở thám thính đến việc nhỏ cũng có thể nói tới, này thẩm ra thật sự không đơn giản. Có thể ở trong khoảng thời gian ngắn ở Thanh Châu phủ khai cửa hàng, thả sinh hoạt càng ngày càng tốt. Còn có, có thể có năng lực ở gối thủy kiều bên kia mua tòa nhà, hơn nữa kia tòa nhà lai lịch không tìm. Mỗi một chỗ đều lộ ra quỷ dị, làm Tô Cảnh Vân đối thẩm ra càng có hứng thú. Không đúng. Là đối lâm duyệt nhi người này càng có hứng thú. Thủi hạ gật đầu, thiếu đông ra, thẩm ra hậu viện vượt viện, ở một nhân vật. Tuy rằng không biết là người nào, nhưng là vẫn là làm hắn không dám thả lỏng. Nga. Nhân vật. Đúng vậy, thẩm ra hậu viện vượt viện có ám vệ gác, nhân số còn không ít, công phu cực cao. Lời này vừa ra, người nọ còn có thể nghĩ đến phía trước chính mình cẩn thận bộ dáng. Tô Cảnh Vân nghe vậy có chút nghi hoặc. Một cái nông hộ nhảy trở thành thương hộ, hiện tại, trong nhà càng là có cao nhân ở. Cái này thẩm ra, so với điều tra Lý Thúy Nhi càng làm cho Tô Cảnh Vân tò mò. Được rồi, tiếp tục tìm người nhìn chầm chầm Lý Thúy Nhi, nàng nếu có cái gì động tác lập tức hồi ta. Nói, làm người đi xuống. Tô Cảnh Vân sẽ không như vậy đơn giản liền lướt qua thẩm ra, thẩm ra tới Ưu Châu Phủ. Hơn nữa Lý Thúy Nhi âm thầm điều tra, đều làm Tô Cảnh Vân cảm giác. Sở hữu sự tình đều lộ ra một kia quỷ dị Không biết Lý Thúy Nhi rốt cuộc là nhìn chúng thẩm ra cái gì Bác sao Nghĩ nghĩ Tô Cảnh Vân liền đứng dậy đi ra ngoài Phía sau chỉ đi theo một cái gã sai vật Hồi lâu không đi gối thủy kiểu bên kia đi dạo Không bằng đi nhìn một cái cũng không sao Bên kia Lâm Duyệt Nhi đem Tô Cảnh Yên dàn xếp hảo Liền ra cửa cùng thẩm toàn cùng nhau xem cửa hàng đi Lại quá một thời gian Thanh châu phủ nhân thủ vừa đến, liền có thể làm những người đó bắt đầu dạy dỗ tân nhân viên công tác học tập. Mấy cái cửa hàng trang hoàng cũng hạ màn, bên trong quét thức quá, liền chờ thanh châu phủ nhân đạo tới. Lâm Duyệt Nhi thập phần vừa lòng ưu châu phủ thợ thủ công tay nghề, rốt cuộc là phồn hoa ưu châu phủ, người tài ba xuất hiện lớp lớp. Như vậy một cái tinh xảo phủ thành, những cái đó người giỏi tay nghề càng nhiều. Mỗi cái cửa hàng trang hoàng phong cách đại để cùng thanh châu phủ cửa hàng không sai biệt lắm, chỉ là có chút địa phương càng thêm tinh xảo thôi. Đây cũng là vì phối hợp Vũ châu phủ phong cách tới giả thiết, Lâm Duyệt Nhi suy xét không ít. Gần nhất Lâm Duyệt Nhi đều là đi đường qua lại, tả hữu lộ trình không xa, đi một chút cũng là tốt. Dọc theo đường đi có thể thưởng thưởng phong cảnh, ngẫu nhiên còn có thể ăn đến một ít tan vặt. Cha xong cửa hàng, Lâm Duyệt Nhi làm thẩm toàn chính mình đi vội. Chính mình hướng ra đi đến Gần nhất Lâm Duyệt Nhi ăn ăn vật nhiều nhất Trừ bỏ liền tu xa tìm người đưa tới điểm tâm thức ăn Còn có chính mình làm Mà ven đường tiểu con nhi Cũng thành Lâm Duyệt Nhi mỗi ngày tất đi địa phương Ăn vật địa phương nhiều nhất Đương thuộc gối thủy tiểu bên này Bởi vì là lúc ban đầu khu dân cư Cho nên rất nhiều tay nghề người đều ở chỗ này Buồn bán ăn vật hoặc là tiểu hàng hóa Đời trước gặp qua đồ ăn quá nhiều Lâm Duyệt Nhi vốn là không phải chọn ăn uống chi dục người, chỉ là gần nhất chính mình khẩu vị thay đổi chút, đối truyền thống điểm tâm càng thêm nhiệt tình yêu thương. Lâm Duyệt Nhi không nghĩ nhiều, tả hưu đều không phải cái gì đại sự. Mới mẻ Nhi trăm quả mật bánh, trăm quả mật bánh, số lượng không nhiều lắm, bán xong không lạc một tiếng giao hàng thanh truyền đến, mang theo nồng đậm u châu phủ làn điệu nhi, hơn nữa mang theo kéo âm. Lâm Duyệt Nhi một đường đi tới, rất nhiều đồ vật đều ăn qua. Vừa nghe có mới mẻ thức ăn, lập tức chạy tới nhìn. Gối thủy kiều phụ cận, một hộ lão Điểm Tâm cửa hàng đẩy ra tân phẩm. Qua đi đều có thể ngửi được bánh hương, Lâm Duyệt Nhi đến gần nhìn lên, cửa hàng cửa phóng khay trang mới mẻ Điểm Tâm, bộ dáng nhìn cũng tiểu xảo tinh xảo. Nhà này cửa hàng là lão cửa hàng, chuyên môn ban lũ châu phủ đặc sản Điểm Tâm. Chỉ cần là này khoản mới mẻ trăm quả mật bánh, liền có vài loại nhan sắc. Có nguyên vị quả màu trắng Điểm Tâm, Có màu đỏ hoa hồng trăm quả mật bánh, nhan sắc nhìn xinh đẹp, làm người nhìn liền có muốn ăn. Cửa hàng mua đồ vật người không ít, một cái mắt sắc tiểu nhị nhìn đến Lâm Duyệt Nhi nhìn tân chủng loại điểm tâm, lập tức đi lên trước tới. Vị này phu nhân không ngại mua chút trở về thường thường, lão nhân tiểu hài Nhi đều có thể ăn, vị mềm mại, tặng người hoặc là nhà mình dùng ăn đều có thể. Nói, tiểu nhị vẻ mặt hy vọng trận tròn mắt nhìn Lâm Duyệt Nhi, chờ đợi nàng hồi đáp. Lâm Duyệt Nhi nghe này địa đạo hưu châu phủ khẩu âm nói ra liên tiếp nói, hơn nữa, nói được cũng có lý. Không nghĩ tới, nơi này tiểu nhị đều như vậy sẽ làm buôn bán A. Lâm Duyệt Nhi nhỏ tiểu, chỉ vào mới mẻ điểm tâm nói, hai dạng đều cấp bao thượng 4 cân, tách ra trang. Lời này vừa ra, Tia tiểu nhị lập tức gật đầu, ai, hảo là ở. Vị này phu nhân 4 cân đường trắng trăm quả mật bánh, 4 cân hoa hồng trăm quả mật bánh, lập tức liền hảo. Liệt miệng đi xuống bao điểm tâm. Phu nhân, ngài điểm tâm, lấy được rồi. Tiểu nhị vui sướng cười đem đóng gói tốt giấy dầu bao đưa cho Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi sảng khoái thanh toán tiền bạc, sau đó dẫn theo điểm tâm hướng thẩm ra phương hướng đi đến. Đi ngang qua thường xuyên ăn một nhà tiểu quán nhi thượng, Lâm Duyệt Nhi cười đi lên trước mở miệng, tới chén hạnh nhân nhi đậu hủ. Một chén hạnh nhân nhi đậu hủ, cùng thời gian, một đạo nam tử thanh âm chuyển đến. Hai người trăm miệng một lời mở miệng, Lâm Duyệt Nhi sườn mặt nhìn về phía đối phương, đối phương cũng chính ngẩn đầu nhìn nàng. Nam tử một thân thúc eo màu xanh ngọc áo dài, gấm vóc nguyên liệu theo từng vân. Trên đầu mặc phát dùng một cái ngọc chất phát quan quan thượng, bên hông truy một quả hình tròn phạn văn ngọc bội, đoan đến là một bộ đại gia công tử trang phẫn. Kêu bãi tiểu quán Nhi láo hán đột nhiên nghe có hai cái khách nhân đều muốn, trên mặt có chút xấu hổ cười cười, đối hai người nói, nhị vị khách quan. Các ngươi nhìn, lao Hán tan nơi này liền dư lại cuối cùng một chén. Trong lời nói còn mang theo một chút xin lỗi. Lâm Duyệt Nhi xem qua đi, quả nhiên, quán nhi thượng, chỉ đủ một chén phân lựa. Bên kia trung niên nam tử cũng nhìn qua đi, sau đó nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi liếm môi dưới, sau đó lẩm bẩm hạ miệng, quay đầu đối kia Lào Hán nói, lao bá, ta ngày mai cái lại đến ăn. Nói, gật đầu cười liền xoay người kia bảy quán nhi lao hán thấy vậy, lập tức cười gật đầu, được rồi, thẩm phu nhân tùy thời lại đây tùy thời ăn, ngày mai, lao hán ta nhiều làm một ít. Được như vậy trả lời, Lâm Duyệt nhi gật đầu cười cười. Đứng ở một bên trung niên nam tử nhìn đi xa bóng dáng, trên mặt không có vừa rồi ý cười. Lao hán ở hạnh nhân nhi đậu hủ thượng thả điểm nhi đường phấn, đôi tay bưng đưa lại đây. Vị này ra, ngài muốn hạnh nhân nhi đậu hủ. Nói. Phóng hảo liền đi dọn sạp. Hôm nay sinh ý không tồi, sớm chút dọn sạp trở về lạ. Một bên đi theo nam tử gã sai vật mở miệng nhắc nhở nói, thiếu đông ra, nhanh ăn đi. Mai bạch hạnh nhân nhi đậu hủ, nhìn qua làm người lần cảm muốn ăn. Nam tử túi đầu nhìn thoáng qua hạnh nhân nhi đậu hủ, chậm gì gì ngồi xuống, lúc này lại là thất chi nhạt mẽo. Vừa rồi, hắn rảnh mạch nghe thế lao hắn kêu cái kia tiểu cô nương thẩm phu nhân ở cái này gối thủy tiểu chỉ có một thẩm gia chỉ có một thẩm phu nhân kia đó là hắn làm người cha thẩm gia cùng thẩm phu nhân mà tô cảnh vân hôm nay mới biết được cái này thẩm phu nhân cư nhiên là phía trước đã cứu chính mình nữ tử tuy rằng chỉ có gặp mặt một lần nhưng là hắn nhớ rõ nàng bộ dáng vốn tưởng rằng chỉ có một kia bóng dáng cực kỳ giống tiểu yên chính là hôm nay nhìn thấy tô cảnh vân mới phát hiện chính mình sai rồi vị kia thẩm phu nhân Thật sự cùng Tiểu Yên rất giống, rất giống. Hai người cư nhiên có giống nhau linh động đôi mắt, vừa rồi Lâm Duyệt Nhi quay đầu lại vô tình một thấy, làm tô cảnh vân hoảng hốt gian cho rằng, chính mình Tiểu Yên đã trở lại. Hắn còn nhớ rõ, Tiểu Yên thích nhất nhà này hạnh nhân Nhi đậu hủ. Tưởng U Châu phủ khuê tú, cho nên mỗi lần đều là hắn trộm hỗ trợ mua trở về, trộm đưa cho nàng ăn. Chính là, vừa rồi Lâm Duyệt Nhi kia tham ăn bộ ráng. Càng làm cho tô cảnh vân giật mình Kia bộ dáng Càng giống Yên Nhi mười mấy tuổi bộ dáng, Tại sao lại như vậy đâu Hôm nay vô tình lại đây Cũng từng nghĩ Có lẽ nhà này tiểu quán đã sớm không còn nữa Nhưng là Hắn không chỉ có nhìn đến tiểu quán Nhi Còn gặp gỡ cái kia đã cứu hắn tiểu cô nương Càng biết được nàng đó Là vị kia bị Lý Thúy Nhi Theo dõi thẩm phu nhân Như vậy một cái tiểu cô nương Chính là phía trước làm hắn sinh ra hứng thú thẩm phu nhân. Tô Cảnh Vân cảm thấy, ông trời như là tự cấp hắn khai một cái vui lùa. Nguyên bản mang theo tiêu khiển Lý Thúy Nhi tâm tư cha thẩm ra, hiện giờ, Tô Cảnh Vân lại không thể không coi trọng lên. Vội vàng ăn xong hạnh nhân nhi đậu hủ, Tô Cảnh Vân đứng dậy trở về đi, thần sắc như cũ buồn bực. Không được, hắn đến trở về làm người lại tỉ mỉ cha cha. Còn có Lý Thúy Nhi, bên kia cũng không thể thả lỏng. Cái kia Lý Thúy Nhi. Hiện nhiên là muốn đối thẩm ra làm chút gì đó, hắn không thể mạo hiểm. Mặt khác một bên, Lâm Duyệt Nhi sau khi trở về, tặng một nửa điểm tâm đi vượt viện. Liền tu thấy xa nàng một bộ tham ăn bộ dáng, có chút buồn cười không thôi. Hắn còn không biết, này tiểu nha đầu hiện giờ, sao đối thức ăn thượng như vậy ham thích. Ý cười còn chưa rơi xuống, liền tu xa tựa hầu nghĩ tới cái gì, đột nhiên trên mặt ý cười cứng đờ. Chẳng lẽ, lúc này... Lâm Duyệt Nhi chính mang theo tô cảnh yên ở trong không gian đợi, nàng ở một bên ăn điểm tâm, trong miệng còn rong dài. Ngươi không biết, ta hôm nay gặp gỡ một cái cùng ta đoạt hạnh nhân Nhi đậu hủ người đâu. Nói, Lâm Duyệt Nhi thở phì phì cắn một ngụm hoa hồng trăm quả mật bánh. Ngươi nọ, như vậy đại số tuổi, còn cùng ta đoạt. Một đại nam nhân, hắn thật đúng là không biết xấu hổ. Lâm Duyệt Nhi còn lộ ra không dám tin tưởng thân sắc, nuốt rất trong miệng đồ ăn. Lâm Duyệt Nhi tiếp tục nói, vẫn là ta hảo phóng một chút, nhường cho hắn đi. Tả hưu ta mỗi ngày đều có thể ăn thượng. Nhìn người nọ ăn mặc, nhất định là phú quý nhân ra ra, không nhất định khi nào có thể ra cửa ăn này đó đâu. Nói, Lâm Duyệt Nhi tỉ mỉ xoa xoa tay. An no, Lâm Duyệt Nhi liền nằm ở không gian trên cỏ, đang nằm ở tô cảnh yên bên trái. Nhìn trời xanh mây trắng, khí hậu độ ẩm thích hợp, Lâm Duyệt Nhi mơ mơ màng màng ngủ rồi. Một bên Tô Cảnh Yên, có chút kinh ngạc. Nàng tuy rằng là hôn mê, nhưng là cũng có thể thành rừng duyệt nhi trong miệng biết một chút sự tình. Hạnh nhân nhi đậu hủ, vẫn là gối thủy tiểu phụ cận tiểu quán nhi thượng hạnh nhân nhi đậu hủ. Nhớ năm đó, ca ca cũng luôn là trộm giúp nàng mua hạnh nhân nhi đậu hủ, bởi vì có hắn điểm hộ, chưa từng có bị người phát hiện quá. Nghĩ vậy chút, Tô Cảnh Yên trong lòng chạy xuôi ra một tia ấm áp. Không biết hiện giờ Tô ra như thế nào. Cà ca như thế nào? Hắn có từng tự trách mình đi không từ dã, có từng tự trách mình quá mức tùy hứng. Tô cảnh yên cảm giác chính mình bị nhốt tại đây một phương trong thiên địa, không biết khi nào tháng nào có thể thật sự mở to mắt nhìn xem nàng đã từng xem qua thế giới. Nàng tay phải ngón trỏ, bất giác hơi hơi nâng một chút. Thật nhỏ động tác, với hiện giờ trầm đến chính trầm Lâm Duyệt Nhi mà nói, hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nếu là lúc này Lâm Duyệt Nhi tỉnh, tất nhiên có thể nhìn đến tô cảnh yên phản ứng. Lúc này, Ưu Châu phủ tang khâu trấn. Huyền Ngọc lại một lần tiếp thu một đám đến từ phương sang người, có rất nhiều một người, cũng có rất nhiều toàn gia, còn có chút là thiếu cánh tay gãy chân. Những người này, mấy ngày này, lục tục tới không ít. Cũng may hồ nước đối diện, thợ thủ công tốc độ cực nhanh, hơn nữa cũng không phải một tổ ong đều tới rồi, cho nên nơi đều có. Đến nơi thức ăn phương diện, ban đầu, Huyền Ngọc liền dựa theo Lâm Duyệt Nhi cho hắn viết kế hoạch thư. Làm hắn an bài những người này ăn ở vấn đề, sau đó liền có thể an bài bọn họ công tác. Bởi vì Lâm Duyệt Nhi đã sớm biết được, có lẽ có người là người tàn tật, cho nên nàng phân công đều thập phần rõ ràng. Huyền Ngọc làm việc năng lực cũng không kém, đem mỗi một đám lại đây người dừng chân đều dàn xếp hảo, lại cấp mọi người an bài hảo công tác. Tang khâu chấn bên này, công tác đâu vào đấy tiến hành, hết thể bình thường. Cẩm châu phủ nội, thẩm thiếu dương được thăng chức cơ hội, ở thiết kỷ trong đội cũng có nhất định danh vọng. Hơn nữa mọi người đều biết, hắn diệt chính là bình tây sơn thổ phỉ. Như vậy khó gặm xương cứng đều làm hắn cấp thu phục, thực lực xác thật không dùng kinh thường. Chưa bỏ một ngày huấn luyện thời gian, thẩm thiếu dương ban đêm nhàn rỗi liền cấp lâm duyệt nhi viết thư. Gần nhất nhàn rỗi xuống dưới, hắn càng tưởng nghiệm nương tử, cũng rốt cuộc có thời gian viết một phong thơ cấp duyệt nhi. Ma Mộ Dung Cảnh Huy cùng Mạc lấy thu dựa theo thẩm thiếu dương cấp manh mối đang ở từng bước một điều tra năm đó sự tình. Kết quả, hiển nhiên càng mau một ít. Lần này ra tới, Tô Cảnh Vân cũng không biết chính mình là như thế nào về nhà. Trở lại Tô ra, Tô Cảnh Vân như cũ như lọt vào trong sương ngủ. Hắn nghĩ đến kia cái gọi là thẩm phu nhân đó là phía trước đã cứu chính mình tiểu cô nương, trong lòng liền cảm thấy sự tình lộ ra chút quỷ dị. Mặt khác, Tô Cảnh Vân cũng đối Lâm Duyệt Nhi bộ dạng phát lên một tia hoài nghi. Tuy nói kia tiểu cô nương bộ dáng cùng tiểu yên so sánh với, chỉ có đôi mắt cực kỳ giống, nhưng là chẳng sợ chính là điểm này, cũng đủ làm Tô Cảnh Vân đi điều tra. Nhiều năm trước ký ức, phản phất tại đây một khắc bị đẩy đến trước mắt. Khiến cho Tô Cảnh Vân muốn trốn giấu, đều không thể đủ rồi. Đi theo hắn cùng nhau trở về gã sai vật có chút nghi hoặc, thiếu đông ra bộ dáng này nhưng thật ra kỳ quái. Thứ Tô Cảnh Vân trở về, cực nhỏ sẽ xuất hiện hoàng thần. Hắn hoặc là liền ở tuần tra cửa hàng, hoặc là liền xem sổ sách, thật ra chưa thấy quá hắn mất hồn mất vía bộ dáng Mà lúc này Tô Cảnh Vân càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, hắn đầu hốc vừa chuyển, đột nhiên đứng dậy. Bên người gã sai vật liền phải đi theo hắn cùng nhau ra cửa, lại bị Tô Cảnh Vân xua tay đẩy, không cần đi theo, ta đi xem láo phu nhân. Gã sai vật nghe vậy, lập tức đứng lại chân. Tô cảnh vân nhíu chặt một đôi mi, thâm hô một hơi hướng hậu viện đi đến. Hậu viện, lão phu nhân ngày gần đây tới cũng không lớn ra cửa, ước chừng là kia một ngày tô cảnh mây trôi hô hô cùng nàng nói chuyện qua sau, nàng liền không có ra cửa. Ngẫu nhiên Lý Thúy Nhi sẽ qua tới nhìn một cái, nhưng là cũng giới hạn trong nàng không có bạc nhưng dùng thời điểm. Lão phu nhân cũng không câu nợ nàng, càng vô dụng ra quy quy định nàng cần thiết lưu tại trong nhà, như thế nào như thế nào. Có thể nghĩ, lão phu nhân kia nhìn như rộng thùng thình đối đại phương thức, lại không phải thật đương Lý Thúy Nhi là một chuyện. Vừa rồi Lý Thúy Nhi lại tới nữa một chuyến, bồi nàng nói một lát lời nói, lão phu nhân mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cuối cùng vẫn là làm quản sự bà tử cấp Lý Thúy Nhi cầm chút ngân lượng. Bạc ở nàng nơi này không tính đại sự nhi, chỉ cần Lý Thúy Nhi không cần gây chuyện nhi liền thành. Tả hữu Lý Thúy Nhi lấy ra đi bạc, ở nàng xem ra bất quá là tầm thường mua điểm trang sức tiền bạc thôi ở cái này u châu phủ quá nhiều khuê tú thích đi dạ phố này cũng không tính cái gì tô gia lão phu nhân vẫn chưa nghĩ nhiều cũng không có dò hỏi quá bạc rốt cuộc đi địa phương nào lão phu nhân cũng không nguyện ý nhiều quản lý thúy nhi sự tình chính yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng không nghĩ tới tô cảnh vân cư nhiên không thừa nhận lý thúy nhi thân phận cái này làm cho lão phu nhân có chút kinh ngạc nhớ trước đây Vân nhi đối yên nhi sự tình, kia chính là dùng tâm. Bằng không, nhiều năm như vậy, hắn cũng sẽ không vì năm đó sự tình, còn như vậy oán hận chính mình. Lao phu nhân nghĩ đến đây, những mày, ngay cả đặt ở ngày thường thích điểm tâm đều thất chi nhạt nhẽo. Lao phu nhân, thiếu đông ra tới. Hiện giờ, tô ra người đều sợ hãi tô cảnh vân. Gần nhất, hắn về sau tô ra đương ra người, thứ hai, tô cảnh vân nhiều năm như vậy chưa hồi trở về liền như vậy đối đại tô lão phu nhân ngay cả tô lão gia hắn đều không có nể tình đủ để thấy được trong nhà này đó là hắn ở đâu ra đại gia hiện giờ chỉ biết tô gia thiếu đông gia là cái tính tình bản tính lợi hại ở tô gia làm việc người càng là dẫn theo tâm làm việc lão phu nhân vừa nghe vân nhi tới tức khắc trên mặt mây đen lập tức tiêu tán nàng mang theo kỳ vọng ánh mắt nhìn phía ngoài cửa Tô Cảnh Vân một thân màu xanh ngọc áo dài bước nhanh đi đến. Nhìn thấy Nhi Tử tiến vào, Tô lão phu nhân trong lòng tự nhiên cao hứng. Đứa nhỏ này, nhiều năm như vậy không trở về, phía trước trở về lại ở nỗi nóng, hiện giờ nhưng xem như lại đây. Đối với năm đó sự tình, Tô lão phu nhân vẫn chưa cảm giác chính mình làm sai cái gì. Đáng tiếc, không ai lý giải nàng thôi. Tô Cảnh Vân tiến vào, vốn định há mồm chất vấn chút trong lòng nói. Chính là vừa thấy đến tô lão phu nhân mỉm cười vẻ mặt hy vọng nhìn hắn, tức khắc kia đến miệng lời nói liền giống như nghẹn ngào ở hầu, cư nhiên một chữ đều không có nói ra. Vân nhi tới. Mau tới ngồi ở đây. Tô lão phu nhân thấy tô cảnh vân ánh mắt có chút hoàng hốt, nhưng là trên mặt không có tức giận bộ dáng. Nghĩ đến lần này lại đây xem chính mình, không phải tới chất vấn cái gì. Nàng trong lòng cao hứng, đứng dậy ngồi vào một bên, vô vô chính mình bên người châu ngồi. Tô Cảnh Vân thấy vậy, tựa hồ nghĩ tới năm đó lão Phu Nhân cũng là như vậy đại hắn, đối hắn sắc thật không đến nói. Hắn thần sắc sâu thảm, làm người nhìn không ra cảm xúc. Tô Cảnh Vân đi qua đi, chậm rãi ngồi ở Tô lão Phu Nhân bên người vị trí thượng. Này một đơn giản động tác, cũng làm Tô lão Phu Nhân trong lòng vui mừng không thôi. Đứa nhỏ này, chỉ cần không tức giận liền hảo. Lão Phu Nhân hôm nay nhưng ăn. Canh giờ này, tuy rằng cũng biết lời này không đúng. Nhưng là Tô Cảnh Vân như cũ hỏi hướng một bên lão bà tử. Kêu bà tử nghe vậy, không tự giác run run thân mình. Nàng còn nhớ rõ, mấy ngày hôm trước, thiếu đông ra trở về thời điểm, kia tức giận bộ dáng Mặt hắc đến dò người, kia cả người lạnh lùng chi khí, quả thực muốn đem người đông cứng không thể. Bởi vì sợ hãi Tô Cảnh Vân, kêu bà tử nghe vậy lập tức tiến lên bẩm báo, hồi thiếu đông ra nói, Lão phu nhân hôm nay không ăn nhiều ít. Sáng nay ăn qua chén nhỏ nhi ý nhân táo đỏ cháo liền buông xuống. Nói xong, kia bà tử còn dương mắt trộm nhìn Tô Cảnh Vân liếc mắt một cái, thấy hắn trên mặt không có mặt khác khác thường, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên Tô lão nhân không nghĩ tới hắn còn nhớ thân thể của mình, trong lòng thập phần thỏa đáng. Hôm nay ăn uống không tốt, thật sự ăn không vô. Tô lão phu nhân theo bà tử nói nói tiếp. Tô Cảnh Vân mộc một khuôn mặt gật đầu. Theo sau đối tô lão phu nhân nói, nếu là nơi nào không thoải mái, khiến cho người thỉnh đại phu đến xem. Có cái gì muốn ăn, liền nói cho phía dưới người. Hắn lời nói nói được cực chậm, làm người cảm giác được một kia chân thành ý vị. Tô lão phu nhân ngay vậy, tươi cười càng sâu. Hảo hảo hảo, Vân Nhi yên tâm đi. Ta cực hảo. Nói, một cao hứng liền tiếp tục mở miệng nói, đúng rồi, ngươi vừa tới phía trước, Thúy Nhi kêu nha đầu lại đây. Mới vừa đi đâu? Lời này vừa ra, Tô Cảnh Vân nguyên bản hòa hoãn một ít khuôn mặt, tức khắc lại lạnh băng một mảnh. Lý Thúy Nhi tới? Nàng tới làm gì? Nàng tới làm cái gì? Tô lão phu nhân không thấy được Tô Cảnh Vân trên mặt lạnh băng, chỉ đương hắn hiện giờ chậm rãi bắt đầu tiếp thu Lý Thúy Nhi đó là yên nhi hải tử sự thật. Vì thế, Tô lão phu nhân tiếp tục trả lời hắn hỏi chuyện, "Nga, kia hải tử chính là lại đây nhìn một cái ta." Cũng không biết nàng gần nhất là làm sao vậy, khi trường ra cửa. Rốt cuộc là tiểu cô nương, thích mua đồ vật. Ngụ ý, không cần tô lão phu nhân nói tiếp, tô cảnh vân liền hiểu được. Lý Thúy Nhi tới, hơn nữa vẫn là tới bắt bạc, thả còn khi trường ra cửa. Nay cùng phía trước thủ hạ người cha được không sai biệt lắm, xem ra, Lý Thúy Nhi thật sự có vấn đề. Tô cảnh vân nghĩ đến Lý Thúy Nhi nhất chú ý chính là thẩm gia. Hơn nữa vẫn là cái kia cùng Tiểu Yên lớn lên có chút tương tự thẩm gia phu nhân. Vì thế, hắn cũng ngồi không yên. "Ân, ta đột nhiên nhớ tới còn có một cái cửa hàng sổ sách không tra, bên này qua đi thư phòng. Lần tới lại đến xem ngươi." Nói, Tô Cảnh Vân lập tức đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Mà Tô lão phu nhân ngồi ở chỗ kia, trong mắt mang theo ý cười nhìn hắn đi ra ngoài. Xem ra, Vân Nhi cũng là nghĩ thông suốt đi. Đối với hôm nay Tô Cảnh Vân không có cùng nàng chất vấn tới nói, Tô lão Phu Nhân cho rằng, đây là Tô Cảnh Vân chậm rãi tiếp thu Lý Thúy Nhi biểu hiện. Nàng nào biết đâu rằng, nàng một phen vô tình nói, làm Tô Cảnh Vân đối Lý Thúy Nhi sắc thật sinh ra hứng thú. Chỉ là kia hương thú sắc thật bởi vì một người khác thôi. Chẳng lẽ Lý Thúy Nhi có điều hành động sao, Tô Cảnh Vân biên đi biến tưởng. Một hồi đến chính mình trong viện, Tô Cẩm Vân lập tức vô tay. Chỗ tối lập tức xuất hiện hai bóng người, đi cha cha Lý Thúy Nhi đi làm gì. Không chỉ như vậy, thủ Lý Thúy Nhi nhân vi gì không có tới báo. Xem ra, thật sự không thể xem thường này những tiểu nhân vật. Tô cảnh vân mày liền nhíu chặt, nhìn kia hai người bay nhanh rời đi. Mặt khác một bên, thẩm thiếu dương nơi thiết kỵ đội, đang ở tiếp thu khảo nghiệm. Lần này sự tình quan quan trọng, nếu là thật sự có thể vào hoàng thượng mắt, các ngươi liền có thể nhảy tiến vào trong cung. Mạc bước phàm ánh mắt sắc bén đảo qua chiến trường người trên mặt, tựa ở xem kỹ. Trống trải giáo trường thượng, lúc này đứng hơn trăm người, mỗi một cái đều là hắc ý để bó sát người, đều bị hiển lộ quân nhân uy nghiêm. Các ngươi tuy rằng là thủ hạ của ta, nhưng là càng là hoàng thượng người. Lần này hộ tống hoàng thượng đi ngọc hoàng phong cầu phúc, sự tình quan trọng đại, đoạn không thể thiếu cảnh giác. Mặc bước phàm chắp tay sau lưng dạ bước, trong mắt không có chút nào thả lỏng. Lần này đột nhiên nhận được tin tức, Hoàng thượng đột nhiên muốn đi Ngọc Hoàng Phong. Tuy rằng là đánh cầu phúc danh nghĩa, nhưng là Mạc Bước Phạm cũng biết Hoàng thượng kỳ thật là vì đi thăm một người. Thiên tử xuất động, tất nhiên yêu cầu bạn giá hộ vệ. Mà thiên chiêu quốc nhất nổi danh, lại nhất có bản lĩnh, chỉ có thiết kỵ đội. Mặt khác quân đội, chấn thủ nuôi cái quan khẩu, không phải dễ dàng là có thể điều động. Thủ vệ Hoàng cung ngự lâm quân cùng thiết kỵ đội bất đồng, bọn họ thuộc về quân đội chính quy thả yêu cầu điều động. Mà thiết kỵ đội là mấy trăm năm qua, thiên triêu quốc đại tướng quân thủ hạ mánh hổ chi đội. Tuy rằng thuộc về Hoàng gia, thuộc về Hoàng thượng, kỳ thật thực quyền đều nắm ở đại tướng quân trong tay đầu. Mặc bước phàm đối Hoàng thượng cầu phúc, không có quá lớn phản ứng, bất quá nhưng cũng biết, đây là một lần cơ hội. Hiện giờ chứng cư vô cùng xác thực, bọn họ cũng đã sớm không chế được hiện giờ còn sống những cái đó chứng nhân. Chỉ cần có thể làm thẩm thiếu dương ở trước mặt hoàng thượng lộ mặt, lập công sau, liền có thể đem hộ quốc công ra việc lật lại bản án. Thiên tử cơn giận, thơi phơi ngàn dặm. Không phải tất cả mọi người có thể nhìn đến của hoàng thượng, không phải tất cả mọi người may mắn ở hoàng thượng trong tay đầu tồn tại xuống dưới. Gần vua như gần cọc, hốn hổ còn không phải làm bạn hoàng thượng thần tử. Mặc bước phàm không dám làm thẩm thiếu dương mạo hiểm đỉnh thiết kỵ đội bình thường đội viên danh hào liền đi tìm hoàng thượng này không phải lý trí cách làm. Nếu là có thể lập công, lại đề cập năm đó án tử, nghĩ đến phần thắng lớn hơn nữa. Mạc bước phàm liếc thẩm thiếu dương liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra ánh sáng. Tiểu tử, sự tình như thế nào, liền xem ngươi mạc bước phàm hướng tới mạc phi xua xua tay. Mạc bay nhiên, bắt đầu hướng thiết kỵ đội người giảng thuật hoàng thượng lần này theo tàu sở đi lộ tuyến. Thẩm thiếu dương mắt nhìn thẳng nghiêm túc nghe, trong lòng ẩn ẩn lộ ra một tia chờ Ngọc Hoàng Phong, lệ thuộc Vũ Châu Phủ Quảng Hạn. Đáng tiếc, vị trí hẻo lánh, tới gần hẻo lánh Thương Sơn Phụ Cận. Không biết hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể hay không đi một chuyến phủ thành, nếu là có thể nhìn xem Duyệt Nhi thì tốt rồi. Thẩm Thiếu Dương trong mắt lộ ra một mạt ô nu, trong lòng càng là kiên định cái này ý tưởng. Giải tán sau, Thẩm Thiếu Dương mang theo với Thiết Nghiu cùng Tào Hành Quang đi Đại tướng quân trong phủ. Các ngươi tới. Mặc Đại tướng quân không có cảm giác sai biệt. Đôi mắt khẽ nâng, sau đó nhản nhạt đứng dậy. Tuy ta đến thư phòng đi. Nói, mặc bước phàm dẫn đầu đi ra phòng khách. Với thiết ngư cùng tào hành quang liếc nhau, hai người trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc ánh sáng. Thầm thiếu dương đấy lòng hiểu rõ, xua tay làm huynh đệ hai người đổi kịp. Thư phòng nội, mặc bước phàm cất bước đi lên trước, đem trên bàn đông đảo quyển trục chung một quyển lấy ra tới. Xuân sao một chút mở ra, đem nó treo ở án thư bên quả giá thượng. Một bộ năm thước trường khoan bản đồ, hiện lộ ở mấy người trước mặt. Thẩm thiếu dương vài bước đi lên trước, đôi mắt không chấp mắt nhìn kia trương bằng da bản đồ. Trên bản đồ rất nhiều lộ tuyến cùng đánh dấu vùng núi hoặc là mặt khác các loại địa danh, chính là, thẩm thiếu dương lại là liếc mắt một cái liền thấy được một chỗ. U một cái đại đại màu đỏ hữu tự, xuất hiện trên bản đồ hữu giác. Mà chỉ trong ngay mắt, thẩm thiếu dương liền biết mạc bước phàm lần này dụ ý các ngươi hai cái cũng lại đây nhìn xem. mặc bước phàm thấy thẩm thiếu dương bộ dáng kia, liền biết hắn là biết chính mình dụng ý, xua tay làm với thiết lưu cùng tào hành quang cũng đến xem. với thiết lưu gãi gãi tóc, sau đó nhìn tào hành quang liếc mắt một cái, đi lên trước. đây là u châu phủ bản đồ, nói chuẩn xác một chút, đây là ngọc hoàng phong bản đồ. bản đồ biểu hiện lộ tuyến các ngươi nhìn kỹ xem. mặc bước phàm ý có điều chỉ, thật sâu nhìn ba nam tử liếc mắt một cái. Có thể nhớ kỹ nhiều ít, có thể sử dụng đến nhiều ít, đầu góc chuyển nhiều ít, liền xem bọn họ ba người. Mặc bước phàm sắc mặt như thường nhìn ba người, ánh mắt đầu hướng thẩm thiếu dương chiếm đa số thôi. Ở hắn xem ra, với thiết ngư cùng tào hành quang chẳng sợ ở thảo luận, nhưng là tựa hồ so đứng suy nghĩ sâu xa thẩm thiếu dương càng có có thể so tính. Thẩm thiếu dương một đôi mắt, gắt gao nhìn chầm chầm bằng da bản đồ, đầu góc giống như chiếu phim giống nhau. Lộ tuyến, vị trí. Tên, bên đường tiêu chí tính đồ vật, địa thế, sở hữu đồ vật đều ở thẩm thiếu dương trong đầu hình thành một khối bản đồ sống. Mà hắn càng để ý chính là dọc theo đường đi khả nghi địa phương, những cái đó trọng điểm yêu cầu chú ý đều làm hắn ghi tạc trong đầu. Mặt khác, có nước sông hồ nước địa phương, cũng hữu dụng. Thẩm thiếu dương không có thả lỏng một khắc, thành bại tại đây nhắc cử, hắn cần thiết làm chút cái gì. Cha mẹ vô pháp trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng. Rốt cuộc, bọn họ còn tính tội thần, hơn nữa vẫn là tại thế nhân trong mắt chết đi tội thần. Như vậy thân phận, thật sự quá mức mạo hiểm. Mà chính mình, có thể bằng này nhất cử, tổng muốn đua thượng một hồi. Duyệt nhi, chờ ta. Thẩm thiếu dương ánh mắt sâu thảm, nhìn chằm chằm bản đồ như suy tư gì. Một bên quan sát ba người mặc bước phàm thấy bọn họ đều thần sắc khẩn trương, vô tình mở miệng, các ngươi cũng chớ có lo lắng. Có lẽ lúc này đây sẽ không có chuyện gì cũng nói không chừng. Hoàng thượng đi ngọc Hoàng Phong cũng không phải một lần hai lần, phía trước cũng chưa thấy qua ra quá sự tình gì. Hiện giờ Hoàng thượng còn trẻ, so với Dương Nhi chỉ trường 8 tuổi. Tân Hoàng đối năm đó hộ quốc công một nhà, cũng coi như là thập phần khai sáng. Nếu không phải như vậy, hiện giờ liền không khả năng sẽ có mạc Đại Tướng Quân, này đó là Tân Hoàng trô đáng khen. Hắn sẽ không bởi vì một người việc họa cập người nhà, Này liền thuyết minh hắn đầu gốc thanh minh, cũng đủ nhân đức. Nếu Hoàng thượng không phải như thế tính tình, Mạc Bước phàm cũng không dám làm thẩm thiếu dương đi mạo hiểm. Rốt cuộc thẩm thiếu dương như vậy thân phận, thật sự không nên ở bên ngoài buôn tẩu. Mặc dù là Mạc Bước phàm an ủi ba người nói, cũng không có làm thẩm thiếu dương bọn họ ba người nhẹ nhàng nửa phần. Đó là Hoàng thượng, không phải tầm thường ba cánh, nếu là đã xảy ra chuyện, bọn họ đều đừng nghĩ sống. Nga đã quên nói cho các ngươi Tiến vào ngọc hoàng phong địa giới, nơi đó có hoàng cung thủ vệ, nếu là gặp gỡ việc gấp, nhưng lượng ra thiết kỵ đội lệnh bài. Này cũng coi như là một cái quan trọng tin tức. thẩm thiếu dương nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Ngay cả tào hành quang cùng với thiết ngư đều không tự giác thả lòng một ít. Hảo, không có gì chuyện quan trọng, các ngươi trở về cẩn thận ngẫm lại đi. Nói, thấy ba người đều phải rời đi, mặc bước phàm lập tức bổ sung nói. Thẩm Thiếu Dương lưu lại, bản tướng quân còn có chuyện nói. Nói, nhìn chăm chú nhìn với thiết ngư cùng Tào hành quang rời đi. Cứu cứu. Thẩm Thiếu Dương khó hiểu nhìn mạc bước phàm. Hai người vừa đi, mạc bước phàm giơ tay, ngăn lại trụ Thẩm Thiếu Dương muốn hỏi nói. Liền đứng dậy đi qua đi đối Thẩm Thiếu Dương nói, lần này Ngọc Hoàng Phong hành trình, Hoàng thượng là vì đi thăm hắn tiểu cô cô. Cũng chính là tiên hoàng nhỏ nhất một cái muội muội, tuệ di công chúa. Chuyện như vậy, ở Hoàng gia là mật sự. Mà Mạc Bước Phàm cho rằng, chuyện như vậy, tự nhiên muốn báo cho Thẩm Thiếu Dương. Tuệ Di Công Chúa. Thẩm Thiếu Dương thần sắc trợ tát. Mạc Bước Phàm nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ, bất giác gật gật đầu nói, như ngươi suy nghĩ, liền chính là vị kia Tuệ Di Công Chúa. Tuệ Di Công Chúa ở Hoàng gia xem như cấm kỵ, không được bất luận kẻ nào nhắc tới. Chính là lại bởi vì Tuệ Di Công Chúa là trong Hoàng thất người. Lại cùng tiên hoàng là ruột thị huynh muội cùng đương kim thánh thượng, càng là cô chất quan hệ. Như vậy thân phận, buồn hẳn là cao cao tại thượng. Chẳng qua, nhiều năm trước tuệ di công chúa đột nhiên tự chủ đi Ngọc Hoàng Phong, này vừa đi, liền không còn có vào cung quá. Nàng ở Ngọc Hoàng Phong đạo quan trụ hạ, này một trụ chính là không bao giờ từng hoàn tụ. Đương nhiên, như vậy mật sự cũng chỉ có trong chiều nhân vật trọng yếu mới có thể biết được. Mặt khác biết chuyện này tiểu nhân vật đều bị Hoàng gia cấp diệt khẩu. Vì bảo toàn Hoàng gia mặt mũi, lại vì bảo hộ Tuệ Di công chúa, cho nên Tiên Hoàng sớm tại Ngọc Hoàng Phong liền để lại rất nhiều Hoàng gia thủ vệ. Hiện giờ, Ngọc Hoàng Phong thủ vệ chỉ nghe theo Tuệ Di công chúa chi mệnh. Có thể thấy được, liền tính là đường Kim Thánh Thượng xuất hiện ở Ngọc Hoàng Phong, nơi đó Tiên Hoàng lưu lại thủ vệ cũng sẽ không đại ý. Bọn họ chủ tử chỉ có một người, kia đó là Tuệ Di công chúa. Hoàng thượng lần này đột nhiên đến thăm, Là vì chuyện gì? Thẩm thiếu dương không cảm thấy hoàng gia sẽ có cái gì thân tình ở, nếu thật sự có, sớm chút năm, hoàng thượng liền sẽ đi lại. Mặc bước phàm dạo bước dừng lại, quay đầu nghiêm mặt nói, ta lưu tại trong cung ám tuyến tới báo, là không thiên dám nguyệt xem hiện tượng thiên văn, có dị tinh ra đời. Thả, vị trí chính tới gần ngọc hoàng phong trung quanh. Đối với này đó bạc tính chi thuật, mặc bước phàm vẫn là có chút không lớn tin tưởng. Nếu là cái gì đều có thể tính đến, kia liền không thể xưng là người, có thể thành thần thành tiên. thẩm Thiếu Dương gật đầu, trong lòng nghi hoặc. Không nghĩ tới hiện giờ Hoàng thượng cư nhiên thờ phụng này đó, xem ra, Hoàng thượng cũng lòng có dung chuyển. Hiện giờ thiên hạ Thái Bình, nay mười mấy năm an ổn thịnh thế, là năm đó hộ quốc công sáng tạo, càng là mạc bước phàm bảo hộ. Có thể an ổn đến tận đây, Hoàng thượng trong lòng cư nhiên còn sẽ bất an sao. Hoàng thượng có lẽ là trong khoảng thời gian này vội vàng tân khoa cử sự tình, cho nên có chút đau đầu, lúc này mới rời đi một chút lực chú ý thôi. Mặc bước phàm cũng không nghĩ ra hoàng thượng vì sao tin tưởng những cái đó bạc tính chi thuật. Nghe đồn dị tinh đã sớm xuất thế, chỉ là vẫn luôn không có động tinh thôi. Trong khoảng thời gian này, trong khoảng thời gian ngắn, Khâm Thiên dám liền phát hiện các thượng. Dị tinh càng ngày càng sáng, thế quá cường. Khâm Thiên dám thấy bảy nguyên giải ách tinh quân bên trong bắc đầu cánh cửa cực lớn tinh quân Thiên Cơ Cung Lộc tổn tinh quân Thiên Quyền Cung Văn khúc tinh quân Khai Dương cùng Võ khúc tinh quân này mấy cái tâm túc cư nhiên đều hướng tới dị tinh di động cái này làm cho đương Kim Thánh Thượng hoảng sợ bởi vì dị tinh đột nhiên bùng nổ mặt khắc bốn sao quân ngôi sao càng thêm lóa mắt thế quá tàn nhẫn từ xưa đến nay Hoàng Thượng sợ nhất đó là bị người thay thế được hiện giờ. Dị tinh năng lực quá cường, hấp dẫn mặt khác bảo hộ ngôi sao tới gần, này không phải tốt hiện tượng. Mà dị tinh vị trí, thẳng chỉ hướng Ngọc Hoàng Phong, cái này làm cho Hoàng thượng không thể không hoài nghi xa ở Ngọc Hoàng Phong tuệ di công chúa. Thẩm thiếu dương thiển như mày, tức là nữ tử, lại đã vào đạo gia, đã là thành không được khí hậu. Nhiều năm như vậy ở đạo quan đợi, chẳng lẽ là vì tùy thời mà đậu. Nếu thực sự có ý nghĩ như vậy, năm đó tiên hoàng băng hà nên động thủ. Như vậy chẳng phải là càng thích hợp. Như thế nào chờ cho tới bây giờ thánh thượng cánh chim đầy đặn lại đến hành động đâu. Không thể là điểm nào đều không thể nào nói nổi, hoàng gia người thật sự là hồ đồ không thành. Mạc Bước Phạm cũng gật đầu nói, này có lẽ chính là kẻ trong cuộc thi mê, kẻ bảng quan thì tình đi. Nói, dừng lại một tức tiếp tục nói, bất quá, ngươi cũng chưa có xem thường tuệ di công chúa. Thẩm thiếu dương nghe vậy ngẩn đầu nghi hoặc khó hiểu nhìn Mạc Bước Phạm. Một cái xuất gia công chúa, chẳng lẽ còn có cái gì đại tài? Người cũng chớ có nghĩ nhiều. Nay tuệ di công chúa tuy rằng không có võ công, nhưng là lại được sư phó chỉ điểm. Ở bắc tính cùng hiện tượng thiên văn thượng, nhất có kiến giải. Ngay cả hoàng thượng đều đối nàng thập phần tin phục, bởi vì tuệ di công chúa tự tự chân ôn, không thể không tin. Mặc bước phàng trận nghĩ tới năm đó gặp qua tuệ di công chúa. Như vậy một cái nhã nhận lịch sự nữ tử cư nhiên dứt khoát kiên quyết liền xuất ra. Thẩm thiếu dương gật đầu, người nào cũng coi chẳng nguyên, cho dù là một cái tiểu nữ tử, cũng không thể coi thường nàng. Ngươi phải nhớ kỹ, toàn bộ thiên Chiêu quốc, tuệ di công chúa so đương kim thánh thượng càng làm cho người nắm lấy không ra. Hoàng gia sự tình, thật sự là nói không rõ. Ân, cứu cứu yên tâm. Thẩm thiếu dương không cảm thấy tuệ di công chúa như thế nào, chẳng qua mạc bước phạm cố ý gọi lại hắn, này một phen lời nói. Hắn tự nhiên ghi tạc trong lòng, mặc bước phàm thấy hắn cũng nghe đi bảo, gật gật đầu, sau khi trở về cẩn thận ngắm lại, này một chuyến, liền xem ngươi. Kết quả như thế nào, liền xem thẩm thiếu dương hay không có như vậy một cái cơ hội. Thẩm thiếu dương vẻ mặt chính xác, cháu ngoại trai đỉnh không có nhục mệnh. Thư phòng này một phen nói chuyện, trừ bỏ bọn họ cầu cháu hai người, lại vô người thứ ba biết được. Chuẩn bị hoàng thượng ngự giá đi ra ngoài công việc cũng đâu vào đấy tiến hành, thầm thiếu dương cũng không có nhàn dỗi xuống dưới. Lúc này, ưu châu phủ phủ thành nội. Tô ra. Tô cảnh vân một tay đem Lý Thúy Nhi đưa ra đi tin làm người tiện trở về, xem xong tin, tô cảnh mây trôi cấp. Phanh một tiếng, một trương trụm ở trên bàn, nàng thật cho rằng không ai quản nàng phải không. Quả thực vô pháp vô thiên. Lúc này, tô cảnh vân vẻ mặt tức giận, trong mắt mạo hỏa khí nhìn trong tay đầu trang giấy, tô cảnh vân một tay đem chi xoa thành một đoàn nhết ở trong tay đầu. cư nhiên dám đánh tô gia cờ hiệu đối thẩm gia tân cửa hàng xuống tay, như vậy dơ bẩn thủ đoạn, cũng chỉ có nàng nhân tài như vậy sẽ nghĩ ra được. tô gia gia đại nghiệp đại, cho tới nay có thể làm được lớn như vậy, cũng là vì tô cảnh vân cùng tô lão gia xử lý sinh ý lấy thành tin là chủ. hiện giờ lý thúy nhi một trương tờ giấy, hoàn toàn đem tô cảnh vân cuối cùng một tia kiên nhẫn cấp hủy diệt hàn chán ghét nhất đó là sinh ý trong sân hạ độc thủ người thiếu đông gia ngươi xem thủ hạ người cũng thập phần khó xử lý thúy nhi là lão phu nhân muốn giữ được người mà cái này tô gia có việc thiếu đông gia ở đường ra, thật sự là loạn thật sự tô cảnh vân nghe vậy ném xuống vỡ thành trang giấy rát rưởi đứng dậy thon dài dáng người mang theo lệnh léo hạc khí, chuyện này không cần quảng nếu là nàng dám lại ra ý đồ xấu đều cho ta trả đứng được rồi Đi nhìn chằm chằm đi. Tô Cảnh Vân cái mũi một hừ, mang theo khinh thường cùng chán ghét. Thủi hạ lập tức gật đầu, vội vàng rời đi. Tô Cảnh Vân nhìn không trùng, trong mắt hiện lên một tia đau ý. Tiểu Yên, kia không phải là ngươi hài tử, có phải hay không? Trong lòng suy nghĩ muôn vàn, Tô Cảnh Vân cảm giác chính mình sắp hít thở không thông. Tiểu Yên hài tử, nhất định. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Tô Cảnh Vân nhấc chân liền đi ra ngoài. Vừa rồi trong nháy mắt Tô Cảnh Vân nghĩ tới muội muội hài tử, trong đầu lại hiện ra ngày đó gặp được quá vị kia thẩm gia thiếu phu nhân. Như vậy quái dị hiện tượng làm hắn kinh hãi, chính là Tô Cảnh Vân lại không chế không được chính mình bước chân. Hắn muốn lại đi nhìn một cái, nhìn một cái cái kia thẩm gia thiếu phu nhân có phải hay không thật sự cùng muội muội có liên hệ. Về thẩm gia vượt viện nhân vật thần bí, Tô Cảnh Vân trực tiếp cấp bỏ qua. Lần này ra cửa, hắn ai đều không có mang chính mình một người ra cửa đi đến sau hẻm liền mũi chân một điểm, bay vọt đi ra ngoài. Những năm gần đây, bên ngoài vào nam ra bắc, không điểm nhi công phu, như thế nào có thể bình bình an an tồn tại đâu? Trốn hổ, Tô Cảnh Vân vẫn là ở biên cảnh những cái đó địa phương đi lại, càng là con đường phía trước gian nan. Tuy nói hiện giờ hắn công phu không yếu, nhưng là phóng nhãn trên giang hồ, hắn cũng chỉ có chạy trốn phần. Có thể tự bảo vệ mình đủ rồi. Mấy cái lên xuống Tô Cảnh Vân rốt cuộc đi tới thẩm ra ngoài cửa. Nhìn trong trí nhớ sân, Tô Cảnh Vân có chút ngoài ý muốn nhíu mày. Phía trước kia một lần, hắn nhưng thật ra không có nghĩ lại tòa nhà này nơi phát ra, hiện giờ xem ra, này thẩm gia thiếu phu nhân thân phận thật sự không đơn giản. Như vậy tòa nhà đều có thể mua được, phía sau nhất định có người chống lưng đi. Tô Cảnh Vân ánh mắt hơi lóe, dưới chân nhẹ điểm, phi thân vào thẩm ra sân. Canh giữ ở chỗ tối ám vệ thấy vậy, lập tức nhích người tiến đến bẩm báo. Nếu là người bình thường tới đây, bọn họ nhưng thật ra có thể ngăn trở, chỉ là hôm nay tới người này, thật sự không hảo động thủ. Không có chủ tử mệnh lệnh, bọn họ cũng không dám tùy ý thương tổn phu nhân nhà mẹ đẻ người. Tô Cảnh Vân nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hậu viện cùng vật viện. Mà lúc này ám vệ mấy cái nhảy thân đã là đi vào vật viện, đang ở sân ngồi là liền quản sự lập tức cảm giác được động tĩnh. Hắn một phen đứng dậy, chuyện gì tiến đến ám vệ lập tức hiện thân quy một gối trên mặt đất quản sự tô ra thiếu đông ra vào thẩm gia tiền viện lời nói đơn giản sáng tỏ liền quản sự hơi hơi ngây người ngay sau đó xua tay nói được rồi tiếp tục nhìn trằm chằm, chằm nếu hắn đi hậu viện ngăn đón hắn nói liền quản sự nhấc chân hướng phòng đi đến liên quản sự tay mới vừa tới gần cửa phòng còn chưa gõ cửa bên trong liền truyền đến liền tu sa thanh em hắn nếu tới liên hảo sinh tỉnh hắn lại đây. Nay đều đưa tới cửa nhi tới, nào có không thấy đạo lý. Hắn đã sớm muốn hỏi chờ một chút tô ra, nếu tô ra người đều tới, cũng tỉnh hắn lại đi một chuyến. Đến nội thỉnh, tự nhiên là khách khí thỉnh. Liền tu xa luôn luôn trừ bỏ đối tô cảnh yên, liền chính là đối lâm duyệt nhi khách khí. Hảo sinh hai chữ, ngoài cửa liền quản sự nghe được rõ ràng, hắn tự nhiên minh bạch nhà mình thiếu ra ý tứ. Cửa, liền quản sự nghe vậy, Buông tay lập tức đi xuống làm Liền tu xa vẻ mặt ý cười nhìn tô cảnh yên Rối tay xoa nàng dần dần trưởng thị khuôn mặt Tiên nhi, ngươi nhất kính trọng huynh trưởng tới Người nói, ta nên như thế nào đại hắn đâu Liền tu xa ở tô cảnh yên bên thai nói như vậy một câu Sau đó liền đứng dậy Đem ngồi nếp vốn bút phẳng Liền tu đi xa đến ngoài cửa Nhẹ nhàng mang lên môn kia động tác mềm nhẹ phảng phất sợ đem trong phòng nữ tử bừng tỉnh khoanh tay đưa lưng về phía cửa phòng liền tu xa, thật sâu nhìn phòng liếc mắt một cái, tùy cơ quay đầu đi, đi hướng trong viện cờ trước bàn ngồi xuống. Lúc này, thẩm ra tiền viện. Tránh ra. Tô Cảnh Vân không nghĩ tới, chính mình vừa đến cửa hậu viện khẩu đã bị ngăn cản, thả kêu bảo hộ ám vệ cư nhiên đem chính mình bước tới rồi tiền viện. Tô Cảnh Vân tự nhận chính mình võ công còn không có như vậy kém, chính là hiện giờ xem ra, xác thật không được như mong muốn. Một cái ám vệ đều so với chính mình võ công cao, cái này làm cho Tô Cảnh Vân thập phần bực bội. Chủ tử thỉnh ngài trở về. Hắn là không dám thật cùng phu nhân nhà mẹ để người động thủ, này làm không hảo liền sẽ hỏng rồi hai nhà quan hệ. Tuy rằng, bọn họ ám vệ đều biết Tô ra cùng liền ra quan hệ vốn là không tốt. Tô Cảnh Vân nghe vậy, hơi hơi nhướng mày nói, nhà ngươi chủ tử. Người này võ công lợi hại như vậy, nói vậy chủ tử cũng không phải đơn giản nhân vật. Đúng rồi, phía trước hắn phái ra điều tra người đã sớm chắc quá, chính mình hôm nay quá mức buồn bực, cư nhiên trong lúc nhất thời quên mất. Nay thẩm ra vượt viện còn ở nhân vật thần bí đâu. Tô Cảnh Vân thấy đối phương không có mở miệng, phục lại mở miệng hỏi, nhà ngươi chủ tử là ai? Hắc y dị ám về âm thầm phế phủ, đương nhiên là ngươi em rể. Chỉ là, lời này không có chủ tử mở miệng, hắn cũng không dám vọng ôn. Chủ tử thỉnh ngài trở về còn hy vọng vị công tử này chớ có khó xử tiểu nhân. Nói, hắc y đi nhân chắp tay. Tô Cảnh Vân không lắm để ý, hắn hôm nay còn liền phải đi vào, còn liền phải đi xem cái kia tiểu cô nương. Chẳng qua, bọn họ đều ở chỗ này rằng có đã nửa ngày, đều không có người tới. Nghĩ đến, kia tiểu cô nương lại ở bên ngoài buôn tàu đi. Không biết nàng có phải hay không vẫn là giống phía trước như vậy, trở về thời điểm lại ăn thượng một chén hạnh nhân nhi đầu hủ đâu. Tô Cảnh Vân nghĩ đến ngày đó cảnh tượng, trong mắt mang theo ý cười. Đang nghĩ người tới, liền quản sự đột nhiên đi tới. H.I.G. Nhân nhìn đến liền quản sự, hướng tới hắn gật đầu ý bảo, sau đó lập tức lui ra. Liên quản sự nhìn trước mặt nam tử, đã hồi lâu không thấy, tô thiếu chủ nhân, nhà ta chủ tử cho mời. Liên quản sự nói chuyện thẳng bối, không tiêu ngạo không xiểm định. Như vậy một cái lao giả, lại làm Tô Cảnh Vân không dám đại ý. Ở Tô Cảnh Vân xem ra, liên quản sự cả người khí chẳng đều không giống bình thường người, hướng hồ hắn vẫn là một cái lao nhân ra, liền có như vậy lợi hại khí chẳng. Vừa rồi còn nói thỉnh hắn trở về, hiện giờ này chủ tử liền tới thỉnh người. Nhà ngươi chủ tử là người phương nào? Tô Cảnh Vân vẫn là cái kia vấn đề. liên quản sự dương mắt nhìn hắn một cái, chắp tay nói, tô thiếu chủ nhân nhìn thấy liền biết, thiếu ra nhà ta là một vị cố nhân. Hắn nói được là người mơ màng, mà Tô Cảnh Vân nghe được lời này, sát thật sinh ra hứng thú. Cố nhân, cố nhân hai chữ làm Tô Cảnh Vân trong lòng nào nào, ngay sau đó lập tức nghĩ tới cái gì, hắn đột nhiên tiến lên. Nhìn chăm chăm liền quản sự nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện, người này, hắn tựa hồ gặp qua. Cố nhân, Tô Cảnh Vân không hề nghĩ nhiều, mở miệng nói, thỉnh cầu dẫn đường, ta bên này đi nhìn một cái nhà người chủ tử rốt cuộc là thần thánh phương nào. Liên quản sự nghe vậy, cười vươn một bàn tay ngăn lại Tô Cảnh Vân. Vẽ mặt nhìn như hòa ái ý cười lại làm người cân nhắc không ra, Tô Cảnh Vân thấy vậy nói, ngươi đây là làm gì? Không đợi hắn mở miệng, Liên quản sự đột nhiên một phen tiến lên điểm trụ Tô Cảnh Vân huyệt đạo, sau đó đem một cái thuốc viên nhét vào hắn trong miệng. Bất quá nháy mắt sự tình, lập tức liền hoàn thành một loạt động tác. Liên quản sự thấy thuốc viên tắc, đã là phun không ra. Liền bắt lấy Tô Cảnh Vân đầu vai đem hắn đưa tới vượt viện. Vượt trong viện, Liền Tu Sa đang ở chơi cờ. Nghe được tiếng bước chân, dương mắt nhìn lại, viện môn chỗ, chính thức Liền Quản sự mang theo Tô Cảnh Vân tới. Ngần ấy năm đi qua, hắn nhưng thật ra không thay đổi nhiều ít đây là Liền Tu Sa đối Tô Cảnh Vân gặp mặt cái thứ nhất đánh giá. Tô Cảnh Mây trôi bực trừng mắt Liền Quản sự, chờ đi vào trong viện, đã bị Liền Quản sự giải khai huyệt đạo. Khu khu khu. Ngươi cho ta ăn cái gì? Tô cảnh vân bờ là bờ là miệng, thật sự là phun không ra. Hắn chính là có thể cảm giác được, này lao giả đều so với chính mình võ công cao. Như vậy nhận chi, làm tô cảnh mây trôi tiết không thôi. Liên quản sự nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói đến, tô thiếu chủ nhân cứ việc yên tâm, đó là thuốc bổ. Nói, hướng tới liền tu xa khẽ gật đầu liền thối lui đến viện muôn ngoại. Lúc này Tô Cảnh Vân mới sườn mặt nhìn về phía trong viện người, chính là, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền ngây dại. Người này là... Tô Cảnh Vân sắc mặt đại biến, đột nhiên một cái bước xa tiến lên. Lúc này liền tu xa đã là đứng dậy, ở Tô Cảnh Vân dưới tay muốn giữ chặt hắn và táo thời điểm, liền dưới chân một dịch, dịch ra 2 mét xa. Tô Cảnh mây trôi bực nhìn tránh thoát đi nam tử, trong lòng phẫn hận không thôi. Chính là người này chính là trước mặt người này đem Tiểu Yên mang đi. Nhiều năm như vậy, cư nhiên vẫn luôn không mang theo Tiểu Yên trở về. Đúng rồi, Tiểu Yên đâu? Tô Cảnh Vân sắp bị khí điên rồi, hắn nhìn liền tu xa hảo hảo đứng ở nơi đó, cười như không cười nhìn chính mình, trong mắt tựa hồ còn mang theo châm trọc ý cười. Hắn trong lòng tức giận lại ở bạo trướng, Tiểu Yên đâu? Vì sao liền ngươi một người ở chỗ này? Ngươi đem Tiểu Yên làm sao vậy? Chính là... Tô Cảnh Vân lời này vừa ra, liền tu sa sắc mặt tức khắc thay đổi. Hàng năm không thấy quảng cu e khuôn mặt, lộ ra một tia lạnh lẽo cùng cười nhạo. Ngươi lại là ai? Ngươi lại là lấy cái gì thân phận cùng ta đàm luận vấn đề này? Liền tu sa ánh mắt bắn thẳng đến qua đi, nhìn chăm chú nhìn hai mét ngoại Tô Cảnh Vân. Kia lạnh lùng trên mặt mang theo một chút tức giận, phản phất, cùng ngày xưa hắn có chút bất đồng. Tô Cảnh Vân nghe liền tu sa hỏi hai vấn đề, miệng chương trương. Ngay sau đó nhắm lại. Đúng rồi, hắn nên lấy cái gì thân phận dò hỏi đâu. Nói hắn là Tô Cảnh Vân. Cũng hoặc là Tô Gia Thiếu Đông Gia. Vẫn là Tiểu Yên ca ca. Tô Cảnh Vân đau lòng đến khó có thể ức chế. Hắn nhăn một đôi mày kiếm. Ngươi cũng chớ có như vậy nhìn ta. Ngươi càng là muốn biết. Ta càng là không nghĩ nói. Nói xong, liền tu sa đánh giá đối phương liếc mắt một cái. Sau đó bỏ qua một bên mặt. Bàn cơ thượng. Hắc Bạch Quân cờ gác lại ở một bên, các cầm một bên, cho nhau chém giết. Liên Tu đi xa đến bàn cờ trước ngồi xuống, phản phất giống như không người dỗi tay cầm khởi bạch tử. Hắn trong lòng có hận, lại không phải vì chính mình, mà là vì Yên Nhi. Đáng tiếc Hắn Yên Nhi vẫn luôn niệm nhất kính để huynh trưởng, hiện giờ liền ở ngoài cửa, chính là nàng lại không có biện pháp mở mắt ra nhìn một cái. Liên Tu xa ánh mắt hiện lên một tia sát ý, trong lòng khó có thể bình phục. Này hết thảy đều là tô gia nháo, đều là tô gia đem yên nhi thường đến như thế nông nỗi. Hắn có thể bất động tô gia, không giết tô gia người, này đó là cấp tiên nhi mặt mũi, lưu bọn họ thánh mạng sống tạo. Nếu là những người khác, hiện giờ đã sớm chết không có chỗ chôn. Mà tô cảnh vân ngơ ngác hoàn hồn, lại thấy liền tu sa phảng phất giống như vô cố một mình chơi cờ, kia nhàn vân không lo bộ dáng, làm tô cảnh vân có chút buồn bực. Hắn Tiểu Yên đó là đi theo người này đi, chính là, hiện giờ Tiểu Yên người lại không biết ở nơi nào. Người này cư nhiên còn có thể bình yên ngồi ở chỗ này, quả thực không thể tha thứ. Tô Cảnh Vân trong mắt mang theo lửa giận, vài bước đi lên trước. Tiểu Yên ở nơi nào? Nhẫn mại tính tình, Tô Cảnh Vân lại lần nữa hỏi hắn trong lòng nhất vội vàng muốn biết vấn đề. Liên tu sa chợt gợi lên khỏe môi, lộ ra một kia lạnh lùng ý cười. A. Tô ra thiếu đông ra tới đây, chính là vì cái này sao? Xin lỗi, ta bất quá là một cái tiểu đại phu, cũng sẽ không tìm người. Nói, liền tu sa lạnh lùng ngẩn đầu đối thượng tô cảnh mây trôi hô hô mặt, nhàn nhạt nói, nếu là yêu cầu tại hạ tới hỗ trợ tìm người, tô ra thiếu đông ra nhưng tìm lầm người. Hắn trả lời, vẫn chưa làm tô cảnh vân lùi bước. Lời như vậy, bất quá là qua loa lấy lệ. Tô cảnh vân nghe vậy, mày níu chặt. Trước mặt cái này nam tử như cũ là năm đó cái kia đại phu, chỉ là nhiều năm như vậy đi qua, hắn càng thêm thành thục, thả càng thêm ưu tú. Từ hắn quần áo, đến trước mặt hắn bày biện phiêu lục bạch ngọc tủy bàn cờ, lại đến hắn cả người cả người khí chất. Mỗi một chỗ đều ở cao số tô cảnh vân một cái tin tức. Trước mặt cái này nam tử, đã sớm không phải năm đó cái kia hai bàn tay trắng nghèo đại phu. Không nghĩ tới, nhiều năm như vậy đi qua, hắn còn có như vậy bản lĩnh. Chính là, hắn Tiểu Yên rốt cuộc ở nơi nào. Ngươi đừng nói mặt khác, năm đó chính là ngươi mang đi Tiểu Yên, ngươi mau nói, Tiểu Yên ở nơi nào. Tô Cảnh Vân trong mắt mang theo một tia tức giận. Chỉ nghe bang một tiếng giòn vang, bạch ngọc quân cờ rơi xuống. Bàn cờ thượng phong khởi vân dũng, sát khí tứ phía. Liên tu xa lại lần nữa cầm lấy một quả quân cờ, nhìn chầm chầm bàn cờ thật lâu không có lạc tử, năm đó cũng không phải là ta mang đi Yên Nhi. Là nàng cầu ta cứu giúp. Nói, một quả mặc ngọc quân cờ là định. Tô Cảnh Vân thình lình nghe thế câu nói, có chút không dám tin tưởng. Từ lúc bắt đầu, hắn liền cho rằng là người này lừa đi rồi yên nhi. Đương nhiên, đầu sỏ gây tội cũng là hắn mẫu thân. Tiểu Yên từ nhỏ hiểu chuyện, nàng không có khả năng không cùng ta cáo biệt liền rời đi. Người mơ tưởng gạt ta. Tô Cảnh Vân không nghĩ thừa nhận chuyện này, cho rằng, ở hắn trong trí nhớ. Mỗi mỗi trước nay đều sẽ không như vậy, không màng đúng mực. đối chính mình càng sẽ không như vậy vô tình. Liên tu xa lạnh lùng cười, này ta liền không được biết rồi, ta chỉ biết hết thể nhân đều là ngươi tô gia gieo. Nói dừng lại một tức tiếp tục nói, như vậy kết hạ quả đắng, ngươi cũng đến chịu. Cho dù là tô lão phu nhân đem yên nhi bức bách đến muốn rời nhà trốn đi, nhưng là đây cũng là tô gia người làm hạ. Một khi đã như vậy, tử thường mẫu quá. Cũng là có thể. Tô Cảnh Vân nhìn chăm chú nhìn liền tu sa, trên mặt nhìn không ra khác thường. Sau một lúc lâu, Tô Cảnh Vân mới sâu kín mở miệng, vậy ngươi cũng có thể nói cho ta, tiểu yên hiện giờ người ở nơi nào đi. Nàng được không? Hiện giờ thế nào? Nói mặt sau, Tô Cảnh Vân mới phát giác, chính mình cư nhiên không lời nào để nói. Liền tu sa nghe vậy, lắc đầu, tùy ý ném xuống một quả bạch ngọc quân cờ ở cờ sổ nói. Nàng ở nơi nào dung không đến tô ra người tới quan tâm, nàng được không, càng không phải ngươi muốn biết liền có thể biết được. Nói, liền tu xa như cũ ngồi mở miệng, ngươi chỉ cần biết rằng, tô ra sự tình, ta sẽ không như vậy bỏ qua. Yên nhi chịu quá khổ, tô ra lão phu nhân tất nhiên biết được, ta sớm muộn gì muốn cùng nàng tính. Tô cảnh vân không có được đến sắc thực hồi đáp, lại nghe liền tu xa chút nào không cho mặt mũi uy hiếp đe dọa, tức giận đến lập tức mở miệng, ngươi. Đồng thời, ngoài cửa xuất hiện một đạo thanh âm, trong nhà tới khách nhân sao. Một cô gái trẻ thanh âm truyền đến, quen thuộc thanh âm làm Tô Cảnh Vân lập tức không nói chuyện. Hắn ngây người quay đầu đi, nhìn đến đứng ở ngoài cửa, vẻ mặt khó hiểu Lâm Duyệt Nhi. Liền tu xa không nghĩ tới Lâm Duyệt Nhi sẽ qua tới, lúc này cũng có chút kinh ngạc, liền đứng dậy. Lâm Duyệt Nhi hôm nay mới vừa nhìn cửa hàng cuối cùng hàng hóa chuyên trở ra sự tình, lại phải người đi chọn mua vài thứ. Lúc này mới vừa trở về. Vốn định đến xem tô cảnh yên, không nghĩ tới vượt viện liền ở nhà nhiên tới khách nhân. Lâm Duyệt Nhi nhìn đến quay đầu tới trung niên nam tử, hơi hơi sướng sốt. Người này, còn không phải là ngày đó cùng nàng đoạt hạnh nhân nhi đầu hủ nam tử sao. Hắn là liền ra người. Lại xem hai người cư nhiên một cái ngồi chơi cờ, một cái đứng dậy, chẳng lẽ tới phía trước, hai người ở đánh cờ. Liền tu đi xa qua đi. Đã sớm đem Lâm Duyệt Nhi phỏng đoán xem ở trong mắt. Nha đầu này, liền sẽ loạn tưởng. Không phải cái gì khách nhân, vô trẻ nhanh muốn người thôi. Tiểu nha đầu gần nhất rất vội, bất quá hôm nay nơi này không quá phương tiện, ngươi vẫn là sớm chút trở về đi. Ngụ ý, tô cảnh yên ngươi không gặp được. Lâm Duyệt Nhi cũng không quản nhiều ít, ngơ ngác gật đầu, ta đây ngày mai lại đến. Nói xong, đỉnh tô cảnh vân nghi hoặc ánh mắt lập tức hành lễ sau đó xoay người rời đi. Liền tu xa nhìn theo nàng rời đi, ánh mắt lại lạnh lùng đảo qua vượt viện tường viện cùng quanh thân cây cối. Trên mặt cũng trầm đến lợi hại, tường viện cùng trên cây cất dấu hắc y hề ám trong lòng hơi hơi vì chính mình điểm một cây ngọn nến. Đều do bọn họ quên nhắc nhở, cư nhiên không nghĩ tới ngăn cản tiểu chủ tử thấy Tô Cảnh Vân. Nếu là không có việc gì, thỉnh cầu các hạ rời đi, ta nơi này không ngươi người muốn tìm. Người muốn chính là tiểu yên, mà phu nhân của ta là Tô Cảnh Yên chỉ là ta một người tiểu yên. Từ năm ấy nàng rời đi tô ra, từ đó về sau, nàng liền không hề là tô ra người. Tô ra thương nàng đến tận đây, còn có thể vọng tưởng chính mình giảng yên nhi trạng hương nói cho bọn họ sao. Nam mơ. Tô cảnh vân quay đầu lại, nhìn liền tu sa liếc mắt một cái, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Vừa rồi cái kia cô nương, cả người hơi thở, cư nhiên cực kỳ giống tiểu yên. Hắn ngơ ngác hướng tới liền tu sa chắp tay. Sau đó kéo bước chân, từng bước một về nhà. Liền tu thấy xa hắn rời đi, trong lòng bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như vậy Tô Cảnh Vân cũng làm hắn vô pháp sinh khí, rốt cuộc sự tình đều không phải hắn làm hạ, thả, hắn xác thật đã yên nhi không tội Liền tu xa hơi hơi thở dài, nhấc chân hương trong phòng đi đến. Dọc theo đường đi, Tô Cảnh Vân đều ở hồi tưởng liền tu xa lời nói, mỗi một câu đều ghi tạc trong lòng. Họ liền kia tiểu tử nói. Nam đó cũng không phải là ta mang đi yên nhi, là nàng cầu ta cứu giúp. Lời này nói được liền tô cảnh vân đều có chút không tin, tiểu yên như vậy nghe lời tiểu cô nương, như thế nào đều sẽ không trắng trận táo bạo làm một cái nam tử cứu nàng. Nàng ở ưu châu phủ lớn lên, tự nhiên rõ ràng thanh danh đối một cái tiểu thư khuê các quan trọng, như thế không cần thanh danh tùy liền tiểu tử chạy. Nay trong đó, nhất định có cái gì là hắn không biết. Hơn nữa hắn còn nói, hết thể nhân đều là ngươi Tô gia gieo. Như vậy, kết hạ quả đáng, ngươi cũng đến chịu. Tô gia, liền Tu Sa nói những lời này đó thời điểm, đối Tô gia chính là mang theo oán khí. Cuối cùng, cư nhiên nói, Tô gia sự tình, ta sẽ không như vậy bỏ qua. Tiên nhi chịu quá khổ, Tô gia lão phu nhân tất nhiên biết được, ta sớm muộn gì muốn cùng nàng tính. Đúng rồi, liền ra tiểu tử cư nhiên nói muốn tìm Tô lão phu nhân tính sổ, như vậy sự tình đó là tưởng tượng đến một loại khả năng, tô cảnh vân liền cảm giác huyết khí dâng lên. hắn bước chân bay nhanh, mũi chân một chút, bay nhanh hướng tới tô ra chạy như bay mà đi. lúc này, lâm duyệt nhi lại thu được tăng khâu chân tới tin. huyền nguyệt canh giữ ở một bên, thấy lâm duyệt nhi xem tin biểu tình càng ngày càng sinh động, so sánh với tin thượng có cái gì làm tiểu chủ tử cao hứng sự tình đi. lâm duyệt nhi cười một khuôn mặt, trong lòng mừng rỡ không được. nếu nàng trong lòng sở liệu không giả. Như vậy, ở Huyền Ngọc Thoạt nhìn thập phần quỷ dị sự tình, có khả năng lại là một kiện chuyện may mắn. Lâm Duyệt Nhi cười tủm tỉm cầm tin hướng vượt viện đi đến, trong lòng nghĩ, thế nào đều phải mang theo Tô Cảnh yên cùng nhau đi. Hôm nay nàng là có việc ra ngoài lúc này mới đem Tô Cảnh yên còn cấp liền tu xa, bằng không cũng sẽ không tới vượt viện xem Tô Cảnh yên. Đang nghĩ ngợi tới, Lâm Duyệt Nhi bước nhanh đi đến vượt viện môn trước. Liên Tu Sa lạnh một khuôn mặt ngồi ở mép giường, nhìn ngủ say chung nữ tử kia bình yên bộ dáng phảng phất không chịu bất luận cái gì sự tình quấy nhiễu hắn trong lòng hơi hơi thở dài lẩm bẩm mở miệng tiên nhi ngươi nhất kính trọng huynh trưởng tới nói liền tu xa dỗi tay xoa nữ tử như cũ tốt đẹp khuôn mặt phía trước lom xuống đi gương mặt ở lâm duyệt nhi dưới sự trợ giúp đã giải quá không ít thịt phẫn nộ ra thịt mang theo tân sinh hơi thở thịt thịt xúc cảm làm nhân ái không buông tay hắn muốn gặp ngươi Bất quá, ta làm hắn đi rồi. Liên tu sa nói thực nhẹ, thanh âm nhẹ đến chỉ có bọn họ hai người có thể nghe thấy. Yên nhi, ngươi đừng nóng giận. Ta cũng là khí hắn không có rôi tay kéo ngươi một phen thôi, nghe đồn tô lão phu nhân đối hắn, chính là cực không tồi. Liên tu sa thu hồi tay, ảm đạm cấp tô cảnh yên dịch dịch mỏng cẩm Nếu là lúc trước tô cảnh vân có thể cùng tô lão phu nhân nói chuyện, sự tình cũng không đến mức lộng tới này chờ nông nỗi liền tu Sa an tĩnh làm bạn ở tô cảnh yên bên người, không tiếng động chăm chú nhìn. mà lúc này tô cảnh yên lại trong lòng quay cuồng không thôi. tu thấy xa đến Kaka, hắn cư nhiên đem Kaka ca ca đuổi đi. nói như vậy, ở tô cảnh yên trong lòng lặp đi lặp lại, nàng nhất kính trọng đó là huynh trưởng, cái kia đãi nàng sủng nàng huynh trưởng. từ nhỏ đến lớn, Kaka sẽ chỉ làm chính mình, cái gì thứ tốt cái thứ nhất nghĩ đến đó là chính mình. Mỗi lần nghe được hắn gọi một tiếng tiểu yên, sau đó kích động lấy ra thứ tốt đưa cho nàng thời điểm, kia bộ dáng, làm nàng như cũ ký ức hay còn mới mẻ. Trên thế giới này, trừ bỏ tu xa, liền dư lại huynh trưởng đối chính mình tốt nhất. Tô cảnh yên trong lòng ở dây rùa, muốn dạy rủa ra cái này khốn cảnh. Nàng muốn tỉnh lại nhìn một cái, nhìn xem chính mình huynh trưởng hiện giờ như hảo. Cái loại này mãnh liệt muốn tỉnh táo lại nguyện vọng, đánh sâu vào nàng đại não thần kinh. Làm tô cảnh yên giống như cùng bệnh ma làm đấu tranh giống nhau gian nan. Thon giải quân khúc lông mi, nhẹ nhàng run run. Liền tu sa có chút không dám tin tưởng nhìn trước mặt nữ tử, cư nhiên có chút hoán bất quá thân tới. Vừa rồi, tiên nhi lông mi động. Như vậy nhận chi làm liền tu sa kích động không thôi, hắn lập tức đi lên trước, một phen thăm hướng tô cảnh yên mạch đập. Mạch tượng vững vàng, không có khác thường A. Liền tu sa nghi hoặc sườn mặt. Nhìn bên người nhân nhi cư nhiên không có lại đậu quá, trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc cùng thất vọng. Chẳng lẽ là chính mình rối loạn tâm thần? Yên nhi! Yên nhi, có phải hay không ngươi? Ngươi có phải hay không nghe thấy ta nói chuyện? Liên tu sa lời nói thanh âm lớn chút, tựa hồ muốn đem chính mình thanh âm đều chuyển đến tô cảnh yên lô thai. Liên tu sa hy vọng, này một lại đều không phải chính mình tưởng tượng. Đợi nhiều năm như vậy. Hắn nhất trở mong cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tô cảnh yên nghe được liền Tu Sa nói, trong lòng có chút chua sót. Nàng rất giống hé miệng, mở mắt ra, nói cho Tu Sa, là ta. Đáng tiếc, liền đơn giản như vậy sự tình nàng đều khó có thể làm được. Tô cảnh yên không cam lòng, cũng không biết hiện giờ ra sao năm tháng nào, cũng không biết Tu Sa đợi chính mình bao lâu. Nàng tâm phản phất nước ra rồi khẩu, máu tươi đầm địa. Cái loại này khôn kể đau đớn. Là linh hồn, là thân kinh, là siêu việt thân hình đau. Tô cảnh yên ở trong bóng tối dây rua, nàng cần thiết tỉnh lại, nàng không thể hoang phế nhật tử, nàng còn muốn nhìn một chút tu xa cùng ca ca. Cũng không biết, nàng nữ nhi như thế nào. Đứa bé kia, nàng nhất đau lòng hải tử, từ nhỏ liền hiểu chuyện hải tử, làm tô cảnh yên tâm chấn động không thôi. Đúng rồi, nàng còn có hải tử, còn có tu xa cùng chính mình hải tử. Nàng không phải một cái đủ tư cách mâu thân, không biết hài tử có thể hay không nhớ rõ chính mình, có thể hay không nhận chính mình. Tô cảnh yên muốn thanh tỉnh nguyện vọng, một chút một chút mở rộng. Ở niệm cập hài tử thời điểm, càng thêm đột hiện. Nàng muốn há mồm gió hỏi, muốn mở mắt ra nhìn xem, như vậy nguyện vọng, trong lòng nàng giống như ma chú giống nhau. Tô cảnh yên dãy rua, cùng trong bóng tối vô hình lực lượng đối kháng. Liền tu xa nhìn vẫn không nhúc nhích nhân nhi. Tâm lại chậm rãi lạnh xuống dưới. Chính mình chẳng lẽ là hoa mắt. Chính là, hắn rõ ràng nhìn thấy yên nhi lông mi run dậy, này sẽ không sai. Đôi tay vững vàng bày biện ở bụng nhỏ phía trên ngón tay, đột nhiên, ngón trỏ hơi hơi nâng nâng. Mà tô cảnh yên lại cảm thấy, chính mình phản phất phá tan một đạo phòng tuyến, tự hồ, chỉ cần lại nỗ lực một ít, lại nỗ lực một ít, nàng liền có thể tỉnh lại. Liền tu sa lại mở to hai mắt nhìn không dám tin tưởng nhìn trước mặt hết thảy. Hắn kích động bắt lấy tô cảnh yên động qua tay, tiết hầu lại như là bị thứ gì lấp kín giống nhau, hơn nửa ngày không mở miệng được. Yên nhi, yên nhi thật sự động. Vừa rồi không xác định, đến bây giờ khẳng định, liền tu xa cảm thấy hắn vượt qua một cái dài dòng thời gian. Hắn yên nhi cũng không có làm hắn thất vọng, nàng thật sự nghe được hắn nói chuyện, hơn nữa, trả lại cho đáp lại. Yên nhi, ngươi nghe được đến phải không? Ngươi động, ngươi thật sự động. Liền Tu Sa sắp nói năng lộn xộn, hắn kích động đến run rẩy môi, trên mặt mang theo chưa bao giờ từng có khiếp sợ cùng vui sướng. Không người gặp qua hắn như vậy biểu tình, cho dù là Tô Cảnh Yên cũng chưa gặp qua. Là Tu Sa ở kêu ta, Tô Cảnh Yên cảm giác chính mình tính lực đều hảo không ít, đến từ bên thai thanh âm thực rõ ràng. Đang định lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Khấu khấu khấu. Sau đó... Thanh âm tạm dừng. Liên quản sự thanh âm truyền đến, thiếu ra, thẩm ra thiếu phu nhân tới. Liên tu sa trên mặt còn mang theo kích động ý cười, bị người quấy rời, lần đầu tiên không có lộ ra tức giận bộ dáng. Vừa nghe cư nhiên là tiểu nha đầu tới, trên mặt ý cười càng đậm. Yên nhi, tiểu nha đầu tới đâu? Ta đi nhìn một cái, nàng tất nhiên có chuyện gì? Liên tu sa buông ra tô cảnh yên tay, bất chấp đuốt phẳng quần áo thượng nếp hốn đứng dậy đi ra ngoài. Liền Tu Sa tâm tình xưa nay chưa từng có sung sướng, đi đường đều biển chuyển nhẹ nhàng không ít. Mà lúc này, hôn mê chung Tô Cảnh Yên lại thân mình chấn động. Tu Sa lại nhắc tới tiểu nha đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng thường xuyên nghe được Tu Sa nhắc tới tiểu cô nương, tuy rằng không biết là từ khi nào bắt đầu, nhưng là Tô Cảnh Yên vẫn là nhớ rõ hắn đề qua. Rốt cuộc liền Tu Sa vốn là lời nói không nhiều lắm, Có thể làm hắn nhớ kỹ người càng là càng ngày càng ít. Có thể làm hắn nhớ kỹ, thả treo ở bên miệng, thật sự làm người hiếm lạ. Cũng không biết là nhà ai tiểu nha đầu, cư nhiên lợi hại như vậy, cư nhiên làm bình tĩnh tu sa đều như vậy vội vàng muốn thấy nàng. Tô cảnh yên cảm giác có chút ăn vị, nàng nhận thức liền tu sa cũng không phải là cái dạng này. Lời nói mới rồi ngữ, mang theo nồng đậm vui sướng. Là vì cái gì? Tô cảnh yên cảm giác. Chính mình lúc này rồi lại không nghĩ lại dãy rua, nàng giống như trầm tĩnh hồ nước, lại lần nữa an tĩnh đi xuống. Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc đứng trong viện, trong lòng nghĩ. liền ra chủ tử cư nhiên ở trong phòng không ra. Chẳng lẽ là gặp gỡ sự tình gì? Chẳng lẽ cùng vừa rồi tới cái kia khách nhân có quan hệ sao? Người kia, nàng gặp qua, chính là lại không biết thân phận. Nghĩ đến, liền ra nhận thức người, đều không phải tầm thường nhân vật đi. Liên quản sự thấy Lâm Duyệt Nhi đứng ở nơi đó chờ đợi, có chút căng ra đầu tiến lên, gõ cửa. Chỉ là, tuy rằng không có được đến đáp lại, nhưng là tốt xấu không làm chính mình cũng ngay. Nghĩ đến, chủ tử cũng không có gì đại sự. Liên quản sự rõ ràng liền tu xa tính tình, nếu là có cái gì đại sự, tự nhiên sẽ không làm người quấy rầy. Lâm Duyệt Nhi nhìn đóng cửa cửa phòng, túi đầu nhìn về phía chính mình mũi chân, nhàn chán chờ đợi. Kéo kẹt một tiếng. Cửa phòng mở ra, liền quản sự cùng Lâm Duyệt Nhi đều nhìn về phía cửa phòng chỗ, liền tu xa cười một khuôn mặt, tâm tình rất tốt đứng ở ngoài cửa. kia bộ dáng, là bọn họ hai người cũng chưa xem qua nhẹ nhàng. Chẳng lẽ, tại đây phía trước, liền ra phát sinh cái gì hỉ sự không thành? Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc nhìn về phía liền quản sự, ánh mắt kia đợi nồng đầm do hỏi. Liền quản sự cũng sợ không được đầu óc, lôi kéo khô cần ý cười. Sau đó lui ra phía sau vài bước, liền tu sa ánh mắt nhìn về phía hai người, sau đó cũng minh bạch chính mình sắc mặt tất nhiên bất đồng, liền bước nhanh đi qua đi. Thiếu nha đầu có chuyện gì? trừ bỏ xem yên nhi, nha đầu này cũng cực nhỏ có chuyện tìm hắn. Lâm Duyệt Nhi ngây người nhìn liền tu sa, lúc này mới nhớ tới chính mình muốn nói sự tình. Nàng đem tin đưa qua, tả hữu không phải cái gì bí mật thư tín, chỉ là công đạo sự tình thôi cấp liền tu xa xem cũng không sao, ta phải về một chuyến Thương Sơn. Tang Khâu chấn bên kia Huyền Ngọc gửi thư nhắc tới. Thương Sơn có tòa sơn xương ngủ quấn quanh, có chút quái dị. đúng vậy, Huyền Ngọc gửi thư đúng là vì chuyện này. Một ngàn nhiều người, lục tục tới không ít, hiện giờ cũng có mấy trăm người. không ít người là từ U Châu phủ tới rồi, cho nên tốc độ thực mau. Huyền Ngọc đem người dàn xếp xuống dưới sau, liền cho bọn hắn phân công công tác, đương nhiên. Đây đều là dựa theo Lâm Duyệt Nhi trước đó viết tốt kế hoạch thư tới chấp hành. Thương Sơn một mảnh thương thạch lĩnh đều là Lâm Duyệt Nhi, muốn phân phối công tác, mỗi trăm người phân một ngọn núi khai phá. Công trình có chút đại, nhưng là cũng kinh hiện với hiện tại nhân thủ thôi. Đám người tay trang bị càng đủ, tốc độ thượng cũng xem mau rất nhiều. Lâm Duyệt Nhi tính toán đem thương thạch lĩnh chế tạo trở thành thiên Chiêu quốc nổi danh du lịch thắng địa cùng tránh nóng thắng địa. Toàn bộ thương thạch lĩnh địa phương rất lớn. Mỗi cái sơn đều nên có tên của mình, có chính mình đặc sắc. Nàng yêu cầu không ít người tay, mà mộ dung cảnh huy thủ hạ những cái đó tàn bình cùng bọn họ ra quyến, đó là nhóm đầu tiên công nhân. Lâm Duyệt Nhi làm huyền ngọc tìm thợ thủ công dẫn người ở hồ nước đối diện chân núi kiến phòng ở, tránh nóng sơn trang cùng làng du lịch từ từ. Đây là nàng tính toán bước đầu tiên. Mà tang khâu chân sơn, dưới chân núi có lớn như vậy hồ nước, yêu cầu chế tạo thuyền phường cùng ô đồng thuyền. Này cũng có thể coi như giao thông, cũng có thể tính làm du lịch trung hẳn nhất, du hổ cũng hoặc là thường cảnh. Lâm Duyệt Nhi còn coi trọng tối cao kia tòa sơn, đương nhiên, cũng chính là dựa vào tang khâu trấn sơn. Nàng sẽ không không cho chính mình lưu một chỗ tránh nóng nơi, Lâm Duyệt Nhi đã sớm muốn, nàng muốn đem Nguyệt Tiên Sơn trang kiến ở mặt trên. Về sau người trong nhà hoặc là thân thích bằng hữu đều có thể tới nơi này, miễn phí ngọn nhi. Hiện giờ... Thương thạch lĩnh đang ở khai phá chung, mà huyền đai ngọc người bắt đầu khắp nơi điều tra, đem mỗi tòa sơn đều đánh dấu ra tới, tìm hiểu rõ ràng trong núi tình huống, lại vẽ bản đồ. Này đó đều là cơ bản nhất yêu cầu. Nguyên nhân chính là vì cái này, cho nên huyền ngọc mới phát hiện ở tang khâu chấn mặt sau núi lớn bên cạnh, cư nhiên phát hiện một tòa sương mủ mênh mông sơn. Sơn thế không đầu tiếu, nhưng là lại không phải một chỗ có thể gieo trồng nuôi dưỡng đồ vật địa phương. Bởi vì kia tòa sơn, có rất nhiều ao nhỏ hoặc là suối nguồn. Để cho người hiếm lạ cùng ngạc nhiên chính là, sơn tận cùng bên trong, cư nhiên có một cái thiên nhiên nhiệt tuyển. Thiên triều quốc đã từng lưu truyền tới nay một cái đồn đãi, có nhiệt tuyền địa phương, sương mù mênh ngông, thả không phải một cái hảo địa phương. Phàm là xuất hiện nhiệt tuyển địa phương, đều sẽ không có chuyện tốt phát sinh. Nguyên nhân chính là vì này một cái. Thiên triêu quốc rất nhiều địa phương u nhiệt tuyển sơn đều bị bỏ chi không cần, càng có chút địa phương bị vùi lấp. Đồn đãi nghe được người lô thai, tự nhiên là thà rằng tin này có không thể tin này vô, đại gia trong lòng đều tồn bất an. Huyền Ngọc là không tin này đó, nhưng lại như vậy chuyện quan trọng, lại cần thiết cùng Lâm Duyệt Nhi hội báo. Hán lúc này chính thấp phỏm bất an nhìn trầm chầm, chầm kia tòa sơn, an bài những người khác không cần tới gần, chính mình còn lại là chờ đợi Lâm Duyệt Nhi bảo cho biết. Cũng may nơi này Ly U Châu phủ phủ thành cũng không xa, không biết tiểu chủ tử có thể hay không lại đây. Mà đang ở phủ thành, lúc này cầm tin nhanh chóng nhìn một lần liền tu xa, không sao cả đem tin bông. Đi thôi. Tả hữu cũng không sự. Hán trừ bỏ chiếu cố tô cảnh yên còn có chú ý tô ra hành động bên ngoài, chuyện khác đều không coi là đại sự. Lâm Duyệt Nhi nghe vậy gật gật đầu, trong mắt hiện lên một kia chờ mong. Vậy ngươi chuẩn bị nhích người đi. Ta đi làm người chuẩn bị xe ngựa. Nói, Lâm Duyệt Nhi bước chân vui sướng đi ra ngoài. Liên tu thấy xa nàng một bộ vội vàng bộ dáng, trong lòng bất giác buồn cười, khẽ lắc đầu, đáy mắt hiện lên một kia sủng nghịch ánh sáng. Nay tiểu nha đầu, còn giống một cái tiểu hài tử giống nhau thích chơi đâu. Bất quá. Liên tu xa ánh mắt nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi rừng ở nơi này tin thượng, trong mắt hiện lên ý cười. Cũng hảo, nói không chừng thật sự có cái gì kinh hỉ đâu. Xem tiểu nha đầu bộ dáng, tựa hồ đã biết trong núi có cái gì, trong mắt vui mừng làm không được giả. Nghĩ đến đây, liền tu sa ghé mắt đối liền quản sự xua tay. Liền quản sự hiểu rõ, gật đầu đi xuống chuẩn bị xe ngựa. Liền tu sa xoay người trở về nhà ở, cũng không cần thu thập cái gì. hắn thân mật hôn hôn tô cảnh yên trơn bóng cái chán, sau đó cẩn thận cho nàng gom lại quần áo. Đai chuẩn bị thỏa đáng, liền tu sa ôm tô cảnh yên ra cửa. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau ra thẩm ra, mà canh giữ ở phụ cận người thấy vậy, lập tức trở về phụ mệnh. Nay một chuyến ra cửa, Lâm Duyệt Nhi tâm tình rất tốt. Nàng một đường nhìn phong cảnh, hoàn toàn không có tới phía trước lưỡi nhác. Xe ngựa sóc này đều không thể ngăn cản nàng lòng hiếu kỳ. Nếu là thật sự nhập huyền ngọc trong lòng lời nói, như vậy, bắt lấy kia thương thạch lĩnh, cũng không tính cái gì chuyện xấu. Khả năng, sẽ cho chính mình mang đến không tưởng được thu hoạch đâu. Lâm Duyệt Nhi trong mắt lóe rảo hoạt ánh sáng, giống như một con cao hứng tiểu hồ ly. Mặt sau bên trong xe ngựa, liền tu sa tâm tình cũng không tồi. Hắn lần này lời nói bất giác nhiều chút, nôn ngữ nhiều là đem tiểu nha đầu sự tình. Từ lần đầu tiên gặp gỡ, lại cho tới bây giờ, liền tu sa nhỏ rộng ở tô cảnh yên bên thai rong rải. Lúc này tô cảnh yên đã dành mạch nghe được liền tu sa thanh âm. Đi thông thương sơn tang khâu chấn lộ, không tính quá xa. Buổi trưa qua đi, hai chiếc xe ngựa rốt cuộc tới mục đích địa, lúc này, tăng khâu chấn thập phần náo nhiệt. Bởi vì nơi này nhiều không ít người, hơn nữa mọi người đều nghe nói, nơi này đang ở triều công. Rất nhiều người mộ danh từ cách vách hương chấn về nhà, chính là tưởng ở phụ cận tìm điểm nhi sự làm. Đương không ít người biết được, triều công là tới kiến phòng ở, rất nhiều người đều không muốn lại ra cửa. Hú hồ, nghe nói hồ nước bên thẩm gia chủ nhân, cấp tiền bạc không thấp. Sao ở cách vách hương chấn phủ cận thủ công nhẹ tráng Nam tử đều quyết định lưu lại hiện giờ đã có không ít người bắt đầu bắt đầu làm việc Lâm duyệt Nhi xác thật cấp tiền công không thấp rốt cuộc thương Sơn một mảnh nhưng không đơn giản nhiều năm như vậy không ai xử lý hỏi thăm ai biết có hay không nguy hiểm đâu huống chi trong núi đầu cỏ dại mọc thành cụm cây cối che lớp khai khẩn lên cũng thực sự không đơn đơn giản bởi vì nàng cấp tiền công nhiều Tuy rằng không cho bao công chưa nhưng là đại gia cũng đều vui. Không ít người đều suy nghĩ, rốt cuộc là cái dạng gì đại nhân vật, cư nhiên có thể đem thương thạch lĩnh đều mua tới đâu. Như vậy tài lực cùng thế lực, quả thực làm nhân tâm kinh không thôi. Chỉ là, rất nhiều người ở chỗ này thủ công liền phát hiện, nơi này làm chủ nam tử, cư nhiên còn chỉ là một cái hạ nhân. Xem kia cả người khí độ, giống như là phú quý nhân gia công tử, tuy rằng có chút quái dị, nhưng là mọi người đều không dám vọng luôn. Lâm Duyệt Nhi tới thời điểm, nơi này rất nhiều người đều ở hồ nước đối diện khởi công. Hô, rốt cuộc tới rồi. Lâm Duyệt Nhi vội vàng xuống xe, trực tiếp hướng nhà mình đi đến. Nàng lúc này, vội vã muốn nhìn một cái kia tòa xương khói tràn ngập ngọn núi đâu. Liên tu xa ở phía sau cũng không nóng nảy, han chậm gì gì ôm tô cảnh yên đi ở mặt sau, nhìn đi ở đằng trước Lâm Duyệt Nhi, trong mắt mang theo ý cười. Huyền Nguyệt, ngươi đi tìm Huyền Ngọc trở về. Người này, cư nhiên không ở. Xem ra là ở hồ nước đối diện bận việc, Lâm Duyệt Nhi hơi hơi thở dốc, há mồm làm Huyền Nguyệt đi tìm người. Huyền Nguyệt gật đầu, lĩnh mệnh chạy như bay đi ra ngoài tìm Huyền Ngọc. Lâm Duyệt Nhi chờ ở trong phòng, liền tu xa cũng ngồi ở tiền viện. Thiểu nha đầu có hứng thú, hắn cũng bổi cùng nhau ngoạn nhi được. Không bao lâu, Huyền Nguyệt mang theo Huyền Ngọc đã trở lại. Huyền Ngọc nhìn đến Lâm Duyệt Nhi, trên mặt lập tức bò lên trên ý cười. Tiểu chủ tử thật sự tới. Chính là, ý cười mới vừa tụ tập ở trên mặt, liền chạy nhanh đến phía sau lưng chật lạnh, một đạo sắc bén ánh mắt bắn thẳng đến lại đây. Huyên Ngọc Sườn mặt nhìn lại, phát hiện nhà mình chủ tử cư nhiên cũng ở. Hán lập tức thu liêm ý cười, đi lên trước đối Lâm Duyệt Nhi cùng liền tu đi xa lễ, lúc này mới tự trong lòng ngực móc ra một cái sổ sách bộ dáng đồ vật. Cung kính đưa đến Lâm Duyệt Nhi trước mặt, chậm rãi mở miệng nói, chủ nhân. Đây là kế hoạch thư tiến trình. Huyền Ngọc tự nhiên không biết như thế nào làm này đó, vẫn là Lâm Duyệt Nhi dạy hắn đem chính mình mỗi một bước làm được những cái đó đều ký lục ở bổn thượng. Lâm Duyệt Nhi tiếp nhận, tùy tay phiên phiên, sau đó liền trả lại cho hắn. Chỉ là nàng trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Huyền Ngọc như vậy đoạn thời gian, cư nhiên đem sự tình an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Xem ra, liền ra hạ nhân năng lực rốt cuộc phi phàng A. Lâm Duyệt Nhi hơi hơi nhúng mày, ta là đến xem kia tòa sương mù sơn, người tức khắc dẫn đường. Nói, Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua liền tu xa, có chút xin lỗi mở miệng nói, ta còn có việc muốn nội, ngài nếu là mệt mỏi, có thể mang theo phu nhân đi trong viện nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hướng tới liền tu xa một chút phía dưới, liền vây tay làm huyền đai ngọc lộ ra cửa. Liền tu thấy xa Lâm Duyệt Nhi không tính toán bọn họ hai người đi. Ánh mắt nhìn chầm trầm lâm duyệt nhi bóng dáng nhìn hai mắt. tuy xảo trá lãnh thần sẽ. Khoe miệng mang theo ý cười. Nay tiểu nha đầu sợ là lo lắng trong núi có cái gì nguy hiểm, cũng hoặc là tính toán chính mình đi trước tìm hiểu đi. Dựa theo nàng thiện lương tính tình, cũng chỉ có như vậy một cái giải thích. Liên tu xa hơi hơi dơ tay. Giây tiếp theo, một đạo hắc ảnh đứng ở trước mặt hắn. Đi tìm hiểu một chút kia tòa sơn, xem nhưng có thú vị địa phương nếu là ra tới xem náo nhiệt, tự nhiên cũng muốn tìm một cái thú vị địa phương. như thế nào, đều không thể cô phụ này một chuyến theo tàu a. ám vệ lập tức đi xuống làm, liền tu xa liền mang theo tô cảnh yên trở về phía trước trụ quá sân. lúc này lâm duyệt nhi đi đến hồ nước bên, lúc này mới phát hiện nơi này cư nhiên đã có vài tàu thuyền. từ đại đến tiểu nhân, có cùng loại thuyền phương lớn nhỏ, còn có ô đồng thuyền bộ dáng. huyền ngọc đi hướng một con thuyền. Lâm Duyệt Nhi liếc mắt một cái nhìn lại liền nhìn ra khác nhau. Nơi này thuyền đều không có kia tao thuyền đại, hơn nữa, kia tao thuyền vừa thấy liền giàn chắc. Ba người lên thuyền, Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm đuôi thuyền, Huyền Ngọc nhìn chằm chằm đầu thuyền. Treo thuyền người treo thuyền mang theo đỉnh đầu đại đấu là ngũ, làm người nhìn không ra bộ dáng. Lâm Duyệt Nhi lại có thể cảm giác được, người nọ tựa hồ cũng thập phần bất động. Chuyện như vậy, hiện giờ nàng cũng thấy nhiều không trách. Rốt cuộc Cùng liền ra nhắc lên quan hệ, tự nhiên sẽ không quá đơn giản, bất luận là đã từng, vẫn là hiện tại. Con thuyền lung lay, Lâm Duyệt Nhi lần đầu cảm giác được người cư nhiên phạm ghê tưởng, Chẳng lẽ nàng say tàu? Lâm Duyệt Nhi trước tiên liền nghĩ tới cái này, nàng có chút khó chịu vô vô ngực, muốn ngăn chặn kia một trận ghê tưởng. Cả người trong nháy mắt, sắc mặt liền đại biến. Nguyên bản hồng nhuận khuôn mặt, lúc này trở nên trắng bệnh, không có huyết sắc. Nhìn một bộ bệnh trạng bộ dáng đôi thuyền huyền nguyệt liếc mắt một cái liền nhìn ra Lâm Duyệt Nhi khắc thường, liền lập tức đứng dậy đi qua đi. Vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Duyệt Nhi hỏi, chủ nhân, ngươi chính là nơi nào không thoải mái? Nhìn bộ dáng sợ là say tàu đi. Lâm Duyệt Nhi xua xua tay, muốn há mồm nói cái gì đó, lại cảm giác kia cổ mới vừa áp xuống đi ghê tẩm cảm giác, lại một lần tập đi lên. Nàng đột nhiên vội vàng che miệng lại, bay nhanh chạy đến thuyền biên. Nôn một trận nôn khan, làm nàng cảm giác chính mình bụng quay cuồng đến lợi hại, người cũng khó chịu cực kỳ. Đây là say tàu cảm giác. Nàng nhưng cho tới bây giờ không được. Không nghĩ tới, khối này thân mình, cư nhiên say tàu. Không kịp nghĩ nhiều, một cổ ghê tẩm cảm giác lại một lần tới, lâm duyệt nhi cảm giác chính mình khó chịu đến sắp hít thở không thông. Đều tưởng lập tức rời thuyền, chỉ có rời thuyền mới có thể giải thoát. Huyền Nguyệt thấy vậy. Lập tức khẳng định Lâm Duyệt Nhi đây là say tàu, liền hướng tới người chèo thuyền hô một tiếng. Lao tưởng, lại mau chút, kêu lời nói, thành thạo giống như cùng người quen nói chuyện giống nhau. Đáng tiếc, Lâm Duyệt Nhi lúc này say tàu phun đến lợi hại, cũng may không ăn cái gì đồ vật, chính là bụng rông cũng rất khó chịu. chèo thuyền Lao tưởng sườn mặt nhìn thoáng qua hai người, hướng tới huyền nguyệt gật đầu. hắn trên tay bất giác nắm chặt thuyền mái chèo dưới chân âm thầm sử thượng nội bộ, đáng tiếc. Không người phát hiện này đó thôi. Lúc này, nếu là có người nhìn về phía hồ nước, tất nhiên sẽ phát hiện một chiếc thuyền lớn lấy bay nhanh tốc độ hướng chân núi cắt tới. Thuyền tựa hồ bị thứ gì thôi động giống nhau, tốc độ so bình thường thuyền mau quá nhiều. Lâm Duyệt Nhi chỉ cảm thấy đến do lớn, lại không biết lúc này dưới thân thuyền tốc độ có bao nhiêu nhanh chóng. Không trong chốc lát, con thuyền liền ngừng ở bờ biển. Huyền Nguyệt thấy vậy, lập tức đối Lâm Duyệt Nhi nói, "Chủ nhân, cập bờ." Này một tiếng đơn giản lời nói, phản phất giống nhau, làm Lâm Duyệt Nhi giống như được đến giải cứu. Nàng sắc mặt trắng bệnh chống thuyền đứng dậy, người cũng không tin đánh hái. Đã sớm không có tới phía trước hưng phấn, chậm gì gì dịch bước đi ra ngoài. Sau khi lên bờ, Lâm Duyệt Nhi nhìn thoáng qua hồ nước, tức khác cảm giác chính mình sống lại. Cái loại cảm giác này, làm nàng nhìn đến thuyền đều muốn xua tay. Chủ nhân, người huyền ngọc thấy nàng sắc mặt khó coi, cũng hy vọng nàng không cần chống. Lâm Duyệt Nhi xua xua tay, tới cũng tới rồi, tổng muốn nhìn. Nàng chính là thập phần chờ mong đâu. Chủ nhân, kia tỏa sơn liền ở bên cạnh kia chỗ. Huyền ngón tay ngọc hồ nước đối diện chân núi một chỗ, đối Lâm Duyệt Nhi nói. Lâm Duyệt Nhi ngẩn đầu nhìn lại, nhìn đến đúng là tang khâu chấn sơn phong bên một tòa, Nàng gật gật đầu, được rồi, ngươi phía trước dẫn đường. Nhìn kia sơn, chỉ xa xa nhìn, đều có thể nhìn đến trên núi toát ra tới sương ngủ. Có thể thấy được, sự tình cùng nàng tưởng không kém bao nhiêu. Huyền Nguyệt đi ở mặt sau cùng, Huyền Ngọc đi ở phía trước dẫn đường. Lâm Duyệt Nhi rời thuyền sau liền khôi phục bình thường, cả người thổi thổi gió nhẹ, đi vừa đi cũng thoải mái không ít. Chủ nhân tiểu tâm chút, nơi này tạp thạch cây cối rất nhiều. Huyền Nguyệt thấy Lâm Duyệt Nhi sắc mặt hảo quá không ít, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Lâm Duyệt Nhi nhàn nhạt cười cười, nhưng thật ra vui sướng. ứng một đường đi đến sương mù sơn chân núi lập tức là có thể cảm giác được nơi này không gian nước cát không ít không chỉ có như thế chính là nơi này cây cối đều tươi tốt rất nhiều hoa có số lượng cùng chủng loại cũng càng nhiều lâm duyệt nhi trong lòng bất giác có chút mừng thầm này một chuyến không tính đến không huyền nguyệt không có tới quá nơi này nhìn như vậy ngọn núi hắn trực giác vẫn là tìm hiểu rõ ràng sau lại làm lâm duyệt nhi lại đây mới thích hợp hắn sương mặt vẻ mặt hỏi nhìn về phía huyền ngọc Huyền Ngọc gật đầu mở miệng giải thích nói: Ngọn núi này ta dẫn người đi quá vài lần, cũng chính mình âm thầm quan sát quá, không có khả nghi động vật. Trừ bỏ kia sương mù, nơi này nhưng thật ra chưa từng có cái gì hung mãnh động vật. U Châu phủ khí hậu thích hợp, rất nhiều động vật số lượng thượng cũng so địa phương khác nhiều. Chẳng qua Huyền Ngọc cũng kỳ quái, ngọn núi này động vật cũng không ít, nhưng là hung mãnh động vật chưa thấy qua. Huyền Ngọc cau mày nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi, chờ đợi nàng bảo cho biết. Lâm Duyệt Nhi nghiêng đầu nhìn Sơn, trong lòng không cấm cũng nghĩ đến Huyền Ngọc nói cái loại này khả năng. Nhưng có toàn bộ đã làm ký hiệu. Trong núi người đều đi qua một chuyến. Lâm Duyệt Nhi ngay từ đầu tâm tình, tại đây một khắc có chút đạm xuống dưới. Chính mình cũng là cao hứng quá mức, nơi này đều không có bài trừ mặt khác nguy hiểm, vẫn là không thể quá hấp tấp liền vào núi. Huyền Ngọc không có gật đầu cũng không có lắp đầu, tiểu nhân dẫn người đi quá ba lần, bất quá không có làm ký hiệu. Làm ký hiệu cái cách nói này, ở bọn họ chủ tử nơi đó là không có. Bọn họ ký hiệu, đều ghi tạc trong đầu, mà không phải rửa giấy bút. Lâm Duyệt Nhi gật đầu, nhìn Huyền Ngọc nói, kia hôm nay liền không vào núi, ngươi nắm chặt thời gian tuyển ra một ít người, ngày mai dẫn người vào núi nhìn xem. Đem trong núi bản đồ địa hình còn có khả năng sẽ có nguy hiểm địa phương họa ra tới, nên chú ý cái gì, ngươi hẳn là biết. Nói xong, Lâm Duyệt Nhi đối với Huyền Nguyệt nâng dơ tay, Có chút khí tiết xoay người Hảo sao con tưởng rằng có thể tới ngoạn nhi đâu Lâm Duyệt Nhi lúc này thần sắc Xem ở những người khác trong mắt Liền giống như không có ăn đến kẹo hải tử giống nhau Làm người nhìn buồn cười không thôi Huyền Nguyệt mang theo Lâm Duyệt Nhi lên thuyền Hướng tới chèo thuyền lao tưởng đệ một ánh mắt Lúc này đây trở về Thuyền hành tốc độ cũng thực mau, Lâm Duyệt Nhi may mắn không có cảm giác được say tàu Mà liền tu xa ở Lâm Duyệt Nhi trở về trước cũng đã đã biết sở hữu tin tức hắn cười nhìn đứng ở chính mình trước mặt, có chút buồn bực tiểu nha đầu, tâm tình thập phần sung sướng. Nay tiểu nha đầu, đều là hai đứa nhỏ nương, cư nhiên còn tưởng Ngoạn Nhi đâu. Từ trước như thế nào không phát hiện nàng như vậy thích chơi đâu. Liền tu xa lắc đầu, ô tô cảnh yên ngồi ở trong viện nói, tiểu nha đầu muốn đi kia trên núi Ngoạn Nhi. Nói, nhìn về phía Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi không có gật đầu, cũng không có lắc đầu liên liền tu xa liếc mắt một cái, liền tưởng rời đi. Người này, như thế nào chính mình không đi trong núi, hắn thật cao hứng a. Liền tu thấy xa nàng lẩm bẩm miệng, gần nhất cũng trưởng thịt không ít trên mặt, hơi hơi cố lấy, như vậy xem ở liền tu xa trong mắt, chỉ còn lại có đáng yêu. Người muốn đi cũng đúng. Nói, liền tu thấy xa lâm duyệt nhi bước chân rừng lại tiếp tục nói, ta làm người tìm hiểu qua, nơi đó xác thật có nhiệt tuyển, nhiệt tuyển còn không ít đâu. Lời này mới vừa nói xong, Lâm Duyệt Nhi liền kích động quay đầu tới, cao hứng nhìn liền tu xa. Xem ra chính mình sở liệu không kém đâu. Lâm Duyệt Nhi trong mắt lóe tinh quang, tâm đều nhắc tới tới, một đôi có linh khí mắt to nhấp nháy nhấp nháy. Được rồi, đừng như vậy nhìn ta. Liền tu xa buồn cười nói một câu, sau đó nghiêng người đối với liền quản sự nói, đều chuẩn bị tốt sao. Liền quản sự nghe vậy, gật gật đầu, thiếu ra, tùy thời có thể xuất phá. Lời này vừa ra, Lâm Duyệt Nhi nghe được có chút như lọt vào trong sương ngủ, Liền tu thấy xa này, mở miệng cười nhìn nàng, sau đó đứng dậy nói, tiểu nha đầu, còn không chạy nhanh đuổi kịp. Ta cùng phu nhân tùy ngươi cùng đi nhìn một cái. Lâm Duyệt Nhi vui sướng nhìn liền tu xa, lập tức bước nhanh đuổi theo hắn bước chân. Ba người đi đường hướng hồ nước đi, như cũ là kia tao thuyền. Lao tưởng nhìn thấy đối diện đi tới hai người, trong đó một người trong lòng ngược ôm một người kia bộ dáng làm lao tưởng thân mình chấn động, bất giác túi đầu vội vàng tiến lên, chủ tử. Lao tưởng cung kính bộ dáng, làm liền tu sa nghỉ chân, hắn sườn mặt nhìn đối phương, sau một lúc lâu mới gật đầu nói, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Nói, dừng lại một tức, tiếp tục nói, như vậy cũng hảo. Hai câu lời nói có chút làm người cân nhắc không ra, nhưng là lao tưởng lại nghe minh bạch, gật đầu vội vàng đi chuẩn bị con thuyền. Lâm Duyệt Nhi ra đầu tê dại ngồi ở trên thuyền, có chút đứng ngồi không yên. Nàng hiện tại, nhìn đến thuyền cư nhiên có loại lập tức liền phải say tàu cảm giác, cái loại này ghê tẩm cảm giác tựa hồ lập tức liền phải đã đến. Liên tu thấy xa nàng thành thành thật thật đợi, trên mặt cũng cứng đờ đến lợi hại, có chút kinh ngạc. Chờ lao tưởng treo thuyền đi ra ngoài, hắn lập tức hiểu được. Này tiểu nha đầu cư nhiên say tàu A. Lại mau một ít. Liên tu sa thanh lãnh thanh âm chuyển tới lao tưởng lỗ thai, làm hắn có chút kinh ngạc hướng tới Lâm Duyệt Nhi bên kia nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới chủ tử trừ bỏ phu nhân bên ngoài, còn có để ý người. Mà lúc này, nhìn Lâm Duyệt Nhi sắc mặt trắng bệnh, liền tu sa tâm hiện lên một tia đau lòng. Tiểu nha đầu say tẩu cư nhiên không nói cho hắn, nên đánh. Hắn ánh mắt đảo qua Lâm Duyệt Nhi trên mặt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lâm Duyệt Nhi bụng, trong ánh mắt đảo qua một tia ý vị không rõ hương vị. Không ai có thể nhìn ra hắn trong lòng suy nghĩ. Lâm Duyệt Nhi mới vừa áp xuống một trận gê tởm, ngẩng đầu liền thấy Liên Tu Sa nhìn chính mình, theo hắn ánh mắt nhìn lại, Lâm Duyệt Nhi túi đầu nhìn hạ. Chính mình quần áo không có loạn a. Nàng khó hiểu nhìn Liên Tu Sa, Liên Tu Sa như suy tư gì chiều nàng cười cười, sau đó bỏ qua một bên mặt. Lâm Duyệt Nhi nghi hoặc khó hiểu rảo rảo ngón tay, cảm thụ được gió thổi qua trên mặt, mang đi một tia phiền não. Mà xuống thuyền sau, Cũng không biết huyền nguyệt cùng liền quản sự trước nay lại đây, hai người đã chờ ở đối diện. Đều chuẩn bị thỏa đáng. Liền tu sa dương mắt nhìn về phía kia tòa sương mù sơn, tâm tình mang theo một chút nhẹ nhàng. Liền quản sự gật đầu, đều chuẩn bị thỏa đáng. Nói, lại trộm nhìn một bên Lâm Duyệt Nhi sắc mặt, tiếp tục nói, thiếu ra chính là muốn hiện tại liền qua đi. Liền tu sa một chút gật đầu, đi thôi. Lâm Duyệt Nhi nghe liền ra chủ phó hai người đối thoại. Chắc là đã tìm được rồi địa phương, chính mình đi theo là được. Chờ mấy người đi qua một đoạn đường núi, ở Lâm Duyệt Nhi cảm giác có chút ra mồ hôi thời điểm, phía trước người liền dừng lại. Liền tu xa nhíu mày nhìn trước mặt bài trí, trong lòng hiện lên một tia ghét bỏ. Một bên liền quản sự cái chán hơi hơi ra mồ hôi, trong lòng bất giác chửi thầm, chủ tử cũng không nghĩ, ít như vậy thời gian, nơi nào đủ bọn họ an bài. Bất quá, lời này cũng bất quá là ngấm lại thôi. Lâm Duyệt Nhi tò mò lướt qua mấy người đi qua đi, trước mắt cảnh tượng làm nàng kinh hỉ không thôi. Nay một đường đi lên tới, Lâm Duyệt Nhi nhìn đến một ít hồ nước, bất quá không phát hiện có cái gì kỳ quái. Bất quá, chỉ chờ đến bây giờ, nàng mới thấy rõ liền tu sa mang nàng tới địa phương. Trước mặt là một cái thiên nhiên hồ nước, chuẩn xác mà nói, hẳn là một cái suối nước nóng chỉ. Suối nước nóng chỉ phiếm nhiệt khí, không phải rất lớn, nhưng là cũng có thể tưởng tượng. Ao là thiên nhiên hình thành, phía dưới có cục đá, ao bên ngoài trung quanh thổ địa, dài quá rêu xanh. Suối nước nóng bên cạnh ao biên, rất nhiều cây tối cùng hoa cỏ vần quanh, nhìn qua xanh lưu tươi tốt. Càng làm cho Lâm Duyệt Nhi ngạc nhiên chính là, cũng không biết ao phía dưới là lót nhiều ít cục đá, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa hồ là thập phần bóng loáng đá cội. Mà toàn bộ ao càng là toàn bộ đều vây thượng màu đỏ màn che, giống như một cái tiểu không gian giống nhau. Trung quanh cây cối cũng bị sửa sang lại quá, màn tre bên trong, còn bày một cái tiểu giường. Còn có một cái tiểu bàn trà, mặt trên đặt một cái ấm trà một cái chén trà, mặt khác hơn nữa một chồng điểm tâm. Lâm Duyệt Nhi tỏ mò chớp chớp mắt, có chút không dám tin tưởng. Điểm tâm này, điểm tâm này bất chính là chính mình gần nhất thích nhất ăn hoa sen tô sao? Một cái khác trên giá áo, treo một ít nữ trang. Lâm Duyệt Nhi trong lòng có chút nhẹ chẳng lẽ Đây đều là vì chính mình chuẩn bị. Nàng không dám tin tưởng sườn mặt nhìn về phía một bên liền tu xa, kích động mở miệng nói, đây đều là ngươi làm người chuẩn bị. Cho ta. So với vàng bạc, Lâm Duyệt Nhi gần nhất càng thích này đó ăn dùng. Có thể trước hết hưởng thụ một chút phao suối nước nóng cảm giác, nàng trong lòng có chút vui sướng. Rốt cuộc kiếp trước thế kỷ 21, nàng không biết ngày đêm công tác, vì có thể sớm chút kiếm lời giản xếp xuống dưới. Sớm chút cùng thẩm mộc dương có một cái hoàn chỉnh ra. Nàng chưa từng hưởng thụ quá này đó, hiện giờ bãi ở chính mình trước mặt, chính là chính mình chờ mong đã lâu. Lâm Duyệt Nhi trong lòng nào có không mừng. Liên tu thấy xa nàng ánh mắt long lánh, trên mặt áp lực vui mừng, tức khác không tự giác gợi lên khỏe môi. Tiểu nha đầu thật sự dễ dàng thỏa mãn, bất quá là một cái nhiệt tuyến thôi. Nếu là nàng muốn mặt khác đồ vật, chính mình cũng có thể giúp nàng tìm tới. Người thích liền hảo. Nói, liền tu xa túi đầu nhìn thoáng qua tô cảnh yên, trong lòng không cấm nghĩ đến, tiên nhi, hôm nay chúng ta một nhà ba người, coi như đồng du đi. Nghĩ đến đây, liền tu xa ngẩn đầu thấy Lâm Duyệt Nhi đi đến suối nước nóng biên thử thử thủy. tiểu nha đầu, đừng quên, ngươi còn muốn chiếu cố nhà ta phu nhân đâu. Liền tu xa trong mắt mang theo ý cười. Lâm Duyệt Nhi xoay người gật đầu, ý cười không giảm. Ngươi là nói làm ta mang theo liền phu nhân phao suối nước nóng sao. Nàng hít mắt, ý cười nồng đậm. Liền Tu Sa nghĩ tới cái gì, đột nhiên nếu vô một thân ở Tô Cảnh Yên bên thai thì thầm một câu, sau đó mới thối lui. Lúc này, hôn mê trung Tô Cảnh Yên, lại thực sự sợ ngây người. Bởi vì, liền Tu Sa vừa rồi một câu, làm nàng khiếp sợ không thôi. Tu Sa vừa rồi nói, tiên nhi, làm tiểu nha đầu bồi ngươi tốt không? Hôm nay coi như là chúng ta một nhà ba người đồng du nhật từ đi. Tô Cảnh Yên cảm thấy, chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài. Kích động đến khó có thể ức chế. Tu xa lời nói mới rồi, có phải hay không nói, cái kia tiểu nha đầu, cái kia làm hắn vẫn luôn treo ở bên miệng tiểu nha đầu, đó là bọn họ hải tử. Đúng rồi, hắn nói chính là một nhà ba người. Một nhà ba người. Tô Cảnh Yên trong lòng lại là kích động, lại là ảo não. Tức giận chính mình phía trước còn nghĩ tu sa thường xuyên nhắc tới cái kia tiểu nha đầu, chính mình đều cảm giác có chút lên men. Còn có, hai tử không biết bao lớn rồi, không biết nàng quá đến thế nào. Có tu sa ở, tiểu nha đầu hẳn là sẽ không quá kém đi. tô cảnh yên dầu dị nghĩ, phía trước nàng nhưng nghe qua tiểu nha đầu đối nàng nói qua chính mình sự tình, thẩm ra sự tình. Như vậy, tiểu nha đầu đều gả chồng, không phải đại cô nương. Chính mình cư nhiên hôn mê nhiều năm như vậy sao? Còn có, hãy còn nhớ rõ tiểu nha đầu cùng chính mình nói qua thầm ra từ trước chuyện cũ, là chính mình nghĩ đến quá tốt đẹp đi. Tiểu nha đầu trong miệng thầm ra, năm đó nhật tử nhưng không hảo quá đâu. Tô Cảnh Yên trong lòng sôi trào không thôi, nàng dễ rủ suy nghĩ muốn mở to mắt, mở to mắt nhìn xem nàng nữ nhi. Đó là tu sa cùng nàng nữ nhi, là bọn họ cảm tình kết tinh. Mà nói xong một câu liền tu sa không có nghi nhiều, hắn đi qua đi, ở Lâm Duyệt Nhi đứng dậy thời điểm, đem tô Cảnh Yên nhét vào nàng trong lòng ngực, đúng là, tiểu nha đầu, vất vả ngươi, nói, ha ha cười, liền Tu Sa xua tay đi ra ngoài, cùng đi ra ngoài còn có liền quản sự cùng Huyền Nguyệt mấy người, bọn họ trực tiếp đi dưới chân núi, mà liền Tu Sa còn lại là tuyển phụ cận một chỗ địa phương, làm người chuyển đến bàn cờ Bình Lui Tả hữu. hắn liền một người liền ngồi ở nơi đó. Một bên bảo hộ hai người, một bên chơi cờ. Hảo không thích ý. Lâm Duyệt Nhi thấy mọi người đều đi rồi, lúc này mới đi qua đi đem tô cảnh yên đặt ở tiểu trên giường, sau đó đem màn che đều buông xuống. Nháy mắt, toàn bộ suối nước nóng trì nơi này, liền biến thành một cái độc lập giống như phong bế không gian giống nhau. Lúc này, Lâm Duyệt Nhi chưa từng phát hiện tô cảnh yên khắc thường, nàng mày chỉ nhíu một chút liền bình phục. Lâm Duyệt Nhi đi đến tiểu giường. Đem tô cảnh yên áo ngoài lui ra, sau đó đem nàng bối đến suối nước nóng bên cạnh ao, lại tiểu tâm đem nàng đặt ở suối nước nóng trong hồ. Bởi vì phía trước có liền ra thủ hạ đem nơi này sửa sang lại quá, suối nước nóng bên cạnh ao, có một chỗ xử lý đến độ dốc bằng phẳng có chút, vừa vặn đem tô cảnh yên đặt ở nơi đó sẽ không trượt xuống dưới. Nhìn nằm ở nước ao an tĩnh nữ tử, Lâm Duyệt Nhi hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nàng liền thoát áo ngoài liên lại nhảy cùng tô cảnh yên nói lên lời nói tới. lúc này tô cảnh yên cái gì đều không nghĩ suy nghĩ, chỉ có một ý niệm, kia đó là tỉnh lại, kia đó là gặp một lần chính mình bảo bối nữ nhi, tay nàng chỉ ở suối nước nóng nước ao, hơi hơi run rẩy vài cái. tô cảnh yên kích động không thôi, nàng cư nhiên có thể cảm giác được độ ấm, cảm giác được chính mình chung quanh độ ấm. xúc giác, đối. Tô Cảnh Yên có thể cảm giác được chính mình quanh thân ngâm mình ở nước ấm, từ trước, nàng cũng sẽ không có nảy đó cảm giác. Nàng trong lòng rung động, này đó là tu sa cùng chính mình để qua nhiệt tuyển sao. Thon dài cuốn khúc lông mi run run, một đôi lông mày gắt gao nhăn, tựa hồ ở dãy ruột. Lâm Duyệt Nhi cởi áo ngoài, nhìn nhìn chung quanh. Này người bình thường phao suối nước nóng không phải xuyên áo tắm sao. Cái này địa phương khẳng định là không có áo tắm. Thời đại này cũng không sinh sản thứ này a Lâm Duyệt Nhi điểm điểm cai chán, nhìn quét một vòng, cuối cùng vẫn là quyết định liền xuyên hiếm cùng quân lót phao đi. Như vậy phao suối nước nóng, hẳn là sẽ thoải mái không ít. Lúc này, cách đó không xa truyền đến du dương tiếng đàn, tiếng đàn lượn lờ ở rừng cây gian, giống như vui sướng dòng suối nhỏ, làm nhân tâm tình đều đi theo sung sướng lên. Mà suối nước nóng trì bên này, Lâm Duyệt Nhi áo trên áo ngắn bị nàng cởi ra bên ngoài bộ bạc sam đều đặt ở một bên. Cùng lúc đó, suối nước nóng trong hồ, Tô Cảnh Yên nắm tay nắm chặt, mày nhíu chặt. Nàng thon dài hơi cuốn lông mi, run run, cảm giác được đôi mắt chiếu xạ qua tới một tia ánh sáng. Tô Cảnh Yên hiếp mắt, có chút không quá thích ứng. Nàng muốn dùng tay ngăn chở ánh sáng, trên người vô dụng một tia sức lực, nhưng là lại có một loại tân sinh cảm giác. Tô Cảnh Yên nhắm mắt lại, không kịp quan sát chung quanh hoàn cảnh. Ngay cả chính mình ngâm mình ở trong nước, nàng đều không kịp nghĩ lại. Mà tô cảnh yên đối diện, suối nước nóng bên cạnh ao đứng, đúng là Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi ăn mặc kiếm đưa lưng về phía nàng, hoàn toàn không biết việc này suối nước nóng trong ao người đã tỉnh lại. Lúc này tô cảnh yên mở to mắt, đôi mắt đau đớn đã giảm bớt. Nàng ngơ ngác ngây người một chút, theo sau, trong ánh mắt thanh minh một mảnh. Chính là, nàng lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lâm Duyệt Nhi phía sau lưng. Hệ hồng nhà tiếm dây lưng phía sau lưng, chân bóng phần lưng, hoảng sợ có ba viên tiểu trí. Chỉ liếc mắt một cái, tô cảnh yên lại cảm thấy, chính mình trái tim đều phải nhảy ra khẩu tới. Nàng nữ nhi, nàng hài tử trên lưng liền có ba viên trí, vị trí cũng là giống nhau như lúc. Tô cảnh yên cảm thấy, việc này đứng ở chính mình cách đó không xa nữ tử, đó là nàng hài tử. Đó là liền tu xa trong miệng thường thường nhắc tới, tiểu nha đầu. Nàng là chính mình nha đầu. Tô cảnh yên trong mắt nháy mắt tràn ngập thượng sưng mù, đầu đại nước mắt, tự trong mắt chảy xuống. Lâm Duyệt Nhi không biết cho nên, chính khởi bỏ bên hông hồng nhạt hoa mai lụa sa thêu hoa tàng lai quẩn, váy là hai điều dây lưng, trực tiếp vây lên hệ thượng dây lưng có thể. Bên trong xuyên mỏng quần dài, Lâm Duyệt Nhi run run chân, nhìn thoáng qua dưới chân giày thề Nàng duỗi tay sở hướng trên đầu cái châm cài đầu, đột nhiên nghĩ tới cái gì, Lâm Duyệt Nhi quay đầu đi. Sối nước nóng trong hồ, nguyên bản ngủ say nữ tử, lúc này cư nhiên mở to hai mắt nhìn chính mình, lại còn có vẫn luôn ở rơi lệ. Lâm Duyệt Nhi bỗng nhiên nhìn đến tỉnh lại tô cảnh yên, còn có chút hoang bất qua tới, bị người nhìn chằm chằm, còn dọa một cú sốc. Nàng vô vô ngực, bất chấp mặc vào áo ngoài, lập tức đi lên trước, cũng vít mở miệng nói, liền phu nhân. Người tỉnh! Lâm Duyệt Nhi trong mắt mang theo kinh ngạc, càng có rất nhiều vui sướng. chính là. Tô Cảnh Yên chỉ là đối với nàng khóc, như vậy, làm Lâm Duyệt Nhi có chút nghi hoặc. Bất quá, càng chuyện quan trọng Lâm Duyệt Nhi lại còn nhớ rõ. Người nọ không phải vẫn luôn chờ Tô Cảnh Yên tỉnh lại sao? Nghĩ đến đây, Lâm Duyệt Nhi mở miệng nói, Ngươi đợi chút, liền người nhà hẳn là liền ở phụ cận, ta đi tìm hắn lại đây. Nàng nói, tự nhiên là liền tu xa. Lâm Duyệt Nhi nói xong lời nói, bất chấp xem Tô Cảnh Yên vì cái gì khóc, Nàng lập tức chạy tới bằng mau tốc độ trồng lên quần áo, còn có đem lai like quần hệ thượng, cất bước vén lên màn tre liền chạy đi ra ngoài. Mới vừa chạy ra mấy chục mét, Lâm Duyệt Nhi liền choáng váng, này trong núi lớn như vậy, nàng xuống núi. Lâm Duyệt Nhi đột nhiên một phách đầu óc, nghĩ đến vừa rồi tiếng đàn, nói vậy liền tu xa liền ở gần đây. Ui, có người sao? Có người sao? Có người ở sao? Lâm Duyệt Nhi đôi tay đặt ở bên miệng, mở miệng la lớn Thanh âm ở rầm rạp rừng cây truyền khai, mà cách đó không xa liền tu sa nghe tiếng, tiếng đàn đột nhiên đình chỉ. Tiểu nha đầu. Nàng ở kêu cái gì? Liền tu xa nhìn bị chính mình xả đoạn cầm huyền, đứng dậy hướng tới suối nước nóng trì đi đến. Lâm Duyệt Nhi cao mày, thấy không có người ứng nàng, tiếp tục mở miệng la lớn, liền ra liền phu nhân tỉnh, mau tới người a. Nàng lời nói vừa ra, liền thấy một đạo màu trắng thân ảnh đột nhiên tự chính mình trước mặt bay qua đi. Lâm Duyệt Nhi quay đầu đi, chính nhìn đến liền tu sa góc áo đảo qua, hướng suối nước nóng phương hướng chạy đi. Tốc độ này. Lâm Duyệt Nhi không kịp tưởng, nàng nhấc chân hướng suối nước nóng chạy tới. Mà liền tu sa đang nghe đến Lâm Duyệt Nhi kêu to kêu một tiếng liền ra liền phu nhân tỉnh thời điểm, hắn liền điên cuồng. Tiểu nha đầu nói, yên nhi tỉnh lại. Yên nhi cư nhiên tỉnh lại. Liền tu sa vui sướng chung mang theo vội vàng, hắn tốc độ cực nhanh. Không kịp cùng tiểu nha đầu nói cái gì liền phi thân tiến vào suối nước nóng trong ao. Bay nhanh buôn nhập suối nước nóng trì liền tu sa, nhìn thấy nước ao trùng phao nữ tử, kia mở đôi mắt đang ở chạy suối nước mắt. Yên nhi. Nàng thật sự tỉnh lại. Liền tu sa kích động run rẩy môi, khó có thể tin đi qua đi, trực tiếp một chân bước vào suối nước nóng trong ao. hắn bước chân không nhanh không chậm, từng bước một hướng tới nước ao chung nữ tử đi đến. Yên nhi, người tỉnh. Liền tu sa cảm thấy, chính mình lúc này hết hầu đổ đến lợi hại, cư nhiên một câu đều không thể nói ra. Tâm lại vô cùng đau đớn, đặc biệt là ô Yếm nữ tử lưu lại nước mắt, làm hắn cảm giác phòng hắn tâm. Yên nhi liền tu sa chạy ở trong nước, đi qua đi một tay đem tô cảnh yên ôm vào trong lòng ngực. Hắn kích động đến khó có thể ức chế, cả trái tim đi theo bang bang thẳng nhảy. Ngay cả rơi lệ trung tô cảnh yên đều có thể cảm nhận được hắn trầm trọng tim đập, hữu lực nhanh chóng. Tô cảnh yên trước mắt có chút mơ hồ, nhưng là kêu một tiếng yên nhi lại làm nàng nước mắt lại lần nữa chảy xuôi xuống dưới. Cảm nhận được đối phương ôm nàng lực đạo, tô cảnh yên tuy rằng có chút hơi đau, nhưng là lại không muốn đẩy ra. Nàng cũng không có sức lực đẩy ra. Lâm Duyệt Nhi chạy tiến suối nước nóng chỉ, liền nhìn đến như vậy một bức ôm nhau cảnh tượng. Trên mặt nàng nóng lên, có chút làm khó hơi há mồm, cuối cùng vẫn là phóng thấp giọng âm, chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Hảo đi, tô cảnh yên có thể tỉnh lại, liên tu sa nhất định cao hứng hỏng rồi, vẫn là không quấy giày đến hảo. Lâm Duyệt Nhi ba ba nhìn thoáng qua suối nước nóng chỉ, không cam lòng hướng dưới chân núi đi đến. Lần sau lại đến phao suối nước nóng đi, hôm nay sợ là không được nghĩ. Lâm Duyệt Nhi nhanh hơn bước chân, liên tu sa cảm thấy chính mình hưng phấn đến không được, cả người đều ở vào cực độ phấn khởi trạng thái. Hán Yên Nhi tỉnh lại, thật sự tỉnh lại. Liền tu xa hơn nửa ngày mới bung ra Tô Cảnh Yên, sau đó giơ tay mềm nhẹ cho nàng trà lao trên mặt nước mắt. kia động tác nhẹ đến phẳng phất đối phương là một cái pha lê hoa hoa giống nhau, một chạm vào liền sẽ thoái, làm người đau lòng cực kỳ. Tu! Tô Cảnh Yên há miệng thở dốc cuối cùng chỉ nói ra một chữ. Nàng giọng nói giống như khô nứt giống nhau, vô cùng đau đớn, vô cùng đơn giản một cái tu xa, nàng cũng chưa biện pháp nói ra ma kêu một tiếng tu, khan khan đến khó nghe, liền nàng chính mình đều có chút không dám tin tưởng chính mình giọng nói sẽ là như thế này. Yên nhi, chớ có nói lời nói. Liền tu xa dưới tay phúc ở tô cảnh yên trên môi, trong mắt tràn đầy nhu tình. Giơ tay gian liền mang theo một chút tiếng nước, liền tu xa lúc này mới phát hiện, chính mình trực tiếp xuống nước. Hắn cười cười, lộng nửa ngày, biến thành ta cùng yên nhi phao suối nước nóng. Nói tới đây... Liên Tu Sa nhớ tới vừa rồi Lâm Duyệt Nhi thanh âm, sườn mặt nhìn về phía màn tre bên ngoài. Lúc này, nơi nào còn có người? Nghĩ đến, tiểu nha đầu là chính mình xuống núi. Tô Cảnh Yên đem vẻ mặt của hắn xem ở trong mắt, trong lòng có loại đau đớn sắp tràn ra tới. Tu Sa nhất định quá đến không tốt, nàng muốn nhào vào hắn trong lòng ngực, muốn sờ sờ hắn khuôn mặt, đây đều là hoang phí. Mà liền Tu Sa nào có không rõ, điểm điểm Tô Cảnh Yên vui nói, "Yên Nhi, Không nổi chờ ngươi dưỡng hảo thân mình, chúng ta có rất nhiều thời gian. Nói, liền tu sa lại chuyển qua đề tài nói, yên Nhi có thể thấy được đến Tiểu Nha Đầu. Này một câu, làm tu cảnh yên nguyên bản áp xuống đi nước mắt, lại một lần dũng đi lên, mang theo sương mù đôi mắt, linh động lại lộ ra làm người thương tiếp động lòng người. Hảo, Hảo, là ta không tốt, mau đừng khóc, Tiểu Nha Đầu gặp được nên cười ngươi. Hán Yên Nhi còn sống ở năm đó. Nàng thiếu hụt quá nhiều năm thời gian. Liền tu sa cho nàng xoa xoa nước mắt, sau đó ôm tô cảnh yên đứng dậy. Đi vào tiểu trên giường, liền tu sa cấp tô cảnh yên thay khô mát quần áo, chính mình tắt dùng nội lực hong khô quần áo, lúc này mới ôm tô cảnh yên nhấc chân đi ra ngoài. Mà Lâm Duyệt Nhi lúc này, đi đến chân núi nhìn thấy liền quản sự mấy người. Hướng tới mấy người chấp chớp mắt, nàng đột nhiên dâng lên một mặt tiểu tâm tư. Nhấp miệng vẫn chưa nói ra tô cảnh yên tỉnh lại sự tình. Liên quản sự không nghĩ tới tiểu chủ tử này liền xuống dưới, có chút kinh ngạc. Mà một bên huyền nguyệt cũng nghi hoặc khó hiểu, không phải phao nhiệt tuyển sao. Chủ nhân như thế nào liền xuống dưới, hướng hổ, phu nhân còn ở bên trong đâu. Lâm Duyệt Nhi đỉnh hai người nghi hoặc dò hỏi ánh mắt, lúc này mới ba ba nói vài câu. khiêm sợ đương nhiên là mọi người, tuy là tránh ở chỗ tôi ám vệ đều giật mình không thôi. Không nghĩ tới phu nhân cư nhiên tỉnh lại, này quả thực là thiên đại chuyện tốt. Liên quản sự trong mắt mang theo ý cười, thật sâu nhìn Lâm Duyệt Nhi. Lâm Duyệt Nhi lại cảm thấy, này liên quản sự tươi cười như thế nào như vậy thấm người đâu. Chủ tử ra sự, còn muốn chủ tử tự mình mở miệng mới được, chính mình cũng không thể tùy tiện mở miệng. Liên quản sự cũng vì liền tu sa cao hứng, rốt cuộc nhiều năm như vậy, hắn là nhìn liền tu sa từng bước một đi tới. Trong đó gian khổ cùng thống khổ, hắn xem đến nhiều nhất nhất rõ ràng. Mà Lâm Duyệt Nhi bị liền quản sự xem đến ra đầu tê dại, dương mắt xem huyền nguyệt, tựa hồ cũng như suy tư gì, tức khắc có loại đái không đi xuống cảm giác. Ách! Các ngươi chủ tử chỉ sợ còn có trong chốc lát, nếu không ta đi về trước. Nói, Lâm Duyệt Nhi nhấc chân liền với tay làm huyền nguyệt đuổi kịp. Huyền nguyệt nhìn liền quản sự liếc mắt một cái, thấy hắn không có gì nghị, lập tức đuổi kịp đương con thuyền mới vừa cắt mấy chục mét xa, liền tu xa liền xuống núi. Nhìn cách đó không xa thuyền, liền tu xa không chút nghĩ ngợi, ôm lấy tô cảnh yên liền dưới chân một chút bay đi ra ngoài. Thân thuyền lay động một chút, Lâm Duyệt Nhi quay đầu đi, nhìn đến đứng ở đuôi thuyền liền tu xa còn có hắn trong lòng ngực tô cảnh yên. Tức khác trên đầu mạo hát tuyến, người này, như thế nào nhanh như vậy liền ra tới. Nhiều năm như vậy không tỉnh lại phu nhân, hắn không nghĩ nị vai một thời gian. Hào đi, những việc này không phải nàng nên tưởng. Lâm Duyệt Nhi trong lòng như vậy tưởng, lại đối với liền tu sa một chút phía dưới liền xoay người sang chỗ khác thôi. Mà bị liền tu sa ôm tô cảnh yên, lại đôi mắt không chấp mắt nhìn chăm chú Lâm Duyệt Nhi, tựa hồ không nghĩ buông tha nửa phần. Ngay cả Lâm Duyệt Nhi đều có thể cảm giác được sau lưng một đạo nhiệt tình thầm tâm mắt, tưởng bỏ qua đều khó khăn. Nàng có chút nghi hoặc, này liền phu nhân nhìn chầm chầm chính mình làm gì. Không bao lâu, con thuyền cập bờ, Lâm Duyệt Nhi phát hiện, chính mình cư nhiên bởi vì tưởng mặt khác sự tình đi, cư nhiên không có say tàu. Trên mặt nàng mang theo ý cười, cao hứng hướng ra đi. Mà, lúc này Ú Châu phủ phủ thành tô ra, đã náo đến gà bày chó sủa. Từ thẩm ra ra tới tô cảnh vân, trực tiếp hướng ra đuổi. Trở lại tô ra sau, tô cảnh vân lại lần nữa đi lão phu nhân phòng. Đối với tô cảnh vân lại lần nữa đã đến. Tô lão phu nhân tự nhiên cao hứng, nàng nhất coi trọng đó là đứa con trai này, hiện giờ nhi tử rốt cuộc không lo nàng. Cái này làm cho Tô lão phu nhân trong lòng rất là thỏa đáng. Chỉ là, Tô Cảnh Vân cau mày tiến vào lão phu nhân hậu viện, sau đó sắc mặt vẫn luôn không tốt. Hắn bước nhanh tiến vào lão phu nhân sân sau, nhìn thấy chính là đưa Lý Thúy Nhi ra cửa bà tử, trong mắt càng là hiện lên một kia chán ghét. Bất chấp quản Lý Thúy Nhi như thế nào, Tô Cảnh Vân cất bước đi vào tô lão phu nhân nhà ở. Lúc này tô ra đại môn chỗ, tô lão ra vẻ mặt suy suốt đi vào ra môn, phía sau đi theo tô ra lão quản ra. Ai? Tô lão ra trong lòng có khí, có oán, lại không biết như thế nào phát tiết. Hôm nay hắn cha xét sở hữu sự tình, lại đem tô gia thua trận thanh châu phủ sản nghiệp kiểm kê một phen. Tô lão ra lúc này mới phát hiện, nhiều năm như vậy, nguyên lai tô ra còn có như vậy nhiều chuyện hắn phu nhân ngầm cũng làm không ít chuyện. Trong ngáy mắt, tô lão ra phảng phất lập tức già rồi vài tuổi. hắn trong mắt ánh sáng ảm đạm không ít, cả người hưu khí vô lực. Xem ra, những việc này, đều cần thiết hảo hảo hỏi một chút nàng. Những cái đó bạc, nàng rốt cuộc lộng tới chạy đi đâu? Nếu không phải lần này chính mình đi cha, cái này ra không được làm nàng mơ màng hồ đồ liền cấp bại hoại. Tô lão ra nghĩ, ngăn ống tay háo hướng hậu viện đi đến. nương. Ngươi nói cho ta, lúc trước Yên Nhi vì sao đột nhiên rời nhà trốn đi? Đối với Tô Cảnh Vân tiến vào gọi nàng Mẫu thân, Tô lão phu nhân thập phần cao hứng. Bởi vì cao hứng, tái kiến Tô Cảnh Vân trên mặt không có tức giận lửa giận, liền mở miệng giải thích nói, năm đó, tiểu Yên cùng cái kia nghèo phá tiểu đại phu đi được rất gần, Mẫu thân lo lắng bại hoại nàng thanh danh, liền không cho nàng cùng tiểu đại phu lui tới. Tô lão phu nhân nói, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nhiều năm như vậy đi qua, Vân Nhi vì sao đột nhiên nhắc tới những việc này? Chẳng lẽ mà Tô Cảnh Vân đem thần sắc của nàng xem ở trong mắt, trong lòng lại suy nghĩ, chuyện này hắn cũng là rõ ràng. Nhưng là mặt sau cũng không biết, Tô Cảnh Vân gật đầu tiếp tục hỏi, chỉ là bởi vì cái này, tiểu yên liền rời nhà sao? Tiểu yên tính tình sẽ không bởi vì những việc này mà rời nhà, nói vậy còn có mặt khác. Tô lão Phu Nhân không nghĩ tới Tô Cảnh Vân sẽ tiếp tục hỏi xua tay bình lui tả hữu lúc này mới mở miệng nói lúc trước ta cùng cha ngươi nói qua muốn đem tiểu yên đính hôn cho ta nhà mẹ đẻ phương xa hậu sinh nói dừng một chút trên mặt mang theo giận này không tranh bộ dáng chính là ai biết tiểu yên biết sau, cư nhiên trực tiếp rời nhà trốn đi hơn nữa vẫn là làm liền ra cái kia nghèo kết hủ lậu tiểu tử mang đi chuyện này vẫn luôn là tô lão phu nhân trong lòng một cây thứ nàng dưỡng như vậy đại nữ nhi Như vậy ngoan ngoãn, như thế nào lại đột nhiên không nghe lời đâu. Nghĩ đến chính mình vì nàng tìm gia đình giàu có, thân phận địa vị đều không kém, gả vào như vậy gia tộc, như thế nào đều so nhà nghèo lùi bại đại phu hảo quá đi. Tô Cảnh Vân nghe vậy, lúc này mới hiểu được. Nguyên lai, like, năm đó tiểu yên sự tình, còn có như vậy nội tình. Mà đi đến ngoài cửa tô lão ra đang muốn cất bước đi vào, liền nghe đến mấy cái này lời nói. Bị lao phu nhân bình lui ở bên ngoài hạ nhân, muốn đi vào, lại làm hắn cấp tống cổ tới rồi viện ngoại. Tô lão ra cao mày đứng ở ngoài cửa, cũng không tính toán đi vào. Năm đó kia sự kiện, hắn cũng là biết đến, hơn nữa vẫn là hắn đồng ý. Ngày đó ban đêm, phu nhân đột nhiên tới tìm hắn, cùng hắn thương lượng nữ nhi quy túc vấn đề, cái này làm cho tô lão ra thập phần cao hứng. Hắn cũng yêu thương nữ nhi, tự nhiên hy vọng nàng tìm cái hảo quy túc. Mà phu nhân nói nhà mẹ đẻ kia hậu sinh, đã sớm là tú tài, nghĩ đến về sau cũng sẽ không kém, hắn liền đồng ý. Tô lão ra không có biện pháp đi vào đi, bởi vì, tiên nhi, hiện giờ đều không biết thân ở nơi nào. Nghĩ đến đây, tô lão ra ánh mắt càng thêm không ánh sáng. Vốn là 50 tả hưu tuổi tác, hiện giờ hai tấn đều thêm không ít đồ bạc, giống như một cái lão giả. Tô cảnh vân nghe vậy tiếp tục hỏi, tiểu yên có từng nói qua vì sao? Nhưng có lưu lại thư tử. Tiểu Yên không từ mà biệt, làm Tô Cảnh Vân khó có thể lý giải cùng tiếp thu. Ngoài cửa Tô lão gia cũng vội vàng muốn biết điểm này, lúc trước nữ nhi liền như vậy rời đi, cư nhiên từ đây về sau tin tức toàn vô. Tô lão phu nhân nghe vậy, ánh mắt hơi lóe, mang theo một tia sợ hãi. Chẳng lẽ Vân Nhi đã biết cái gì? Nghĩ đến một loại khả năng, Tô lão phu nhân đôi tay đột nhiên rất run, miệng hơi hơi giải quá trường nói. Yên Nhi cái gì cũng chưa nói, thư tử đều không có lưu lại. Nói lời này thời điểm, tô lão phu nhân trong tay háo tay chặt chẽ nắm lấy, cư nhiên có chút không dám nhìn thẳng tô cảnh vân đôi mắt. Tô cảnh vân nghe vậy, gật gật đầu, đem tô lão phu nhân thần sắc xem ở trong mắt lại không điểm ra tới. Nương sau lại nhưng có thu được tiểu yên tin tức, có biết tiểu yên ở nơi nào, hắn có chút hoài nghi, lại đều yêu cầu đi điều tra một phen. Tô lão phu nhân lắc đầu chưa từng tiên nhi sợ là đã sớm không lo chính mình là tô ra người đi nói xong tô lão phu nhân nhìn tô cảnh vân liếc mắt một cái thấy hắn như suy tư gì liền lập tức nhắm lại miệng nhiều năm như vậy nàng ở nơi nào chính mình như thế nào biết đâu chỉ là năm đó thư tín cùng nhắn lại tô lão phu nhân không biết nghĩ tới cái gì trong mắt hiện lên một tia lo lắng mà ngoài cửa tô lão ra cũng có chút nghi hoặc liền nhấc chân đi ra ngoài có làm người cấp những cái đó thủ vệ hạ nhân ngầm miệng hắn không nghĩ làm tô lão phu nhân biết hắn đã tới nhiều năm như vậy cùng chung chăn gối hắn cư nhiên không biết nàng ẩn giấu như vậy nhiều bí mật tô lão ra trong lòng lạnh cả người trực tiếp đi thư phòng mà thật vất vả tiễn đi tô cảnh vân tô lão phu nhân cũng không ngừng lại nàng nhìn thoáng qua chính mình khóa ở tại đầu giường cái hộp nhỏ liền há mồm hô một tiếng người tới a Tô lão phu nhân đem đầu giường, cái hộp nhỏ giao cho Nên Xuân, lại đem chìa khóa giao cho nàng. Ngươi tự mình xử lý, đừng làm cho bất luận kẻ nào biết. Còn có, trực tiếp tiêu hủy. Tô lão phu nhân trong mắt mang theo tàn nhẫn, làm Nên Xuân không dám ngẩng đầu. Nên Xuân nghe vậy lập tức gật đầu. Lão phu nhân yên tâm, Nên Xuân nhất định làm theo. Nói, thấy Tô lão phu nhân có điều bưng lỏng, liền thả lỏng lại. Vừa rồi lão phu nhân bộ dáng quá già người. Tô lão phu nhân thấy nàng thành thành thật thật, liền gật đầu làm nàng chạy nhanh đi xuống làm. "Tiểu Tâm chút, đừng làm cho người nhìn thấy, xử lý xong rồi chạy nhanh trở về." Nói, Tô lão phu nhân nâng giơ tay, nên xuân trong tay hơi hơi ra mồ hôi, vội vàng hành lễ đi xuống. Tô lão phu nhân nhìn người rời đi, trong lòng lại vẫn là có chút thấp hỏng. Nhiều năm như vậy, năm đó sự tình không nghĩ tới Vân Nhi như vậy truy vấn. Hiện giờ liền sợ hắn nhìn ra chút cái gì. Hắn vừa trở về liền tra, chẳng lẽ là gặp người nào, hoặc là nghe nói cái gì. Tô lão phu nhân trong lòng thấp thỏng, các loại phỏng đoán đều có. Lần này sở dĩ làm nên Xuân đi làm việc, tuy rằng nên Xuân không có đầu hạ cơ linh, nhưng là lại rất vững chắc, này đó là tuyển nàng nguyên nhân. Không nói bên này tô lão phu nhân trong lòng như thế nào bất an. Tô lão phu nhân ở trong phòng qua lại đi lại. Nhìn trên bàn điểm tâm đột nhiên nghĩ tới vừa rồi mới đến quá Lý Thúy Nhi. Đúng rồi, cái kia nha đầu trong khoảng thời gian này đi lại đến rất cần. Bất quá, lúc này đây Lý Thúy Nhi cư nhiên không phải tới muốn bạc cùng trang sức. Mà là nói cho nàng, nàng muốn cho chính mình cho nàng làm chủ. Đến nỗi làm cái gì chủ, lão Phu Nhân ngay từ đầu không có một ngụm đáp ứng xuống dưới. Bất quá nghĩ đến nàng nhắc tới quá người kia thân phận, lại làm tô lão Phu Nhân có chút tâm động. Lý Thúy Nhi hy vọng nàng hỗ trợ tới cửa làm mai đi, tuy nói một nữ hài tử làm mai không ổn, nhưng là tóm lại người kia thân phận cũng không kém. Nếu là không có Tô Cảnh Vân đột nhiên nhắc tới những việc này, Tô Lão Phu Nhân nhưng thật ra sẽ không đáp ứng. Hiện giờ, Tô Lão Phu Nhân lại nghị thông suốt, bất quá là Lý Thúy Nhi yêu cầu, vì nàng làm chủ cũng không sao. Mặt khác một bên, Tô Cảnh Vân đã sớm làm người nhìn chằm chầm Tô Lão Phu Nhân nhà ở. Thủi hạ người thấy tô lão phu nhân bên người nha hoàn ra cửa, thả hướng ngoài thành đi, cái này làm cho người thập phần kinh ngạc. Thủ hạ người lập tức đem sự tình bẩm báo cho tô cảnh vân, tô cảnh vân nhướng mày, trong mắt mang theo châm trọng cười lạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm, xem nàng muốn làm cái gì. Tất yếu thời điểm đều phải ngăn cản nàng. Không biết vì sao, tô cảnh vân cảm thấy, lần này đó là mấu chốt. Mà thủi hạ người lập tức theo tiếng, trong lòng cũng mang theo chờ mong. Mỗi lần xem chủ tử bày mưu lập kế bộ dáng đều làm thủ hạ người kích động không thôi. Phía dưới người cũng đều xoa tay hầm hẹ muốn hỗ trợ, nhiều năm như vậy ở tây bắc địa phương, cũng không phải dễ dàng như vậy độ nhật. Mà vừa ra khỏi cửa ngồi trên xe ngựa liền hướng ngoài thành đuổi Nên Xuân, căn bản là không biết, nàng sở hữu hành động đều bị người giám thị. Nên Xuân ở ngoài thành tìm một chỗ hẻo lánh địa phương, sau đó lấy ra cái kêu hộp. Ở nàng còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, khéo lánh địa phương cư nhiên bay nhanh chạy tới một con quái mã, tự bên người nàng chạy như bay trải qua sau, cư nhiên đem nàng trong tay đầu hộp đều cấp đi. Đối phương tốc độ quá nhanh, trở nên Xuân phát hiện thời điểm, đã sớm chỉ có thể nhìn đến con ngựa đôi ngựa, sau đó chạy trốn không thấy bóng dáng. Nên Xuân sắc mặt trắng bệnh, tức khắc nước mắt rơi như mưa. Xong rồi xong rồi, nàng đem lão phu nhân công đạo đồ vật ném. Cũng không biết kia kẻ cấp là ai. Mà ở cửa thành chờ đợi nàng sa phu, cũng không biết việc này. Nên xuân từ nhỏ vài tuổi liền ở tô ra làm việc, mà nàng nhất rõ ràng lao phu nhân tính tỉnh, lúc này trong lòng sợ tới mức không được. Khóc đến không biết cho nên, hoang vu hẻo lánh ngoài thành, làm nàng có loại muốn chết đi tâm. Lao phu nhân nhất định sẽ không làm nàng hảo quá, như vậy quan trọng đồ vật, nàng cư nhiên làm người cấp đoạt đi rồi. Có thể làm lão phu nhân nhiều năm như vậy bảy biện trên đầu giường, thả không cho bất luận kẻ nào chạm vào cái dương bên trong tất nhiên có cái gì. Những cái đó không thể làm bất luận kẻ nào biết đến bí mật, như thế nào không biết sẽ dừng ở người nào trong tay. Nên Xuân lau nước mắt, trong lòng bất giác dâng lên một loại cầu sinh ý thức. Không được, nhà nàng chung còn có tỷ muội huynh đệ, còn có cha mẹ, không thể liền như vậy chết mất. Hú hồn, lại quá 2 năm, nàng liền có thể ra phủ. Lúc này chết, nàng không cam lòng, không cam lòng a Thật vất vả nơm nớp lo sợ ở tô gia láo phu nhân trước mặt sinh hoạt, nàng cho rằng hết khổ, lại không nghĩ rằng sẽ đụng tới chuyện như vậy. Nên Xuân nghẹn ngào lau khô nước mắt, trong mắt mang theo kiên định. Nàng mở ra túi tiền, tiểu tâm đem trên mặt che giấu một phen, lúc này mới sửa sang lại một chút quần áo hướng cửa thành đi đến. Cưới khoái mã trở về thủ hạ, lập tức đem hộp đưa đến tô cảnh vân trong tay đầu bởi vì quá mức vội vàng cũng không lấy chìa khóa, tô cảnh vân tìm sẽ mở khóa người mở ra thư phòng, tô cảnh vân cùng tô lão gia đứng ở đối diện vân nhi có việc, tô lão gia suy suốt nhìn trước mặt ý vị không rõ nhi tử trong lòng có chút nghi hoặc phía trước tại nội viện nghe được nói làm hắn tâm lạnh, lúc này hắn chỉ nghĩ nghỉ tạm một chút yên lặng một chút, tô cảnh vân nhìn trầm trầm tô lão gia nhìn mấy tức cuối cùng rũ xuống mi mắt cái này phụ thân Nhiều năm như vậy, vì toàn bộ ra, cũng thực sự vất vả. Chính là, ở tiểu điên chuyện này thượng, hắn lại quá mức mặc kệ chút. Tô Cảnh Vân đem trước mặt hộp đẩy, cha nhìn xem đi. Tô lão ra đảo qua Tô Cảnh Vân trên mặt, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở một cái cái hộp nhỏ thượng. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền đã nhìn ra. Này hộp, hắn nhận thức. Này rõ ràng chính là phu nhân dường đệm thượng phong hộp, tuy rằng không trước mắt, nhưng là thường xuyên xem tự nhiên sẽ nhớ rõ. Chính là, nó như thế nào lại ở chỗ này? Tô Lão gia nghi hoặc mở ra hộp, bên trong trên cùng nằm một phong thư, có chút ấu vàng phong thư, mặt trên đơn giản viết mấy chữ: "Cha, nương, ca ca." Thân khải. Chỉ như vậy mấy chữ, lại làm Tô Lão gia mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn phong thư. Hắn quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh Vân, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, còn mang theo một chút không dám tin tưởng. Tô Cảnh Vân thấy vậy, Đột nhiên cười cười, "Cha, ngươi đoán không tồi, không ngại chính mình nghiệm chứng một chút." Hắn ý cười, lạnh lạnh, làm Tô lão gia nhìn có chút đau lòng. Tô lão gia hơi hơi giơ tay, cuối cùng vẫn là vô lực buông xuống. Hắn bảo gân xanh tay, có chút run rẩy ruôi hướng hộ, một phong phủ đầy bụi hồi lâu tin, tại đây một khắc mở ra. Tô lão gia nín thở nhìn tin thượng nội dung, tim đập ra tốc, không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, tâm tình thật lâu khó có thể bình phục. Này, hắn nữ nhi cư nhiên là bởi vì cái này mới rời đi sao. Tô Cảnh Vân thấy hắn nhìn, liền chính mình dối tay đem bên trong mặt khác thư tín lấy ra tới, một phen ném ở trên bàn mở miệng nói, còn có này đó, ngươi nhìn xem, nhiều năm như vậy, nàng chính là vẫn luôn nhớ kỹ trong nhà. Nói, Tô Cảnh Vân cảm giác chính mình huyết khí dâng lên, cư nhiên lại một lần kích động lên. Tiểu Yên hỏi thăm nương cho nàng xem trọng nhân ra, kia cái gọi là Tú Tài Hậu Sinh. Quả thực khó coi. Người như vậy, nương cư nhiên còn có thể đem Tiểu Yên đính hôn cấp người như vậy cha. Con có, Tiểu Yên cấp nương đi như vậy nhiều tin, nàng cư nhiên chưa từng để qua. Ngay cả Tiểu Yên trước khi rời đi, cho chúng ta thư tín đều làm nàng khấu hạ. Tô Cảnh Vân cảm thấy, chính mình sắp điên rồi. Hắn chỉ nghĩ đến mẫu thân lộn xộn cửa hàng ngân lượng, hơn nữa không biết hoa tới rồi nơi nào. Chính là, không nghĩ tới, ở Tiểu Yên sự tình thượng. Nàng cư nhiên còn làm nhiều như vậy tay chân. Đó là nàng thân sinh nữ nhi, nàng cũng có thể như thế nhận tâm đối đãi. Khó trách, khó trách liền ra tiểu tử như vậy chán ghét tô ra, như vậy không muốn chính mình tìm được tiểu yên. Nếu là đổi làm chính mình, cũng sẽ như vậy làm. Tô lão ra dương miệng, hơn nửa ngày nói không ra lời. Một phong một phong thư tín bị mở ra, giống như phủ đầy bùi ký ức giống nhau, một lần một lần hoảng ở người trước mắt. Hắn tâm cùng hắn tay giống nhau, run rẩy không thôi. Những cái đó năm rồi thư tử, tựa hồ lập tức gáp đảo Tô lão ra kiên nhẫn, đối nhà mình phu nhân nhẫn mại. Đương cuối cùng một phong thơ xem xong, Tô lão ra cảm giác chính mình đau lòng khó nhịp, nô hắn một phen che lại ngực, gian nan xông ra một chữ Dưới chân một chút lào đảo, một bàn tay chống mặt bàn, mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc. Tô Cảnh Vân đưa lưng về phía hắn, lúc này nghe được thanh âm, quay đầu tới. Thấy như vậy một màn, tức khắc kinh hại không thôi. Hắn lập tức đi lên trước, nhìn đến tô lão ra kia thống khổ biểu tình lo lắng hỏi, cha, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái? Nói, ngay sau đó tô cảnh vân lập tức xoay người, cha, ta đi cho ngươi thỉnh đại phu. Mà hắn bước ra chân kia một bước, tô lão ra lại một phen kéo lại hắn tay. Tô cảnh vân nghi hoặc quay đầu đi, mày nhữ chặt. Tô lão ra thấy vậy, chịu đựng đau đớn mở miệng nói. Vân Nhi chớ co kinh hoàng, không cần thỉnh đại phu, đều là bệnh cũ. Nói, buông ra tô cẩm vân tay, miễn cương đứng vững. Ở chính mình bên hông sờ sờ, thật vất vả một sờ đến nhưng là lại thở dốc đến lợi hại. Tô cảnh vân thấy như vậy một màn, trong lòng chạy xuôi quá một tia chua sót. Hán tiến lên một bước, ở tô lão ra bên hông lấy ra một cái hoạch đảo lớn nhỏ hộ. Cha, ngươi là tìm cái này sao? Tô lão ra nhìn thoáng qua, gian nan gật đầu. Tô Cảnh Vân mở ra cái hộp nhỏ, bên trong nằm một viên màu nâu thuốc viên, dối tay lấy ra liền phóng Tô Láo ra trong miệng. Cha, ta đi cho ngươi lấy điểm nhi thủy tới. Nói, Tô Cảnh Vân liền phải rời đi. Tô Láo ra nỗ lực nuốt vào thuốc viên, xua xua tay nói, không cần, Vân Nhi. Nói Tô Láo ra mồm to thở hồn hển vài tiếng khí thô, hơn nửa ngày sắc mặt mới khôi phục lại đây. Tuy rằng lúc này trên mặt không thấy thống khổ thần sắc, Nhưng là tựa hầu người tinh khí thần đều kém không ít. Tô Cảnh Vân dừng bước, thu liếm chính mình lo lắng biểu tình. Chính mình như tử, như thế nào không biết hắn bản tính. Tô Lão ra cũng không có bởi vì Tô Cảnh Vân sắc mặt mà sinh khí, hắn hài tử từ nhỏ đó là như vậy. Tuy rằng năng lực phi phàm, từ nhỏ liền thông tuệ hơn người, nhưng là đề cập đến mỗi mỗi thời điểm liền sẽ kích động không thôi, kia hộ nghẽ tâm so bất luận kẻ nào đều lợi hại. Bình thường thời điểm. Vân Nhi cũng sẽ không tùy ý phát hỏa, nhưng là nói cập tiên Nhi liền sẽ đổi thành một người khác giống nhau điên cuồng. Nói đến cùng, ở tô lão ra trong mắt, tô cảnh vân như cũ là con hắn, như cũ là cái kia mặt lãnh thiện tâm hài tử. Tô cảnh vân thấy nhà mình cha vẻ mặt vui mừng nhìn chính mình, ánh mắt kia tựa hồ có thể đem hắn nhìn thấu. Hắn có chút quấn bách quay mặt đi, đứng ở tại chỗ không có động tính. Hô tô lão ra thật vất vả hoàn toàn khôi phục lại. Liên đem trên bản thư tín thu hồi tới, sau đó mở miệng nói, đi, vân nhi tùy ta cùng đi hỏi một chút nàng, hiện giờ, xem nàng còn có cái gì hảo thuyết. Tô lão ra lời nói tuy rằng bình tĩnh, nhưng là tô cảnh vân như cũ có thể nghe ra hắn lời nói thất vọng cùng phân nộ. Hắn đỡ đẫn gật gật đầu, sau đó muốn rối tay đỡ lấy tô lão ra, lại bị hắn rối tay ngăn trở. Cha còn không có lao đến muốn người đỡ nâng nối, đi. Tô Lão ra kiên quyết sống lưng, dẫn đầu bước ra một bước. Tô Cảnh Vân đuổi kịp nhà mình cha bước chân, hai người hướng hậu viện đi đến. Lúc này, Tô Lão phu nhân mới vừa nhìn thấy Ninh Xuân, còn chưa nói cái gì, Lý Thúy Nhi lại một lần lại đây. Nguyên nhân vô hắn, Tô Lão phu nhân vừa rồi làm người truyền lời lại đây, sẽ giúp chính mình làm ai. Như vậy hồi đáp, làm Lý Thúy Nhi vui sướng không thôi, nàng vẻ mặt ý cười. Tựa hồ tức khắc là có thể nhìn đến chính mình mỹ mãn tương lai. Gần nhất nàng đưa ra đi tin tuy rằng được đến đáp lại, nhưng là cư nhiên không thấy được những người đó động thủ. Cái này làm cho Lý Thúy Nhi thập phần tức giận. Thu nàng bạc cư nhiên không làm sự, này sao lại có thể? Lý Thúy Nhi đã sớm nghe được thẩm gia sự tình. Hiện giờ, nàng nhất tưởng, đó là làm thẩm gia phu nhân ở Ú Châu Phủ Đại không đi xuống. Nàng hiện giờ lại tô ra làm chỗ dựa. Hơn nữa vẫn là trưởng gia Tô lão phu nhân vì nàng làm chủ, một cái nho nhỏ thầm ra, không nói chơi. Chỉ là, cái kia nông phụ cư nhiên lợi hại như vậy, ở Thanh Châu phủ có cửa hàng không nói, cư nhiên sinh ý làm được U Châu phủ. Như vậy đi xuống, nàng có lẽ còn sẽ đi Cẩm Châu phủ. Lý Thúy Nhi kinh hãi đồng thời, càng thêm xác định chính mình muốn tìm người động thủ, phá hư thẩm phu nhân sự, đem nàng đuổi ra U Châu phủ. Đáng tiếc Mấy ngày nay làm tiểu Nha hoàng đi liên lạc, được đến tin tức cư nhiên là không có biện pháp xuống tay. Lý Thúy Nhi chỉ đương những người đó, cầm bạc không làm sự, tâm tình cũng không tốt. Cuối cùng vô pháp, nàng liền đành phải tới cầu tô Lão phu nhân, chỉ có như vậy một cái lối tắt nhưng tuyển. Nàng vẫn là rất sợ tô Lão phu nhân, kêu lôi đỉnh thủ đoạn, tâm cũng đủ tàn nhẫn, nàng một cái ở biên cảnh lớn lên nữ tử, nơi nào gặp qua gia đình giàu có những việc này. Vốn tưởng rằng còn phải đợi thượng hồi lâu, lại không nghĩ rằng, tô lão phu nhân cư nhiên thực mau liền người tới lời nhắn. Lý Thúy Nhi lúc này thấp thỏm ngồi ở tô lão phu nhân bên cạnh, nàng trong lòng có chút khó có thể tin. Không nghĩ tới, tô lão phu nhân cư nhiên sẽ đồng ý giúp chính mình làm ai. Cứ như vậy, nàng liền có lớn hơn nữa năm chắc tiến vào thẩm ra đi. Nghĩ đến đây, Lý Thúy Nhi liền cảm thấy, thẩm ra ra sản sớm muộn gì có một ngày đều sẽ biến thành nàng. Như vậy tài phú làm nàng lúc này mê đôi mắt. Hai người ở trong phòng bình lui tả hữu nói lời nói thật, người nhưng đều suy xét hảo. Một nữ tử chủ động tới cửa cầu thân, nói như vậy truyền ra đi đối thanh danh có ngại. Tô lão phu nhân cuối cùng một lần hỏi nàng, cũng coi như là cấp Lý Thúy Nhi mặt mũi. Lý Thúy Nhi gật gật đầu. Tô lão phu nhân nháy mắt chờ mặc, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, mau đến làm người nhìn không thấy mà đường kính đi vào nội viện tô lão gia nhìn thấy cửa thủ mọi người tức khắc biết phu nhân nhà hắn lại nói cái gì nữa không thể làm người ngoài biết đến lời nói lao một cái lao bà tử thấy tô lão gia tới đây phía sau còn đi theo đại thiếu gia tức khắc cảm thấy sự tình không đúng mới vừa mở miệng liền bị tô lão gia mang đến người cấp ngăn chặn miệng ô ô ô kêu bà tử còn dãi dùa tô lão gia một cái mắt lạnh xem qua đi nháy mắt thân sát ý đột nhiên hiện ra kia bà tử thấy vậy, tức khắc mở to hai mắt nhìn không dám lộ ra. Tô Cảnh Vân xua xua tay, bên ngoài tiến vào người trực tiếp đem nội viện hạ nhân đều nhốt lại, trong viện sự tình không ít, nhưng là cư nhiên không có phát ra một kia độc tĩnh. Mọi người đều sợ tô lão ra cùng đại thiếu ra một cái sinh khí, đưa bọn họ đánh chết. Gần nhất tô ra sự tình không ít, mọi người đều lo lắng đề phòng, hơn nữa phía trước đại thiếu ra liền đánh chết một cái nha hoàn, tất cả mọi người nhìn đâu. Chuyện như vậy, làm đại gia lòng còn sợ hãi, lúc này càng không dám lung tung mở miệng. Tô lão ra đứng ở cửa phòng, cũng không đi vào. Mà Tô Cảnh Vân cũng biết hắn dụng ý, liền liền an an tĩnh tĩnh bồi hắn. Lúc này, trong phòng người hoàn toàn không biết bên ngoài tình huống, nói chuyện thanh em không lớn không nhỏ, bên ngoài cửa vừa vặn có thể nghe được. Hơn nữa Tô Cảnh Vân là người tập võ, tự nhiên nhĩ lực càng sâu. Người nói thầm ra, đó là gối thủy kiều thẩm ra. Tô lão phu nhân trong mắt hiện lên ánh quang, nàng không nghĩ tới, Lý Thúy Nhi sẽ cùng cái kia thẩm ra có liên lụy. Nghe nói bên ngoài đồn đãi, cái kia thẩm ra sau lưng tựa hổ có người nào đâu. Bằng không, người nọ nhà cửa, như thế nào bị thẩm ra mua đi. Cho dù là bọn họ tô ra ra tiền đi mua, sợ là cũng mua không được, này không phải tiền vấn đề. Chỉ cần là xem điểm này, liền có thể biết được thẩm ra lợi hại. Lý Thúy Nhi nghe vậy, lập tức gật gật đầu. Chính là cái kia thẩm gia. Nhắc tới đến thẩm gia, nàng liền nhớ tới cái kia nữ tử. Ngươi nhưng rõ ràng thẩm gia sự tình. Tô lão phu nhân đột nhiên mở miệng, trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Nhân ra như vậy, Lý Thúy Nhi nếu là không biết một vài, nơi nào sẽ muốn gả vào thẩm gia đâu. Còn có một chút, nếu là cái kia thẩm gia công tử đối nàng vẫn chưa hảo cảm. Như vậy, Lý Thúy Nhi thanh danh liền vậy này toàn xong rồi. Thẩm gia tổ trạch ở Thanh Châu Phủ Song Hà Trấn Hạ Hà Thôn, trong nhà chỉ có một thẩm lão gia, danh nghĩa cũng chỉ có thẩm công tử một cái hài tử. Mặt khác, tự thẩm công tử thanh thân, thẩm phu nhân liền đem nàng cha cũng thỉnh tới rồi thẩm gia trụ hạ. Này chỉ là cơ bản tin tức. Tô lão phu nhân đương nhiên biết mấy tin tức này, tuy tuy tiện tiện hỏi thăm đều có thể đã biết. Mấy tin tức này còn cần người nói. Tô lão phu nhân ánh mắt đỏ qua. Tức khác làm Lý Thúy Nhi không dám nhiều lời. Người phía trước nói, thẩm công tử ở Cẩm Châu phủ thiết kỵ đội. Tin tức có thể tin được không? Thanh âm không nhẹ không nặng, lại vẫn là làm Lý Thúy Nhi sợ hãi. Lý Thúy Nhi vội vàng theo tiếng, ân. Lý Thúy Nhi không dám nói chính mình lấy ra nhiều ít ngân lượng phái người tra chuyện này, rốt cuộc tin tức là chuẩn xác. Chứ phi, trên thế giới có hai cái thẩm thiếu dương, vàng không. Lý Thúy Nhi tự nhiên biết không sẽ có hai cái, trong lòng càng thêm mừng thầm. Không nghĩ tới nhiều ngày không thấy, Thẩm thiếu dương cư nhiên đi cẩm châu phủ mưu sai sự, càng làm cho nàng kích động chính là, Thẩm thiếu dương một cái thôn phu còn có thể tiến vào thiết kỵ đội. Nghĩ đến chính mình đã từng gặp qua hắn kia lạnh băng bộ dáng, một thân quần áo cũng không thể gặp thật tốt. Hiện giờ, thầm ra sợ là bất đồng ngày xưa. Lao phu nhân an tâm gật đầu, trong lòng cũng làm hạ quyết định kia thẩm gia phu nhân. Nói, lão phu nhân ngoài miệng một đốn, nhìn về phía Lý Thúy Nhi, trong mắt mang theo dò hỏi. Mà ngoài cửa tô cảnh vân nghe đến đó, tâm bất giác nhắc lên. Tuy rằng, hắn cũng không biết vì cái gì chính mình nghe được thẩm phu nhân ba chữ, sẽ nghĩ đến cái kia tiểu cô nương. Hơn nữa, cư nhiên còn mang theo một chút lo lắng. Thẩm phu nhân thân phận chỉ là một cái tầm thường nông nữ. Nàng đó là phải dùng tô ra tới áp đảo thẩm thiếu dương nương tử, tốt nhất làm nàng tự thỉnh hạ đường mới hảo. Tô lão phu nhân sờ sờ trên tay vòng ngọc, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Nếu là một cái tầm thường nông nữ, như thế nào có thể mua kia tòa tòa nhà? Chẳng lẽ, này hết thể đều là cái kia thẩm công tử công lao? Chỉ có như vậy phỏng đoán, mới có thể đối thượng tô lão phu nhân nghi hoặc, nàng lập tức cho rằng, thẩm ra có thể có giờ này ngày này đều là thẩm thiếu dương một tay lo liệu. Nếu là cái nông nữ, kia liền không đáng sợ hãi. Nói, tô lão phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá một phen Lý Thúy Nhi, trong mắt mang theo một chút khinh miệt. Nha đầu này, thật sự sẽ không trang điểm. Tuy rằng tiền bạc không ít, chính là nàng không đem chính mình ra vẻ một cái tiểu thư khuê cát, cư nhiên làm cho cùng cái thổ tài chủ dường như. Tô lão phu nhân cao mày, đối nàng ăn mặc rất là bất mãn. Từ trước như thế nào không phát hiện Lý Thúy Nhi như vậy đâu. Ta tìm cái bà tử giáo ngươi học quy củ, ngươi chạy nhanh học học quy củ, đừng đến lúc đó vào không được thẩm ra. Nói, Tô lão Phu Nhân tiếp tục nói, ngươi muốn gả nhập thẩm ra, kia cũng đến xem chính ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Nếu là vẫn là như vậy, sợ là nhập không được thẩm ra công từ mắt. Một cái có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến vào Cẩm Châu Phủ làm thiết kỵ đội nam tử, tất nhiên không kém. Hơn nữa, hơn nữa gối thủy kiểu cái kia tòa nhà, đều ở hiển lộ thẩm gia bất phàm. Nếu là Lý Thúy Nhi có thể gả đi thẩm gia, có lẽ đối nhà mình cùng nhà mẹ đẻ đều sẽ có chỗ lợi. Tô lão phu nhân lúc này vui với giúp Lý Thúy Nhi, hoàn toàn là đem nàng coi như một quả có thể vì nàng đổi lấy ích lợi quân cờ thôi. Ngoài cửa tô cảnh vân nghe được dành mạch, trong lòng lại có chút cứng họng. Không nghĩ tới Lý Thúy Nhi cư nhiên là đánh như vậy một cái chủ ý. Nàng cư nhiên vọng tưởng gả vào thẩm ra. Vừa rồi nương nói, hắn nghe được rõ ràng, chẳng lẽ, các nàng còn muốn làm chút cái gì đem thẩm phu nhân bài trừ đi sao? Không biết vì sao, Tô Cảnh Vân lúc này cư nhiên cảm giác trong lòng có chút khó chịu. Ngoài cửa Tô lão ra không biết hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ là trong lòng âm thầm vài cái gối thủy kiều thẩm ra, nghĩ hỏi xong lời nói làm phía dưới người đi cha cha thẩm ra sự tình. Đến nỗi Lý Thúy Nhi đều không ở hắn suy xét trong vòng. Trong phòng mặt, Lý Thúy Nhi nói xong lời nói, tô lão phu nhân liền cũng không lưu nàng. Được rồi, chờ về chờ xem. Hảo sinh học học quy củ. Nói, một ánh mắt cũng chưa để lại cho Lý Thúy Nhi, lo chính mình bưng chả uống lên lên. Lý Thúy Nhi được tô lão phu nhân nói, trong lòng cũng cao hứng, tự nhiên vui mừng đi xuống. Đi tới cửa, nhìn đến đổ ở cửa tô lão gia cùng tô cảnh vân, tức khắc trên mặt cứng đờ đang muốn nói cái gì đó, tô lão gia quay mặt đi nhìn về phía tô cảnh vân, vào đi thôi. hai người phảng phất không thấy được lý thúy nhi giống nhau, hướng tô lão phu nhân phòng đi đến. tô lão phu nhân nghe được tiếng bước chân, còn cho là hạ nhân vào được, không sao cả bưng cái giá uống trà. đãi ngẩng đầu thấy rõ người tới, trên tay động tác một đốn, tùy cơ buông chén trà đứng lên. lão gia như thế nào tới? vân nhi cũng ở, nàng trong lòng có chút nghi hoặc chính mình tướng công cùng vân nhi canh giờ này không phải hẳn là ở bên ngoài kiểm toán hoặc là vội sự tình sao? nàng ánh mắt đảo qua tô lão gia trong tay đầu bắt lấy thư tín còn chưa mở miệng dò hỏi liền bị tô lão gia một động tác cấp dọa tới rồi. bang một tiếng tô lão gia đem tin một phen ném ở tô lão phu nhân trên mặt trước mặt là bàn bát tiên tin đều rơi rụng ở trên bàn. tô lão phu nhân vẻ mặt dại ra nhìn tô lão gia có chút không hiểu được làm gì vậy. Nhiều năm như vậy, nhà mình tướng công nhưng cho tới bây giờ không có như vậy đối đãi quá nàng. Đãi nàng phục hồi tinh thần lại sau, nhìn về phía hai người sắc mặt, tức khác trong lòng cả kinh, túi đầu ánh mắt đảo qua trên bàn rơi dụ tin. Chỉ liếc mắt một cái, tô lão phu nhân liền sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, trong lòng buồn trồn giống nhau. Ngay cả môi đều đang run rẩy âm thầm nhéo đem mồ hôi lạnh, tô lão phu nhân căng ra đầu biết rõ cô hỏi nói, lão ra. Ngươi đây là vì sao? Như thế nào? Không đợi nàng nói xong phía dưới nói, tô lão gia đột nhiên quát lớn nói, phu nhân, một tiếng phu nhân, không có ngày xưa nhu hòa, trong mắt càng không có một chút tình ý. Cái này làm cho tô lão phu nhân lập tức nhắm lại miệng, mặt đều đỏ bừng, không nghĩ tới lao ra sẽ làm cho vân nhi mặt không cho chính mình mặt. Nàng trong lòng càng thêm minh bạch, đột nhiên lại đây tô lão gia cùng tô cảnh vân rốt cuộc là vì cái gì? không nghĩ tới nàng chân trước làm người mang đi hủy diệt thư tín, cư nhiên ngay sau đó liền xuất hiện ở lão gia trong tay đầu. Tô lão phu nhân ánh mắt đầu hướng Tô Cảnh Vân, đúng rồi, phía trước Vân Nhi đã tới. Nghĩ tới vẫn luôn khả năng, Tô lão phu nhân không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Nguyên lai, nguyên lai này hết thảy đều là Vân Nhi âm thầm làm đi. Lời này, cơ hồ là khẳng định. Tô lão phu nhân trong lòng chợt lạnh, cái này nàng thương yêu nhất nhi tử. Trước nay đều sẽ không quát lớn đánh chửi hải tử, còn ký thác hắn nhiều nhất hy vọng hải tử. Hôm nay, cư nhiên như vậy để phòng giám thị nàng. Vân Nhi, là ngươi tìm được này đó tin. Tô Lão Phu Nhân còn hy vọng có lẽ này chỉ là một cái trung hợp, nàng chừng lớn đôi mắt nhìn Tô Cảnh Vân, hy vọng nhìn đến hắn mở miệng phủ nhận hoặc là lắc đầu. Tô Cảnh Vân lạnh nhạt nhìn về phía Tô Lão Phu Nhân, trong mắt không còn có phía trước tới khi nhu hòa. Đối một cái vô cùng đơn giản tự nháy mắt làm tô lão phu nhân lùi ra phía sau vài bước nàng không thể tin được nhìn trước mặt hải tử cái này nàng thương yêu nhất hải tử cơm mồm đừng hỏi này đó dâu dịa tô lão ra đột nhiên mở miệng lạnh giọng đánh gây tô lão phu nhân muốn mở miệng lời nói trong mắt tràn ngập thất vọng cùng lửa giận.